Tiểu Tân, Tiểu Tân, ngươi vẫn luôn ở gần ta. Thiếu niên ánh mắt từ mờ mịt chuyển đến bừng tỉnh, lại từ bừng tỉnh trở nên mê mang, cuối cùng nháy mắt hóa thành lạnh băng sắc bén. Nàng cùng ma là một đám, quý yên xấu hổ mà cười cười, xem như đi. Chủ yếu là vai chính đoàn xuất hiện, nàng nếu là thật đi gặp Quý Vân Thanh, không thể thiếu dẫn phát một hồi ác chiến. Ân Tuyết trước giơ tay, lòng bàn tay toát ra một đốm lửa nhỏ, đi bước một đến gần Tiểu Tân, cười lạnh nói, lấy huyền băng lân đối phó ta. Không, có người đã dạy ngươi, người khác đổ vật chạm vào không được sao?" Hắn trong mắt sát ý quá rõ ràng, tiếng nói vừa dứt, chung quanh liền lan tràn ra màu xanh băng ngọn lửa, giống đóng băng ngàn dặm tuyết, gột rửa vô hình sát khí, nháy mắt làm Thiểu Tân trong cơ thể hơi thở cuộn cuộn, uy một gối xuống đất, chống tay không ngừng nôn ra máu. Quý Yên mắt thấy Ân Tuyết trước muốn đại khai sát giới, cũng không biết vì cái gì, cũng cảm giác trong cơ thể một cổ sông cuộn biển gầm, đột nhiên há mồm oa mà hộc ra một đại thanh huyết. Thảo nàng như thế nào cũng hộc máu. Ân Tuyết trước, Ân Tuyết trước động tác dừng lại, Ninh Khởi Mi nhìn nàng, Quy yên miễn cưỡng đối hắn cười cười, kết quả này cười, miệng đầy đều là huyết. Ân Tuyết trước biểu tình càng cổ quái một ít. người bị thương, hắn nhăn lại mi, nhắm mắt cảm thụ một chút, xác thật cảm thấy ngũ tạng lục phủ ẩn ẩn làm đau. hắn có chút bực bội mà nhíu nhíu mày, thu hồi trên tay ngọn lửa, tạm thời không quản trên mặt đất Tiểu Tần, mà là đem Quy Yen kéo đến bên người, giơ tay dán ở nàng giữa lưng đem linh lực truyền vào nàng trong cơ thể, Quý Yên dần dần cảm thấy thân thể nhẹ nhàng rất nhiều, hắn hơi thở băng băng lương lương, giống một trận mát lạnh phong, nháy mắt gột rửa nàng trong cơ thể nóng bức vẫn đủ. Quý Yên xuyên qua khí tới, lôi kéo Ân Tuyết trước tay áo, hướng hắn gian nan mà lắc lắc đầu. Ta có một cái biện pháp, trước đừng giết hắn. Nàng giơ tay hủy diệt khóe môi huyết, quay đầu nhìn Tiểu Tân, suy tư nói, Bạch Tú cái này thân phận không thể dùng, không bằng trước dùng Tiểu Tân trên người dư lại Huyền Băng lần áp chế ma khí. Ta đi lừa Quý Vân Thanh, ngươi cảm thấy thế nào?" Ân Tuyết trước nâng lên một cây ngón trỏ, xoa xoa cằm, ánh mắt hơi lóe, "Quý Vân Thanh chính là ca ca của ngươi, ngươi lại muốn gạt hắn?" Quý Yên trong lòng hơi kinh, không nghĩ tới hắn đã sớm biết nàng cùng Quý Vân Thanh quan hệ, bất quá này cũng không tính cái gì bí mật, nàng đối Ân Tuyết trước cười cười, thập phần bằng phẳng, "Hắn nếu là đem ta trở thành muội muội, sẽ làm ta đi tìm cái chết sao?" "Ta đi vào Lâm Sương thành khi, Thái Huyền môn người lại như thế nào đối ta, ngươi chẳng lẽ đã quên?" Ân tuyết trước hơi hơi hiếp mắt, giơ tay gom lại nàng bên mái phát, ý cười hơi lạnh, quý yên, ta chính là muốn giết ngươi, ngươi nếu là tưởng trở lại hắn bên người, mượn sức hắn chọc nạ ta, lại lợi dụng ta đổi hắn tha cho ngươi một mạng, cũng chưa chắc không có khả năng. Hắn không tin nàng. Bất quá ngẫm lại cũng hợp lý, ân tuyết trước từ trước bị chịu lợi dụng, đã có thể sống đến tình trạng này, đã sớm không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào, nhìn như không chút để ý, ở chi tiết chỗ lại tâm cơ thâm trầm. Quý yên nói. Ngươi rơi xuống hắn trên tay, kết cục cũng chỉ là cái chết tự mà thôi, ta và ngươi tánh mạng liên hệ, ta lại như thế nào sống. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, ân tuyết trước, liền tính ngươi muốn giết ta, ta cũng bắt ngươi không có cách nào. Nàng vô luận rơi xuống trong tay ai, kết cục đều là một cái chết, nhưng chỉ có hắn có thể lựa chọn phóng nàng một con đường sống, những người khác đều sẽ không. Mặc dù hắn không muốn. Ân tuyết trước rũ mắt, lẳng lặng mà nhìn quý yên. Sau một lúc lâu, hắn cổ quái cười, xoay người nhìn về phía ph đang muốn dơ tay đương trường giết hắn, Quý Yên lại đống nhiên ngăn cả nói, trước đường giết hắn, hắn là Thiệu Bạch đệ đệ, về sau có lẽ còn hữu dụng. Quỳ trên mặt đất Thiệu Tân Nguyên bảng nghe được Ân Tuyết trước kêu nàng Quý Yên khi, cũng đã kinh ngạc phi thường, giờ này khắc này càng là mở to hai mắt, hiện nhiên là không nghĩ tới Quý Yên cư nhiên liền này một tầng quan hệ đều biết. Ân Tuyết trước đảo cũng không biết, đơn giản triệu hồi ra hắn bên người kia chỉ tiểu hồ điệp, kia con bướm ở không trung chớp cánh, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi biến đại. Nhìn đến phóng đại sau bộ dáng, Quý Yên lúc này mới phát hiện, này kỳ thật cũng không phải cái gì con bướm. Nó tứ chi thon dài, hẽ miệng khi, lộ ra trường bén nhọn răng nanh, trên đầu có một tầng nhợt nhạt lông tơ, giống tiểu động vật giống nhau, con ngươi thủy lượng thủy lượng, cùng với nói là côn trùng, đảo càng như là một con lông sủ sủ tiểu yêu quái. Con rất đáng yêu, chính là có chút hung. Quý Yên nhìn nó đem Tiểu tân bắt lên, giống diều hâu ngậm con ngồi, bay về phía chân trời. Ngươi đem hắn mang đi đâu nhi? Như vậy sẽ không bị phát hiện sao?" Quý Yên tò mò. Trước mang đi ma vực giam giữ lên, tiểu lục muốn mang một người rời đi, vẫn là rất dễ dàng. Ân Tuyết trước quanh thân hắc khí dần dần rút đi, một câu nói đến kết cục, tiếng nói dần dần trở nên trong sáng ôn nhu, hình lĩnh chính là tiểu tân thanh âm, thân mình cũng một tấc tấc biến thành thiếu niên bộ dáng, vóc dáng biến lùn, con ngươi trở nên thanh nhuận sáng ngời, cao cao thúc khởi tóc dài có vẻ tinh thần phấn chấn bừng bột. Biến thành tiểu tân bộ dáng, hắn nhuyễn miệng cười. Toàn thân tối tăm chi khí nhất thời tiêu tán không ít, cư nhiên nhìn không ra nửa phần sơ hở. Thiều tân như thế ánh mặt trời thiếu niên, làm ân tuyết trước giả mạo lên, cư nhiên không hề không khỏe cảm. Hán khí chất xưa nay thiên hướng tối tăm, hiện giờ cười, bảy phần có thiều tân cảm giác, dư lại ba phần lại bất đồng. Mặc danh làm quý yên nhớ tới trong ngọng kia chỉ linh hiểm. Ôn nu vô hại tuổi nhỏ ân tuyết trước. Trưng 15 huyền băng lần 4. Khoác thiều tân ra đại ma đầu một đường giết người. Hắn nếu gặp gỡ kết bè kết đội đệ tử, thường phục làm cao lành nhưng đối, một khi đụng tới là đơn, liền dứt khoát lưu loát mà lộng cái nửa chết nửa sống, hỏi ra thiểu tân trô ở phương hướng, lại một chân đem đối phương dâm chết. Quỳ yên đến bây giờ mới thôi, phát hiện hắn giết người không phải dùng tay chính là dùng chân, cùng nghiền con kiến giống nhau, không biết là nơi nào dưỡng thành hư tật xấu. Hắn còn không có lấy ra quá vũ khí, nhưng mà nguyên tắc trung đại vai ác gần tuyết trước là có vũ khí, hình như là một phen phi thường trường London nàng có chút tò mò, đáng tiếc này nhóm người đối ân tuyết trước tới nói, thật sự là quá yếu, căn bản không đáng hắn đào ra hỏa. Hơn nữa ân mù đường bây giờ còn có điểm nhi táo bạo, tim lộ không thể hủy đi phăng ở, cũng không thể biến thành xương đen dùng phi. ở vạn tiên minh nội ngữ kiếm cũng có vẻ kỳ kỳ quái quái, hai cái đùi đi được lại chậm lại nhàng chán, một không cẩn thận còn sẽ đi nhầm phương hướng. ân tuyết trước môi đi một bước, đối phạm nhân ghét bỏ càng nhiều một phân, toàn thân đều tràn ngập vì cái gì sẽ có người loại này sinh vật. Quý Yên, ta không lời nào để nói. Bất quá tuy rằng thô bạo điểm, hiệu quả thật là có, Ân Tuyết trước giết một đường cũng hỏi một đường, sau lại cũng không hủy thi diệt tích, trực tiếp làm mấy cái thi thể hoành ở đằng kia, thực mau liền dẫn phát rồi tân một vòng xôn xao. Người khác ở xôn xao, Ân Tuyết trước cùng Quý Yên ở Trộm Huyền Băng Lân. Quý Yên đem dư lại một nửa Huyền Băng Lân đặt ở trên người, ma khí quả thực bị áp chế, đáng tiếc Ân Tuyết trước cùng cùngọn ý nhi này có điểm tương khắc, Quý Yên mới vừa bắt được trong tay, hắn liền ly nàng mười bước xa. Quý Yên, hiệu quả tốt như vậy sao? Quý Yên làm bộ làm tịch mà hướng ân tuyết trước đi rồi vài bước, muốn nhìn hắn còn có cái gì phản ứng, ân tuyết trước đứng bất động, xem nàng lại cố ý cọ lại đây một chút, nhìn ánh mắt của nàng tràn ngập cổ quái. Quý Yên tò mò, ngươi như thế nào không lui về phía sau? Ngươi không có linh lực, cầm nó cùng cầm phế vật vô dị. Ân tuyết trước nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ, chỉ là cảm giác này lệnh người chán ghét. Tốt xấu cũng là trên người hắn một bộ phận, như vậy chán ghét sao? Vì yên thủy tối thơm, yên tâm mà nhảy trở về ân tuyết trước bên người, ngưỡng khuôn mặt nhỏ hỏi hắn, kế tiếp đi chỗ nào? Ân tuyết trước ánh mắt hơi ám, lạnh lùng cười, nếu đã rút dây động rừng, tự nhiên là đi linh mạch. Linh mạch đã cùng phía trước rất là bất động. Phía trước ngũ thải ban lan linh mạch, hiện giờ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô kiệt, bên trong còn quần quần quện chạy dài vô tận linh lực, những cái đó tu chân môn phái đệ tử chỉ dám xa xa vây quanh ở rất xa chỗ, lấy kiếm trận chống đỡ phía trên rơi xuống kết giới mảnh nhỏ không dám tùy tiện tới gần linh mạch, nhưng ân tuyết trước mang theo quý yên lại có thể vẫn luôn đi đến linh mạch bên. có lẽ là bởi vì có huyền băng lân bảo hộ, quý yên cũng không có cảm thấy hô hấp khó khăn. sau đó đâu sau đó đâu, quý yên tò mò mà hướng cái kia hố to bên trong tham đầu tham não, ngươi có phải hay không hiện tại lại phải đối linh mạch động thủ? ở chỗ này chờ, bọn họ lập tức liền sẽ trở về. ân tuyết trước đi đến bên người nàng, đỡ tay ở quý yên cổ sau nhẹ nhàng nhấn một cái. Nàng liền hôn mê ở hắn khuỷu tay gian, Ân Tuyết trước khom lưng đem nàng nhẹ nhàng mà đặt ở trên mặt đất, thân mình hóa thành xương đen tiêu tán ở không trung, lặng lặng chờ đợi những người khác đã đến. Vạn Tiên Minh rối loạn không thôi, Quý Vân Thanh chậm chạp đợi không được gặp giải Bạch Tú các đệ tử, ngược lại chờ tới rồi rất nhiều đệ tử thi thể. Đám kia áp giải Bạch Tú đệ tử đều không thấy, bao gồm Bạch Tú. Phong Lưu Vân đứng ở Quý Vân Thanh bên người, tối đầu nhìn một chút thi thể trên cổ vết thương chí mạng, thủ pháp tàn khốc, một kích chí mạng Bọn họ trong cơ thể linh lực đều bị hút đi. Quý Vân Thanh sắc mặt trầm xuống. Nhất định là ân tuyết trước. kia chỉ ma hiểm. Quý Vân Thanh không nghĩ tới, hắn cư nhiên như vậy trắng trợn táo bạo mà xâm nhập lâm Sương thành tới, còn ngưng lại nhiều như vậy ngày. Ân tuyết trước thô bạo thích giết chóc, hành sự sấm rền gió cuốn, có thể hôm nay giết người, tuyệt đối sẽ không cách đêm sát, xem ra nơi này có thứ gì, làm hắn đến nay đều không có đạt thành mục đích, mới có thể vẫn luôn kéo dài đến lúc này. Minh chủ. Minh chủ. Mặt khác môn phái đệ tử hoang mang rối loạn chạy tiến vào, đối quý vân thanh nói, có, có thật nhiều ma sung vào, phá tan kết giới. Đã giết rất nhiều bà thánh, các đệ tử chống đỡ khó khăn, ma tướng xích dương cũng tới. Quý vân thanh ngần ra, còn chưa phản ứng lại đây, mặt khác vài tên đệ tử lại nghiêng ngả lào đảo mà vọt tiến vào. Minh chủ không hảo. Linh, Linh Mạch nơi đó có gì động? Kết rồi giống như cảng vì bông lỏng. Bẩm báo Minh chủ. Linh Mạch. Linh mạch nơi đó có ma khí mặt sau chạy tới mấy cái đệ tử, đã thở hồn hển, cả người đều đánh run run, giống như thấy được phi thường đáng sợ trường hợp. Gần nhất chính là một đống chuyện xấu, còn một cái so một cái dò người. Quý Vân Thanh, hắn một hơi thiếu chút nữa không để đi lên. Phong Lưu Vân sắc mặt ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời kết giới, sắc thật nguy ngập nguy cơ. Chỉ cần này kết giới hoàn toàn phá, cấp thấp ma liền có thể dốc toàn bộ lực lượng, sinh dương hơn nữa ân tuyết trước, mặc dù là bọn họ hai cái tới vội vàng, mang không bao nhiêu viện binh, cũng căn bản ngăn cản không được lâm xương thành tai họa ngập đầu. như vậy, quý binh, người ta binh chia làm hai đường, ngươi đi trước đối phó xích dương, chỉ cần có thể ngăn chặn xích dương, những cái đó tiểu ma liền không dám hành động thiếu suy nghĩ. ta tinh thông trận pháp chi thuật, tức khắc đi linh mạch trôi nhìn xem. phong lưu vân nhìn quen rất nhiều trường hợp, nhanh chóng nghĩ kỹ rồi đối sách, lập tức đối quý vân thanh nói, nếu người ta gặp phải ân tuyết trước, liền lấy đưa tin phủ nhanh chóng thông chi, lập tức tiếp viện. Ân tuyết trước lực lượng quá mức cường hãn, bọn họ cần thiết tiểu tâm ứng đối. Quý vân thanh cùng phong lưu vân liếc nhau, từng người niết quyết ngự kiếm mà đi. Giờ phút này, linh mạch chung quanh ma khí điên cuồng mà trào ra, chung quanh đệ tử không người dám tới gần, đều hai mặt nhìn nhau mà nhìn cái kia hôn mê bất tỉnh nữ tử. Phía trước nơi này còn gió êm sóng lặng, thật không biết người này là khi nào xuất hiện. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, linh mạch phía dưới hắc khí hướng bốn phía lan tràn, nơi đi qua kể hết hủy bại thực mau liền phải cắn nuốt nữ tử này, nữ tử này đúng là quý yên, nàng chỉ cảm thấy chóng váng đầu, cũng không biết đã xảy ra cái gì, muốn động lại toàn thân đều không có sức lực, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn kia đoàn xương đen dần dần tới gần chính mình, một đạo trong trẻo kiếm quang trong phút chốc tua nhỏ hắc khí, đem sắp cắn nuốt quý yên xương đen bước lui vài phần, phong lưu vân nháy mắt đến, đứng ở quý yên bên người, giơ tay chém ra vô số đạo bạch quang, giống như bạo vũ lê hoa, thuần hậu linh lực hướng bốn phía gợn dừa. Ngáy mắt chấn khai một mảnh an toàn đất trống. Trường Kiếm trở vào bao, hắn bất chấp mặt khác, không lưng lôi kéo Quý Yên sau này triệt. Mới triệt vài bước, hắn cảm giác được này nữ tử đã hơi hơi chuyển tỉnh, Tọa bung lòng tay ra, nhíu mày đặt câu hỏi, ngươi vì sao ở? Lời nói vừa mới nói một nửa, liền đột nhiên im bặt. Quý Yên ngẩng đầu lên tới. Là một trương rất quen thuộc mặt. Một đôi con ngươi thanh triệt mềm mại giống hắn thích người. Cố Tình xứng với mặt khác ngũ quan, lại thành một khắc phúc lệ người chán ghét gương mặt. Là Quý Yên, cái này ác độc nữ nhân, hại ngu nhi vô số lần nữ nhân. Phong Lưu Vân nháy mắt ý miệng, nhìn nàng cười lạnh một tiếng, cũng mặc kệ nàng có ở đây không này, trực tiếp lôi kéo cổ tay của nàng đem nàng tú lên. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn sống, vậy ngươi liền trực tiếp đi tìm chết đi. Phong Lưu Vân dùng sức đẩy, đem trong lòng ngực Quý Yên hung hăng đẩy hướng về phía kia một mảnh xương đen. Ai ai ai ai. Quý Yên còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại, liền thấy cái này tố vị che mặt nam tử muốn hưu sát chính mình nàng còn làm không rõ tình huống, cả người liền không chịu khống chế đi phía trước tài đi. Trung quanh các đệ tử cũng không từng đoán trước này biến, trong đám người có hơi hơi ồ lên, tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái này bị đẩy hướng ma khí nữ tử. Ma khí nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, thậm chí có thể ăn mòn cục đá, huống chi là một cái mảnh mai mạo mị nữ tử. bọn họ ngừng thở, mặt lộ vẻ không đành lòng, lại nhịn không được tò mò mà muốn nhìn. Tựa hồ ngay sau đó liền sẽ thấy nàng tiêu thảm hóa thành một bãi máu loang bộ dáng. Nàng kia nhảy vào xương đen bên trong. Nàng ngã ở trên mặt đất. Nàng không có việc gì. Ân. Quý Yên trên người bị đen đặc xương ngủ bao vây lấy, lo sợ không yên mà cuộn tròn lên, toàn thân lại không một chỗ bị thương. Không có trong tưởng tượng huyết tinh trường hợp, nàng thậm chí giơ tay sờ sờ chính mình mặt, phát giác chính mình còn sống thời điểm, liền lung lay mà đứng lên, xoay người cùng này một đám nhìn chằm chằm nàng người đối diện. "Mọi người." Phong Lưu Vân. "Quý Yên còn có chút nóc." Trong đầu phát ra tam liền hỏi, nàng là ai? Nàng ở đâu? Nàng đang làm cái gì? Nàng nhìn trước mặt cái này ánh mắt lạnh băng, vừa mới tưởng yêu sát nàng người, đầu góc vẫn là không phản ứng lại đây đây là vị nào nhân huynh. Lúc này, bên hai đột nhiên xuất hiện ân tuyết trước gầm chắc chắc tiếng cười. Phong lưu vân cư nhiên nghĩ như vậy giết người, nhưng thật ra thú vị thật sự, xem ra ngươi hôn cũng chẳng ra gì sao hắn tựa hồ tâm tình sung sướng, ở quý yên bên người bay tới bay lui. Trong chốc lát thanh em xuất hiện ở nàng thai trái biên, trong chốc lát xuất hiện ở nàng thai phải biên. Quý yên. Nàng vốn dĩ chính là ác độc nữ xứng A. Chẳng lẽ ân tuyết chức vẫn luôn đem nàng đường chính phái nhân sĩ sao? Nàng như vậy nhược chính phái đều không cần nàng hảo đi. Bất quá nói trở về, này cư nhiên chính là Phong Lưu Vân. Quý yên dương mắt, cẩn thận đánh giá một chút cái này trong truyền thuyết nam xứng chi nhất, Phong Thành thành chủ Phong Lưu Vân. Nói như thế nào đâu, còn rất xoái, chính là ánh mắt quá lạnh băng. Thoạt nhìn thư không bộ dáng, giống như tùy thời đều phải nhảy dựng lên thọc nàng một đao. Quý yên lặng lẽ từ kẽ răng bài trừ một câu, không phải, này rốt cuộc tình huống như thế nào. Vì cái gì một giấc ngủ dậy, chính là cái này chạm hướng A. Còn có, nàng vì cái gì đột nhiên hôn mê. Là ân tuyết trước đem nàng mê đi đi. Khẳng định là hắn, trừ bỏ hắn còn có thể có ai làm được. Bất quá là vừa ra trò hay mà thôi. Ân tuyết trước ngữ khí lười biếng, tựa hồ thực vừa lòng chính mình bố cục. Ta làm cho bọn họ nhìn ngươi bị ma khí cắn nuốt, biết ngươi đối ma khí miễn dịch, tất sẽ lợi dụng ngươi tới tới gần linh mạch, tu bổ kết giới, đến lúc đó, ta liền có thể mượn bọn họ chi lực, lấy về ta đổ vật. Ngươi xem, bọn họ nhìn ngươi ánh mắt, tràn ngập nghi hoặc sợ hãi, cũng tràn ngập tính kế, đây là phàm nhân, ích kỷ. Ngoan, đi qua đi, làm cho bọn họ lợi dụng ngươi, ta sẽ bảo hộ ngươi. Ân Tuyết trước thanh âm lạnh như gió đêm, thổi nhập Quý Yên trong thai, tự tự mang theo mê hoặc người ôn nhu. Quỳ yên trầm mặc mà nghe, giống như bị mê hoặc tâm trí, dựa vào hắn nói, đi bước một đi phía trước, thẳng đến đi ra xương đen. Một phen kiếm giá tới rồi nàng bên cổ. Quỳ yên ngẩng đầu, phong lưu vân bên môi sẹt qua một tiêu miệng mai, ngươi không sợ ma khí, xem ra, ngươi cùng ma là một đám. Quỳ yên còn chưa nói lời nói, phong lưu vân lại ngạo mạn mà nói tiếp, giống ngươi loại này ác độc người, tồn tại đó là giỏi bọ, cũng chỉ có cùng ma làm bạn, mới có dung thân nơi đi. Quỳ yên! Mẹ ngươi! ta mắng ngươi sao? há mồm liền tới. nàng nhìn phong lưu vân này thiếu đánh dạng, sú tính tình lên đây, lạnh lùng mà trở về một câu: ngươi mẹ nó mới là giỏi, ngươi cả nhà đều là giỏi. giang quá đại vai ác, lại giang loại này cấp thấp nam sướng, quý yên miệng liền không mang theo thu liễm. nàng tiếng nói vừa dứt, liền nhìn đến trước mặt nam nhân rõ ràng mà sừng sốt một chút, hiện nhiên là bị nàng miệng phun hương thơm cấp lộng nốc. sau đó quý yên liền nghe được một tiếng thấp thấp cười, là phước một tiếng, như là không nhẹ lại. Thanh âm rất gần rất gần, cơ hồ liền dán ở nàng phía sau. Ân Tuyết trước bị nàng chọc cười, trong xương đen giò ra trường móng tay một chút một chút, nhẹ hoa quý yên sau cổ, mang đến cũng thật tiếc thay. Quá khen quá khen. Loại trình độ này mang chửi người đối quý yên tới nói còn không tính cái gì, nàng còn không có khai đại đâu, rốt cuộc nàng là mộ danh hốn quá tổ an khu nữ nhân. Đừng hỏi nàng cường không cường, nàng ở tổ an có cha mẹ. Quý yên nho nhỏ khiêm tốn một phen, lại dương mắt liếc phong lưu vần, một giây cắt trạng thái. Lên án nói, ngươi dựa vào cái gì nói ta cùng ma tộc cấu kết? Con mắt nào của ngươi thấy ta cấu kết ma? Ta liền linh căn đều không có, kẻ hèn một cái nhược nữ tử, đã bị ngươi đẩy mạnh vừa rồi kia địa phương, ngươi còn không phải là muốn nhìn ta chết sao? Phong lưu vân nghẹn một chút. Hắn biểu tình bất thiện nhìn Quý Yên, xếp chặt trên tay kiếm, nếu là ở ngày thường, hắn nhất định đường trường chém nàng, nơi nào cho nàng nói nhiều như vậy vô nghĩa. Nhưng hắn nhìn nàng phía sau linh mạch, con ngươi bỗng nhiên nhi nàng đối ma khí miễn dịch hắn chưa bao giờ gặp qua tình huống như vậy nếu thật là như thế giết liền có chút đáng tiếc không bằng lại lợi dụng một phen phong lưu vân lạnh lùng cười giơ tay lấy ra trong tay háo phát khí nháy mắt đem quỳ yên trói lên đem nàng đẩy hướng chúng đệ tử nơi chỗ phân phó nói đem nàng áp lên quỳ yên bị hắn bó đến gian chắc lại bị những đệ tử khác đè lại nàng ra sức dây rủ một chút kia dây thường lại càng súc càng chặt vẫn luôn lật đến nàng đau một cổ linh khí lại từ giữa lưng truyền đến thực mau chưa khỏi sở hữu đau đớn là ân tiếc trước hắn như bóng với hình sẽ không làm nàng bị thương quý yên hơi hơi an tâm đấy lòng rồi lại ngũ vị tập trận mí môi nàng thực mau điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc lại lần nữa ngẩng đầu khi chỉ thấy phong lưu vân tụ khí vi thuận toàn thân lưu chuyển nhàn nhạt bạch quang thế nhưng ngạnh sinh sinh mà dựa vào tu vi cường ngạnh mà vọt vào ma khí bên trong tích ra một cái lộ tới hắn một đường đi phía trước hướng muốn hoàn toàn gần sát linh mạch xem một cái bên trong tình cảnh, quỳ yên cảm giác được phía sau hàn ý bỗng nhiên biến mất, mà cách đó không xa phong lưu vân buồn ở phía trước hành lại bỗng nhiên cảm giác một cổ vô hình sát khí từ phía sau đánh út lại, không phải linh lực, không phải ma khí, mà là một cổ sát khí phụ không vô hình, lại giống sóng to gió lớn lật út lại đây, nháy mắt làm phong lưu vân sởn tóc gáy, hắn thực nhẹ bén, nháy mắt quay đầu lại, một đao trên cao một chạm, lại lộ ra một khác chỗ sơ hở, một tiếng tiếng zip lại từ mặt bên lự tới. Mau đến làm người khó có thể tin Đây mới là chân chính sát chiêu Phong Lưu Vân dùng hết toàn lực một chán Lại nội tức cuồn cuộn, Phun ra một ngụm máu tươi tới Trung quanh hộ thể cái chán lập tức biến mất Ma khí lại chiều hắn dũng lại đây Phong Lưu Vân cả kinh Lại lập tức miết quyết lại lần nữa ra cố cái chán Mặc cho trong miệng gì sắt vị lan tràn Là ai ở đánh lén hắn Phong Lưu Vân cái gì đều nhìn không thấy Trung quanh chỉ là mênh mang ma khí Hắn hai hùng khiếp vĩa Trong cơ thể hơi thở nghịch dũng Chịu đựng không nổi trùng quanh ma khi ăn mòn, cấp tốc lui trở về, giơ tay hủy diệt khỏe môi huyết. Phong thành chủ, ngài không có việc gì đi. Phía sau có đệ tử lo lắng mà kêu hắn. Không có việc gì. Phong lưu vân giơ tay điều tức một lát, xoay người lại, đôi mắt như ương giống nhau gắt gao mà nhìn thẳng Quý Yên. Hắn nói, đem nàng mang đi, trước nút lại, chờ minh chủ trở về lại xử trí. Quý Yên lại quỳ. Nàng cảm thấy chính mình đầu gối có điểm quá khó khăn mỗi lần một gặp được trường hợp này đã bị bách phạt quỷ. nhưng nhược kê không nói gì tư cách quỳ yên giờ này khắc này đang bị trói gô quỳ gối một cái chống trải không người đại điện bên trong bên ngoài an tĩnh đến ly kỳ phong trường tất cả mọi người đi ra ngoài vội nàng phải ngoan ngoãn ở chỗ này quỳ chờ bọn họ vội xong trở về xử trí nàng phong lưu vân lấy tới bó nàng dây thừng là một cái bảo vật không có phong lưu vân tự mình tẩy bỏ quỳ yên đừng nghĩ dễ dàng tránh thoát nhưng nàng có ân đại lao mang phi nha Quy Yên bị dây thừng lật đến đau, Ân Tuyết trước cũng không quá thoải mái, dùng thô bạo mà thủ pháp tún tún kia dây thừng, thiếu chút nữa ngạnh sinh sinh đem này bảo vật bẻ gãy, xem đến Quy Yên mí mắt thẳng nhảy, vội vàng tiêu đình, vẫn là tính tính, thật chặt đứt lại không hảo nói dối. Ân Tuyết trước có điểm bực bội, lại vây quanh Quy Yên đi tới đi lui, đánh giá bốn phía, nơi này bị bỏ thêm đuổi ma pháp trận, nhưng thật ra có điểm ý tứ. Ân Tuyết trước trên tay đằng khởi một đoàn màu lam ngọn lửa, suy mà chiếu sáng lên hắc ám bốn phía cũng nhân hắn không hề áp lực ma khí, trung quanh pháp trận bay nhanh vận chuyển lên, Ân Tuyết trước lòng bàn tay ngọn lửa đột nhiên tiêu thời, chỉ còn lại có một thốc nho nhỏ ngọn lửa. Kia chỉ ngoan cường tiểu ngọn lửa ở Ân Tuyết trước lòng bàn tay nhảy lên hai hạ, cũng rốt cuộc bỏ mình. Ân Tuyết trước, hắn thu hồi tay, lạnh mặt mày, khó chịu mà hừ một tiếng, nói thầm nói, Phong Lưu Vân, còn tính không bạch học trận pháp. Quý Yên Yên lặng nhìn hắn trang, có chút muốn cười. Xem ra cái này pháp trận thật sự có chút bản lĩnh. Tự nhiên làm ân tuyết trước chịu hạ, quả nhiên vai chính đoàn tự mang quang hoàn cùng thiên phú điểm thêm thành, cùng giống nhau pháo hôi hoàn toàn không giống nhau, ân tuyết trước cái này không thể lại tùy tiện sang bậy. Trong chuyện gốc mặt, ân diệu nhu các nam nhân một cái so một cái ưu tú cường đại, vận khí cũng thập phần hảo, liền tính bị ân tuyết trước đánh rớt vách núi, cũng có thể nhặt cái tâm pháp bí kíp gì đó, phong lưu vân càng là tiền nhiệm quốc sư chi tử, nghe nói hắn 10 tuổi liền thập phần tinh thông trận pháp chi thuật, cùng cái gì cái gì cao nhân luận bàn quá. Quý Yên nhớ rõ cũng không rõ lắm. Tóm lại chính là rất lợi hại. Luận võ lực, Phong Lưu vân liền Quý Vân Thanh đối thủ đều không phải. Càng đừng nói trực tiếp chọn Bộ ân Tuyết trước, nhưng luận trận pháp phụ trợ, hắn làm Ân Tuyết trước ăn qua không ít mệt. Thì như hiện tại, Ân Ma đầu hiển nhiên không rất cao hứng. Quý Yên, xem ra nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Quý Yên yên lặng quỳ, không biết quỳ bao lâu mới rốt cuộc nghe được mở cửa thanh. Kia giày nặng đại môn bị ầm ầm đẩy ra, phát ra nặng nề thanh vang tiếng bước chân đạp lên lạnh băng gạch thượng, phi thường thong thả mà tới gần quý yên. một sợi màu nguyệt bạch góc áo từ quý yên bên người sẽ qua, tản ra nhàn nhạt thanh trúc hương. mắt lạnh, lãnh đạm, như cao lãnh chi hoa. đó là vấn đạo nam chủ, quý yên trên danh nghĩa ca ca, quý vân thanh. quý yên ngẩng đầu, nhìn trên cao nhìn xuống nhìn qua quý vân thanh. quý vân thanh sinh đến không thể nghi ngờ là thực tuấn mỹ, mặc đồng trường mi, mũi nếu huyền gan, thêm chi khí chất lãnh đạm, ánh mắt đầu tiên khiến cho người cảm thấy giống tuyết trắng xóa. Thanh cao xa cách, không thể khinh ẩn. Luân Ngũ Quan tinh xảo, đảo so ra kém linh nghiệm biến thành Ân Tuyết trước, hắn càng như là Ân Tuyết trước một loại khác cực đoan. Nếu nói Ân Tuyết trước là âm u tử thần, như vậy Quý Vân Thanh đó là cao quý thần chi, không hổ là nguyên thư nam chủ. Quý Vân Thanh trên tay còn cầm một phiến kiếm, thân kiếm trường mà lưu sướng, giống như hiểu nguyệt bạch tuyết, tự mang nghiêm nghị chi khí, thân kiếm thượng tàn lưu vết máu, nhưng cái đó huyết thực mau liền giống như hơi nước giống nhau bốc hơi không thấy chỉ để lại một cổ khói đen có thể thấy được là ma huyết quý vân thanh lạnh lùng mà nhìn xuống quý yên đong nhiên giơ tay đem mũi kiếm nhắm ngay quý yên quý yên lại là một cái gặp mặt liền phải sát nàng quý yên trơ mắt mà nhìn kia sắc bén mũi kiếm đáp thượng nàng ít hầu nàng cả người căng chặt, còn không có phản ứng lại đây đã bị kiếm trọn nâng lên cằm ân quý yên ngậm bực mà ngẩng đầu cùng quý vân thanh đối diện quý vân thanh nhàn nhạt nói muội muội mất tích nhiều ngày vi huynh cho rằng ngươi đã chết Xem ra muội muội đến thiên che chở, vẫn luôn sống đến hôm nay. Những lời này, như thế nào nghe đều có chút quái quái, như là ở âm u quái khí nội hàm người cư nhiên sống đến hiện tại thật là làm ta quá thất vọng rồi. Quả nhiên không một hy vọng nàng sống. Quý Yên nhìn Quý Vân Thanh, bị bó ở sau người tay gắt gao mà khác một chút chính mình, đáy mắt bỗng nhiên trào ra nước mắt tới. Nàng không khác ưu điểm, chính là có thể diễn. Ca ca nàng nhìn Quý Vân Thanh, bỗng nhiên nghẹn ngào một tiếng, ca ca, ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Quý Vân Thanh hơi hơi ngẩn ra một chút, tùy cơ Lãnh Đạm nói, "Quý Yên, ngươi còn tưởng chơi cái gì hoa chiêu?" Quý Vân Thanh ở gặp được Ân Diệu Nhu phía trước, từ trước đôi Quý Yên xứng hô là Yên Nhi, Quý Yên vẫn luôn đều thực gián cái này ca ca, nàng thân là dưỡng nữ, kỳ thật vẫn luôn đều lén lút thích Quý Vân Thanh. Sau lại Ân Diệu Nhu xuất hiện, hết thể đều thay đổi. Quý Vân Thanh bắt đầu đối Ân Diệu Nhu cười, đối nàng lộ ra chưa bao giờ từng có ôn nhu một mặt, bọn họ ở bên nhau từ thơ từ ca phú nói tới nhân sinh triết học. Quý Yên len ghét điên rồi, mỗi lần trong miệng đều thân thiết mà kêu ân rượu nhu tẩu tẩu, trên thực tế hận không thể đem ân rượu nhu bẩm thầy văn đoạn. Chỉ tiếc nàng quá thuần, mỗi lần chơi tiểu xiếc đều bị ân rượu nhu dễ dàng xuyên qua, dần dần, Quý Vân Thanh không hề đối nàng có kiên nhẫn, thậm chí cảm thấy nàng tâm địa ác độc, nhưng Quý Yên thân là một cái ác độc nữ sướng, tuyệt đối không muốn thiện bãi cam hưu, cho nên nàng làm mấy phiếu đại, hơi kém hại chết ân rượu nhu. Thành công mà làm sở hữu nam sướng cùng với nam chủ đều lựa chọn lộng chết Quý Yên cái này tiểu biểu tạc. Vì thế mới có Quý Yên bị hiến cho ân tuyết trước kế tiếp. Quý Yên hiện tại liền tính là trang đáng thương, ở Quý Vân Thanh trong mắt cũng là mặt mày khả ố, không cần thương hại. Nàng đành phải căng ra đầu đánh thân tinh bài. Ca ca, mấy ngày nay, Tiên Nhi nhận hết khổ sở, đã hoàn toàn biết sai rồi, Tiên Nhi lúc trước không biết trời cao đất dày, hiện tại cũng không dám nữa hại ân tỷ tỷ, ca ca có thể hay không tha thứ Yên Nhi Quý Yên hai tròng mắt đỏ bừng, nước mắt rơi với lông mi. Quả nhiên là nhìn thấy mà thương, từ trước là yên nhi vọng tưởng độc chiếm Kaka, mới có thể nhằm vào Ân tỷ tỷ, nhưng mấy ngày nay, ta hạ xuống ma tộc tay, lang bạt kỳ hồ, mới biết được Kaka đối ta hảo. Quý Vân Thanh bị nàng nhu nhược ngữ khí làm cho sửng sốt một chút. Trong trí nhớ Quý Yên, mới đầu là ngoan ngoan đang yêu, sau lại từ bắt đầu đối phó nhu nhi lúc sau, nàng liền trở nên rắn rết tâm địa, thậm chí ở cuối cùng bị tố rất ghê, hỗn loạn, giống như một cái người đàn bà đánh đá, không hề có loại này đáng thương ngữ khí đúng vậy, quý yên không phải bạch liên hoa hình ác độc nữ sướng, nàng ác độc đều viết ở trên mặt, cho nên hiện tại quý yên đung nhiên trở nên như vậy nhìn thấy mà thương, đảo thật như là bị tàn phá lúc sau, khổ tâm hối cải bộ dáng. bất quá nhớ tới nàng từ trước làm những cái đó sự tình, quý vân thanh dây lát lại lộ ra cười lạnh, ngươi cho rằng ta còn sẽ tin ngươi? quý yên khóc sướt mướt, ca ca, ngươi đã đem yên nhi đưa cho kia ma đầu, yên nhi thật vất vả tìm được đường sống trong chỗ chết. Các ca chẳng lẽ một hai phải giết Thiên Nhi không được sao? Nàng trong mắt mang theo một tia tuyệt vọng, nước mắt theo gương mặt cuồn cuộn mà xuống. Quý Yên trong lòng rõ ràng, Quý Vân Thanh là thật sự muốn giết nàng. Nếu không có môn chủ bày mưu đặc kế, lấy nàng Thái Huyền môn môn chủ muội muội thân phận, ngay từ đầu nàng tiến vào Lâm Sương thành khi, những người đó sẽ không như vậy đối nàng, thậm chí phiến nàng cái tát, phải đối nàng tra tấn. Khẳng định là không có sợ hãi, biết nàng không có gì giá trị, nhưng là hiện tại Quý Vân Thanh sẽ không nàng đối ma khí miễn dịch, quý vân thanh không có trực tiếp một đao chém chết nàng, mà là dùng như vậy phương thức cùng nàng nói chuyện, khẳng định là muốn lợi dụng nàng, quý yên như vậy, nói không chừng vẫn là như hắn ý, có thể bị hắn lợi dụng một phen. quả nhiên, quý vân thanh sắc mặt hơi hoán, thu hồi trên tay kiếm. quý yên trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. quý huynh, ngươi nhưng chưa có bị nữ nhân này cấp lửa. nhưng vào lúc này, phong lưu vân bỗng nhiên đi đến, nghe được hắn thanh âm, quý yên thân mình cứng đờ. mẹ nó lại là hắn. Phong Lưu vân chậm gì gì đi đến Quý Vân thanh bên người, đung nhiên cúi người để sát vào Quý yên, nhìn nàng đầy mặt hoa lê dính hạt mưa, tấm tắc cười nói: mới vừa rồi mắng ta thời điểm như vậy hung, hiện tại sao có thể giả bộ như vậy một bộ đáng thương bộ dáng đâu? Quý huynh, nữ nhân này hai gương mặt, ngươi cũng không nên lại bị nàng lợi dụng. Quý yên trừng mắt hắn, này ngốc bức nam chính là tới hủy đi nàng đài, tuyệt bích là ngươi muốn giết ta, ta vì sao mắng không được ngươi? Nàng tức giận đến phát run, cắn môi lên án. Ngươi đem ta đẩy vào ma khí bên trong, không bằng Kaka ta một phần hoàn hảo, cũng không bằng Kaka ta lớn lên đẹp, tính tình cũng cực kém, khó trách Ân tỷ tỷ không thích ngươi. Ta mắng ngươi, cùng ta đối Kaka cùng Ân tỷ tỷ hổ thẹn có gì xung đột? Ngươi đừng vội ngậm máu phun người. Nàng lời này rất có kỹ xảo, đã hung hăng mà chọc Phong Lưu Vân chỗ đau, lại mang hắn một đốn, thuận tiện một đợt thuần thục mà kéo dớm, giúp Quý Vân Thanh kéo Điểm Nhi thù hận. Phong Lưu Vân, Phong Lưu Vân quả thực ngược tê dần. Trưng 16 huyền băng lân năm. Phong lưu vân trời sinh tính kiêu ngạo, cuộc đời này duy nhất thất bại sự tỉnh chính là không có theo đuổi đến đâu yếm nữ nhân. Quý yên nói mỗi cái tự đều ở chát hắn tâm, vẻ mặt của hắn thiếu chút nữa không banh trụ. Quý yên mặc kệ hắn, lại tiếp tục nhìn về phía nàng lão ca quý vân thành ca ca ngươi thật sự không tin ta sao? Nàng khóc đến lợi hại, trước kia, phụ thân qua đời thời điểm, ta cho rằng ca ca là ta sau này duy nhất dựa vào, nhưng liền những việc này, ngươi đều không tin ta sao? Quý vân thanh nhìn nàng khóc, bị phong lưu vân một đánh gãy, hắn đông nhiên cảnh rắc lên, biểu tình khôi phục lãnh đạo. Chỉ là có mấy cái điểm đáng ngờ, ngươi nếu có thể giải thích rõ ràng, ta liền tin tưởng ngươi. Quý yên, cái gì điểm đáng ngờ? Quý vân thanh vây quanh nàng đi rồi vài vòng, phát hiện trên người nàng cũng không ma khí, con ngươi hơi lóe. Đệ nhất, ân tuyết trước trời sinh tính thích rất chóc, trên núi còn có kia mấy cái nữ đệ tử thi thể, vì sao cô đơn chỉ có ngươi một cái không hề tu vi người còn sống? Đệ nhị. Vì sao như vậy xảo, ngươi vừa vặn sẽ xuất hiện ở linh mạch nơi đó, còn sẽ không bị ma khí giết chết. Đệ tam, ngươi rời đi đỉnh núi lúc sau, lại đi nơi nào? Quý Yên trở lại lâm xương thành ngày đó, ngày đó nhìn đến Quý Yên người đều bị ân tuyết trước cấp giết, nàng từ đây không có tin tức. Quý Vân Thanh nghĩ tới nàng bị giã thu ăn, bị ma bắt đi, cũng chưa nghĩ tới nàng sẽ sống sót. Ba cái vấn đề, có thể nói tự tự chu tâm. Chính là, phong lưu vân điều chỉnh tốt tâm tình, đứng thẳng thân mình nhìn nàng. Tiếp tục trả lời lại một cách nghĩa mai, nếu là nói ngươi là ma bắt đi, hiện tại cố ý bị thả lại tới làm gian tế, nhưng thật ra càng vì khả năng. Nói xong, Phong Lưu Vân lại hơi hơi không người, nhìn thẳng quý Yên đôi mắt, có phải hay không, bạch tú. Gặp qua quý Yên người không có bị toàn bộ diệt khẩu, nàng bại lộ chính mình, là chuyện sớm hay muộn. quý Yên ru mắt, không nói gì. Nàng đầu góc bay nhanh xoay chuyển, vốn dĩ quý Vân thanh vấn đề xác thật thực nhất trầm kiến huyết, nhưng Phong Lưu Vân nói. Đột nhiên cho nàng mang đến một chút ý nghĩ. Bị ma bắt đi. Cũng không phải không có khả năng. Thật không dám dâu dếm, kỳ thật ta nàng đột nhiên cắn môi, khó có thể mở miệng, ta. Sắp thật là bị ma bắt đi, chính là giống phong thành chủ nói như vậy. Lời nói dối như thế nào biên đều có sơ hở, không bằng nửa thật nửa giả. ân tuyết trước nhân ta trên người độc bị thương lúc sau, hắn thẹn quá thành giận, vốn định giết ta, lại cảm thấy giết chưa hết giận, hắn đem ta mang đi ma vực Nếu những cái đó ma vũ nhục ta quỳ yên cắn ngồi, cả người kịch liệt mà run rẩy, bởi vì sợ lòi, nàng cố ý cúi đầu, mảnh khảnh lưng hơi hơi cùng khởi, lại có vẻ càng thêm đáng thương, nhưng cái đó ma vốn là tàn bạo, ta vô số lần muốn đi tìm cái chết, nhưng ta còn chưa có chết thành, Ân Tuyết trước cái kia biến thái, liền đem ta mang đến nơi này, hắn nhìn chúng linh mạch hạ đồ vật, làm ta tiếp cận các ngươi được đến cái kia đồ vật, nếu không liền giết ta. Cũng là hắn làm ta ngụy trang thành bạch tú, ta thật sự là phản kháng không được hắn. Chỉ có thể tạm thời nghe theo hắn phân phó. Chỗ tối ân tuyết trước. Thật lớn một cái nổi từ trên trời giáng xuống. Chứ bỏ cuối cùng hai câu, toàn mẹ nó nói nhảm. Quý yên lại cảm thấy chính mình hy sinh thật lớn, liền thanh danh đều bất cứ giá nào, tiếp tục khóc lóc nói, nhưng cái kia ác ma. Hắn đem ta hại thành như vậy, ta cho dù chết, cũng không cần vì hắn bán mạng, ta cũng không muốn tiếp tục lại sai đi xuống, không nghĩ thương tổn ca ca. Quý yên nếu là bị ma tộc vũ nhụng, tự nhiên cũng sẽ không lại sợ hại những cái đó ma khí. Linh mạch hạ đồ vật, càng là ít có người biết bí mật, Quý Yên liền này đều biết. Ma Quý Yên giả trang bạch tú mấy ngày nay, bên người xác thật là có ma lui tới, Thiều Tân đã sớm đem chuyện này đã nói với bọn họ. Hết thể đều viên đã trở lại. Phong Lưu Vân hoàn toàn chọn không ra sơ hở tới, nhướng mày sao, quay đầu nhìn về phía Quý Vân Thanh. Quý Vân Thanh không nghĩ tới Quý Yên cư nhiên tao ngộ như thế bi thảm, cũng trầm mặc. Hắn muốn giết nàng. Lại không ngờ quá muốn như vậy tra tấn nàng, làm nàng đau đớn muốn chết, so chết còn khó chịu. Rốt cuộc nhiều năm như vậy, hắn đều vẫn luôn đem nàng làm như thân muội muội rốt cuộc khi còn nhỏ, nếu không phải nàng bởi vì hắn bị thương, cũng không đến mức thành cái không hề linh căn phế nhân, chỉ là sau lại nàng càng ngày càng tàn nhẫn độc ác, hắn mới đối nàng thất vọng đến cực điểm. Quý Vân Thanh hơi hơi nhếch môi. Thôi. Quý Vân Thanh nhìn về phía phong lưu vân, phong hình, trước mở chói cho nàng bãi. Nàng dù sao cũng là ta muội muội, ta tạm thời tin nàng một lần." Phong Lưu Vân hừ lạnh một tiếng, vẫn là giơ tay thu hồi dây thừng. Quý Yên lung lay mà đứng lên, giơ tay hủy diệt nước mắt, hít hít cái mũi, "Ca ca chịu tin ta, Tiên Nhi thật sự thực vui vẻ." Quý Vân thanh đem chính mình khăn tay đưa cho nàng, "Tiên Nhi, ngươi trước ở tại này thiên điện hảo hảo nghỉ ngơi, nơi này chung quanh đều là đuổi ma kết giới, mặc dù là ân tuyết trước, tại nơi đây cũng sẽ trừ hạ, ta lại phải vài người lại đây chiếu cố ngươi." bên ngoài rất nguy hiểm, ngươi nếu muốn đi ra ngoài, nhất định phải cùng người kết bạn mà đi, không thể đơn độc lọt đi. Quý Yên nặng nề mà gật gật đầu, nín khóc mà cười, ta nhất định ngoan ngoãn. Quý Vân Thanh nhìn trước mặt thình lình ngoan ngoãn rất nhiều muội muội, chỉ đương một hồi chắt chở, thật sự làm nàng hoàn toàn hối cải, liền đối với nàng ôn hòa gật gật đầu, đi trước đi ra ngoài. Quý Yên chờ đến Quý Vân Thanh cùng Phong Lưu Vân đều đi rồi, mới rốt cuộc dựa vào vách tường nghỉ ngơi một hơi, nàng đôi mắt khóc sưng lên. Quỳ yên túi đầu xoa xoa đôi mắt, lại hít hít cái mũi. Quá chân tình thật cảm, nàng đều hơi kém tin. Làm ta dưới trướng ma tướng vũ nhục ngươi. Một đạo lạnh buốt dòng khí gây mất hứng mà thấu lại đây, ngươi chủ ý nhưng thật ra không tồi, trở về có thể thi hành một chút. Quỳ yên. Đại ca, đây là nàng tình thế cấp bách hạt bẻ, đừng thật sự. Ta dưới trướng năm tên ma tướng, đều thập phần kiêu dũng, một cái nguyên hình chính là ma mãng, cả người vẩy sắc bén như đao, một cái chính là trướng khí biến thành. Không, có làm ngươi sung sướng bản lĩnh, còn có một con dao, dư lại hai cái sao? Đã đùa chết không ít nhân loại nữ tử. Ân Tuyết trước đối cái này để tài thực cảm thấy hứng thú, méo quý yên cảm, móng tay ở nàng trên cổ hơi hơi hoạt động, lạnh băng xúc cảm, mang theo sởn tóc gáy ngứa. Nàng không chút nghi ngờ, nàng nếu là dễ rủ một chút, hắn lại sẽ lập tức nắm nàng cổ. Người thích cái nào? Ân Tuyết trước cười tủm tỉm hỏi nàng. Nàng cái nào đều không thích. Quý Yên nhìn càng thấu càng gần ma đầu. Hắn xem nàng không nói lời nào, lại lo chính mình nói, không bằng ta thế ngươi tuyển một cái, đó là ta dưới trướng nhất đắc lực giao long, xích dương. Hắn hôm nay vừa lúc tới Lâm Sương Thành, tin tưởng không lâu là có thể làm ngươi thể nghiệm một chút. Quý Yên nổi lên một tầng nổi da gà. Nàng nhược nhược mà nhắc nhở hắn, chính là ta nếu như bị làm đau, ngươi cũng sẽ đau. Ân tuyết trước biểu tình mắc kẹt một chút. Hắn híp mắt nhìn nàng một lát, mất hứng mà thu hồi tay, vẻ mặt tiếc nuối biểu tình. Quý Yên! Mẹ ngươi! Tiêu người biến thái ngươi đều không an. Ân biến thái tại chỗ dạo bước một lát, lại nói, ma vực có một loại thảo dược, nhưng thật ra có tê mỏi thân thể hiệu quả. Quý yên nghe được ra đầu tê dại, vội vàng rối tay túm chặt hắn ống tay áo. kỳ thật ta cảm thấy, vẫn là không cần, ngươi dưới trướng những cái đó ma tướng lưu chữ đi giết địch tương đối hảo. Ân tuyết trước rũ mắt nhìn lướt qua nàng lôi kéo hắn tay, chậm gì gì mà cự tuyệt, không được, ngươi cần thiết tuyển một cái. Hắn hưng thu giặc rào cùng với nói đúng tuyển cái gì thực cảm thấy hứng thú hắn càng cảm thấy đến quý yên hiện tại rồi dâm đến muốn chết biểu tình thập phần thú vị chính là cái loại này hận không thể chú ý bạo hắn lại làm không được bộ dáng cái này làm cho ân biến thái được đến nào đó cực đại khoái cảm một hai phải tuyển một cái này rốt cuộc cái gì biến thái hăng mê thích xem nhân vi ái vô tay quý yên nhìn hắn thấp giọng oán hận mà nói thầm một câu tuyển mẹ ngươi ân ân tuyết trước đống nhiên xoay người lại khơi màu đôi lông mày Quý Yên không nghĩ tới hắn cư nhiên nghe thấy được, nháy mắt lưng căng chặt, cảnh giác mà nhìn hắn tay, lại chậm rãi sờ lên nàng cổ. Quý Yên trước một bước nhắm mắt lại. Lần này, lại chưa véo nàng, Ân Tuyết trước biểu tình dần dần trở nên cổ quái, tuyển ta, Quý Yên, nàng nói tuyển mẹ ngươi không phải tuyển ngươi sao?" "Này thật đúng là cái mỹ diệu hiểu lầm." Nàng mở mắt ra nhìn Ân Tuyết trước, đôi mắt lần đó, ngạnh sinh sinh mà cảm chịu hạ cái này hiểu lầm, trừ cái này ra giống như cũng không biện pháp khác chẳng lẽ nàng muốn nói không ta không nghĩ tuyển ngươi ta chỉ là đang mắng ngươi sao? Ân Tuyết trước yên lặng nhìn nàng một lát, lại thò qua tới nói: tuyển ta, tự nhiên là có thể. bất quá đáng tiếc, ta trời sinh liền sẽ không cùng nữ tử giao hợp. hắn quan sát kỹ lưỡng Quý Yên, ý đồ dùng càng ác độc lời nói hù doà nàng. bất quá ngươi nếu tuyển ta, ta cũng có thể hảo hảo dùng thủ đoạn khác làm ngươi vui sướng một phen. Quý Yên trọng điểm lại dừng ở Ân Tuyết trước phía dưới. nguyên lai like hắn nơi đó không được sao? Ân tuyết trước vốn dĩ nói được thực hăng say, nhưng càng nói càng phát hiện nàng tầm mắt không đúng, theo nàng tầm mắt đi xuống, sắc mặt nháy mắt đen hắc, táo bạo mà ấn nàng chán, đem nàng hướng phía sau đẩy. Cũng ngay, quý yên bị hắn đẩy cái ngửa ra sau, cái gáy nặng nề mà khái ở trên tường, đau đến nàng hít hà một hơi. Ân tuyết trước, hắn cái gáy tê dần, chưng 17 huyền băng lần 6, quý yên bỏ trở về trên giường. Ân tuyết trước ngồi ở bên người nàng chậm rãi dùng ngón tay xoa ấn nàng cái gãy thượng hơi hơi sưng khởi bao nàng đau đến nhè răng trợn mắt liên tiếp tưởng từ hắn ngón tay hạ chạy thoát bị hắn giơ tay đè lại thân mình một chỗ toàn thân sức lực liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng rút ra mỹ nhân vô lực mà nằm ở trên giường tóc dài theo đổ xuống ở mép giường mép giường khảm nhập trên tường da cấm đến có ánh lửa nhảy lên một tầng ấm men mông quang đánh thượng như tơ lửa bóng loáng tóc đen giao ánh bạch sứ ra thịt hắt bạch phân minh nhưng thật ra một bộ tuyệt hảo cảnh đẹp Chỉ tiếc Ân Tuyết trước trong mắt chỉ có không kiên nhẫn, hắn ngón tay thử bằng đâm vào Quỳ Yên không ngừng hư nhẹ, nhưng kia cổ bén nhọn cảm giác đau đớn sắc thật dần dần biến mất, giống bị băng đắp qua đi tiêu sừng, thậm chí so thảo dược càng linh. Vì cái gì ngươi sợ sở thì tốt rồi. Quỳ Yên thử tiểu biên độ mà xoay một chút đầu, ngẩng đầu ngắm Ân Tuyết trước liếc mắt một cái, ngươi vậy là bà bối, ngươi tay cũng là cái gì bảo vật sao? Ân Tuyết trước du mắt quét nàng liếc mắt một cái, ngoài cười nhưng trong không cười mà hừ một câu, ta toàn thân đều là bảo. Nếu ta đã chết, sở hóa thành cho tàn cũng có thể dùng để luyện đan, nhưng y vì người chết dược bạch cốt, có nghĩ giết ta. Quý yên. Không đợi nàng trả lời, ân tuyết trước lại lo chính mình cười lạnh, lẩm bẩm nói, ngươi nếu ăn như vậy đang ăn dược, liền có thể sinh ra tuyệt phẩm linh căn, cũng sẽ không lại như thế nhỏ yếu, bất quá ta sẽ không chết, ngươi cũng liền chú định là cái tiểu phế vật. Nói đến tiểu phế vật, hắn lại ghét bỏ mà nhìn thoáng qua nàng cái gãy thượng xương khởi bao. Tầm thường đánh nhau đều không ngừng va va đập đ Nàng chỉ là đụng phải một chút tưởng, cư nhiên đau đến thẳng khóc. Quý Yên, có thể hay không không cần tiến hành nhân thân công kích, nàng chỉ là đơn thuần hỏi một chút sao? Bất quá nàng thật đúng là không nghĩ tới ân Tuyết trước chính là cái sông pháp bảo, lại hiếu kỳ nói, "Đúng rồi, ta vẫn luôn đều thực nghi hoặc, ngươi nguyên hình không phải một đoàn đen tuyền tượng xương mù giống nhau đồ vật sao? Vì cái gì sẽ có vậy đâu?" Ân Tuyết trước ngón tay một đốn, biểu tình trở nên có chút cổ quái, "Ai nói ta đây nguyên hình?" Hắn lại không phải thận khí biến thành Quý yên mắt sáng rực lên, không phải sao. Vậy ngươi nguyên hình là bộ dáng gì a? Nàng đôi mắt quá sáng, nhìn hắn ánh mắt như là nhìn cái gì mới lạ bảo vật. Ân tuyết trước bị nàng sáng ngời con ngươi thẳng bức cho những mi, không cần nghĩ ngợi mà nâng lên tay, tay lại ở nàng đỉnh đầu dừng lại, nghĩ tới cái gì, lại hầm hực mà thu trở về. Ngươi sẽ không muốn biết. Hắn nặng người cười, ta nếu có hiện ra nguyên hình này, định là đại khai sát giới là lúc, gặp qua ta nguyên hình người, hiện giờ trên cơ bản đều đã chết trên cơ bản, quý yên nháy mắt bắt lấy trọng điểm, nói cách khác còn có người tồn tại, là ai nha? ngươi cũng không phải hoàn toàn không thất thủ sao? ân tuyết trước biểu tình cứng đờ, không kiên nhẫn mà nói, ngươi quá ồn ào. nói liền giơ tay, lại phong nàng huyết hầu. quý yên há miệng thở dốc, chỉ có thể phát ra vài đạo mơ hồ khí âm. Dựa. một lời không hợp lại cấm nàng luôn. quý yên nỗ lực giơ tay, phát tiết tượn mà muốn túm ân tuyết trước ống tay áo, nàng tuyết trắng ngón tay gặp phải hắn phía trước đầu ngón tay Hỉ lại nháy mắt biến thành một đoàn xương đen, nháy mắt biến mất. Quý Yên nhìn hư không sững sờ, lại chán nản một đầu chui vào gối đầu. Ân Tuyết trước khẳng định là thẹn quá thanh giận. Tuyết biết là nàng khó chịu mà ở gối đầu thượng cọ cọ, đem tóc đều cọ rối loạn, không biết nhìn không thấy trong hư không. Ân Tuyết trước liền bám vào người ở bên người nàng, gần gũi cơ hồ dán đến nàng gương mặt, có thể rõ ràng mà nhìn đến trên mặt nàng một tầng nhợt nhạt lông tơ. Hắn nghe được nàng bất mãn mà nói thầm, từ biến thái chỉ biết khi dễ ta, có bản lĩnh đi đem Quý Vân Thanh đánh một đốn a. Ân Tuyết trước, Ân Tuyết trước cũng không phải không có cái này ý tưởng. Chẳng qua Tấu Quý Vân Thanh còn phải chọn cái thích hợp nhất tử. Ân Tuyết trước tuy hành sự đơn giản thô bạo, nhưng hắn như thế, chỉ là bởi vì chính mình có cùng chi xứng đôi thực lực, hắn có tư cách này tùy hứng, cũng không đại biểu hắn là cái lố mang người. Quý yên đại ở nơi, trước nghỉ ngơi trong chốc lát, một giấc ngủ dậy lúc sau, Quý Vân Thanh phái tới hầu hạ Quý yên người thực mau liền tới rồi. Đó là mấy cái có tu vi nữ đệ tử, quý yên như cũ là dùng bạch tú thân phận, các nàng chỉ biết minh chủ cố ý phân phó qua các nàng, muốn cẩn thận chăm sóc bạch tú, đối quý yên thái độ cũng miễn miễn cưỡng cưỡng coi như cung kính, bất quá làm quý yên chịu không nổi chính là, các nàng cư nhiên so ân tuyết trước còn dính người, ân tuyết trước ở mười bước trong vòng, các nàng đó là một tấc cũng không rời. Nói trắng ra là chính là giám sát, ngẫu nhiên còn sẽ ỉ vào quý yên chỉ là cái không có tu vi phế vật, tụ ở bên nhau nghị luận nàng Cái này Bạch Tu a, nghe nói là phía trước bị ma theo dõi, mặc danh xuất hiện ở linh mạch nơi đó, phía trước không phải có ma khí nhập thể, do đó khống chế thần trí cách nói sao? Ngươi nói Minh chủ làm chúng ta nhìn nàng, có thể hay không là cảm thấy nàng đã bị ma khống chế? A, nàng nếu là thật bị khống chế, chúng ta có thể hay không có nguy hiểm a? Có người thập phần lo lắng, ta nghe nói, phía trước tiểu sư huynh cùng nàng đi được rất gần, nhưng là sau lại liền vô cơ rơi xuống không rõ. Ngươi nói có thể hay không bị nàng giết ta. Không chế cũng chỉ là không chế thân trí, lại không thể tăng trưởng tu vi, nàng một cái phế vật, có thể xúc ra cái gì sóng gió tới. Một người khác cười nhạo, ta nếu là nàng, tự sát được, không có tu vi người, so chân quẻ còn phế vật, phỏng trừng qua không bao lâu, liền sẽ bị trục xuất sư môn đi. Các nàng nghị luận thanh em không lớn, quý yên hơn phân nửa đêm ở trên giường lăn qua lột lại, rất muốn ngồi dậy kêu một tiếng, bọn tỉ mùa ơi. Các ngươi sau lưng ngai người lưỡi căn nói có thể hay không điệu thấp một chút à. Nàng là không có tu vi, lại không phải điếc. Hơn phân nửa đêm, làm người ngủ một giấc không được sao. Quý yên tính tình vẫn luôn đều thực hảo, nói đúng ra, nàng kỳ thật không phải nhẫn nhục chịu đựng tính cách, mà là phật hệ, cái gì đều phận, người khác còn ở tranh cái vỡ đầu chảy máu thời điểm, nàng lại có thể ngủ thật sự hương, liền tính ban ngày bị khí tới rồi, cũng sẽ không bởi vậy không ăn không uống, ủy khuất chính mình. Đây cũng là nàng vẫn luôn có thể chịu đựng ân tuyết trước nguyên nhân, dù sao đánh lại đánh không lại, cùng hắn sinh khí là lãng phí biểu tình, còn có thể tự sát sao mà. Cho nên, nàng hiện tại bị người trong lén lút nghị luận cũng không cái gọi là, chỉ cần không hỏi chờ nàng cả nhà, nàng có thể làm bộ nghe không thấy, dù sao nghị luận chính là bạch tú, lại không phải Quý Yên. Nhưng Quý Yên hiện tại, ngủ không được a Nàng cố ý nặng nghề mà chờ mình, ý đồ làm ra điểm nhi động tinh tới, kia mấy cái nữ đệ tử còn tại cái miệng nhỏ ba bá. Quý Yên trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, một cái cá chép lộn mình ngồi thẳng lên, còn không, có qua đi đại xé một hồi, liền nghe được vài tiếng nặng nề ngã xuống đất thanh. Ân Tuyết trước thu hồi tay, khơi màu lạnh nhạt khóe mắt, hừ một tiếng, ồn ào. Ân Ma đầu cũng chịu không nổi. Hắn đầu một hồi thấy so Quý Yên còn xảo người, ồn ào đến hắn chỉ nghĩ giết người. Quý Yên vội vàng chạy tới kiểm tra rồi một chút, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo Ma đầu lúc này có chừng mực chỉ là đem đối phương đánh hôn mê. đi, sấn hiện tại. ân tuyết trước cách không trộm tới chan, lanh lẹ mà đem quý yên một bọc, ôm nàng bay đi ra ngoài. hắn lúc này không quên quý yên sợ lãnh sự, cố ý mang theo chan. quý yên ngoan ngoãn xúc ở ân tuyết trước trong lòng ngực, xuyên qua ở lãnh sương bóng đêm bên trong. màn đêm treo cao, trăng tròn sáng tỏ, đỉnh đầu là rách nát kính giới, vô số mảnh nhỏ như cũ ở lục tục ngã xuống, điều điều bạch quang chiếu sáng lên không trung, ánh vào ân tuyết trước đen nhánh đấy mắt, đẩy ra một mảnh lạnh băng xương xác. Ân Tuyết trước tóc dài ở không trung tung bay, cọ qua Quý Yên gương mặt, xúc cảm lạnh lẽo. Quý Yên nhìn trước mặt cùng ký ức có chút khác nhau Vạn Tiên Minh, hơi hơi kinh ngạc, nơi này mới ngắn ngủn mấy ngày, cư nhiên lại tàn phá không ít. Phía trước không phải như thế. Vạn Tiên Minh kiến trúc đại khí rộng rãi, tráng lệ huy hoàng, tuy rằng bị Ân Tuyết trước hủy đi một nửa, tới rồi ban đêm, cũng có vô số đệ tử qua lại tuần tra, khắp nơi đèn đuốc sáng trưng, cũng không sợ. Như thế hoang vắng. Ân Tuyết trước khẽ miệng hơi hơi một câu. Long Mi hạ mắt đen mang theo chảo phúng phúng cười, mấy cái bình thường nhất tiểu ma khiến cho bọn họ chống đỡ không được. Quý Yên chạm đến Ân Tuyết trước lạnh băng tươi cười, Yên lặng không hề răng. Vạn tiên Minh sảnh ngoài nội đèn đuốc sáng trưng, Quý Vân Thanh cùng Phong Lưu Vân như cũ ở thương thảo như thế nào tu bổ kết giới. Một mặt gương huyền phù ở không trung chiếu xạ ra nữ tử khuynh quốc khinh thành dung nhan, đúng là Ân Diệu Nhu. Ân Diệu Nhu xa ở Côn Minh phái, phân thân thiếu phương pháp, chưa từng tùy Quý Vân Thanh tiến đến xương thành một chuyến nhưng từ nghe được Ân Tuyết trước tin tức, nàng liền không an tâm tới, mới vừa luyện xong công, liền cấp bách mà dùng thông tin pháp khí thông linh kính liên lạc bọn họ. Vân Thanh, ta nghe nói, ngươi nhìn thấy Yên Nhi, Ân Diệu nhu cách thông linh kính nhắc tới Quý Yên, ngữ khí rất là phức tạp. Quý Yên giả mạo nàng bị hiến cho Ân Tuyết trước, vốn là nhất chiêu thâu long chuyển phượng độc kế, ý ở làm Ân Tuyết trước chúng độc chịu hạ. nhưng cùng này tương ứng, không người cảm thấy Quý Yên có thể còn sống. Ân Diệu Nhu thật sự không nghĩ tới nàng còn có thể sống sót, tinh tế tưởng tượng, tiếp tục nơi trốn đều là điểm đáng ngờ, nàng cảm thấy thật sâu sầu lo, vân thanh, phi ta lòng dạ hẹp hỏi, yên nhi nàng không có tu vi, vì sao có thể từ kia chỉ ma trong tay chạy thoát. Ngươi nhưng cẩn thận cha quá trong đó kỳ quặc. Mặc dù là hiện tại, nhắc tới ân tuyết trước, ân Diệu Nhu cũng không hề nguyện tiêu cái này nàng ngày xưa tự mình lấy tên, nàng năm đó cấp một con thích giết chóc thành tánh ma lấy tên, vốn chính là chính mình nhất thời hồ đồ. Nàng đem chi coi là chính mình phạm phải đại sai, nhắc tới hắn, cũng không bao giờ sẽ tiêu ân tuyết trước, luôn mồm chỉ là kia chỉ ma. Kia chỉ ma đã mang theo Quỳ Yên, vô thanh vô tức mà đi tới bên ngoài, ẩn nấp hơi thở âm thầm nghe lén. Quỳ Yên xúc ở ân tuyết trước trong lòng ngực, một bên nắm chăn, một bên ngó ân tuyết trước biểu tình. Vốn là tới tìm hiểu địch tình, không nghĩ tới như vậy xảo, cư nhiên nghe được đại ma đầu lão tình nhân ân diệu nhu thanh âm. Xem như lão tình nhân đi. Vì yên cũng không biết hai người bọn họ rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nhưng tóm lại, hiện tại đại ma đầu, biểu tình thực công trầm. Toàn thân đều mạo hắc khí, móng tay vô thanh vô tức trở nên rất dài, khỏe mắt hồng đến cơ hồ là phiếm huyết sắc, màu da càng thêm trắng bệnh, sớn đến trong mắt hắc đến thấu lãnh, khỏe mắt hồng đến kinh tâm, mang theo bệnh trạng vật mẹo. Một bộ muốn giết người cuồng táo tối tam. Phòng trong còn ở tiếp tục nói chuyện. Nhu nhi, ngươi không cần lo lắng, dựa theo nàng lý do thoái thác. Là ma chủ muốn lấy về linh mạch hạ huyền băng lân, lưu nàng một mạng, chỉ là muốn lợi dụng nàng. Ta cùng phong huynh nhiều như vậy ngày phái người âm thầm giám thị, cũng không cái gì không ổn, ta tưởng nàng vẫn chưa gạt chúng ta. kia ma đầu đã nhiều ngày cũng chưa từng xuất hiện, chỉ là xích dương đã ở lâm xương thành ngoại như hổ rình mồi, ta đoán hắn là đang đợi thời cơ. Quý vân thanh nhìn ân diệu nhu, một bên nói chuyện, một bên trà lau trên thân kiếm thuộc về ma huyết. Phong lưu vân nhìn kỹ trước mặt tinh bản thượng đồ án, nhăn lại mi. Tuyết giới bị phá hư thành như vậy, chúng ta các đệ tử chống đỡ không được bao lâu. Ta đi linh mạch nơi đó nhìn, muốn chữa trị linh mạch vẫn là chỉ có một biện pháp, cần thiết lấy ra linh mạch hạ huyền băng lân. Cái phía huyền băng lân cũng không phải phía trước linh hiểm vậy. Linh hiểm vậy cố nhiên có thể khắc ma khí, nhưng chủ yếu nhằm vào với ân tuyết trước. Đối với mặt khắc ma tới nói cũng không thể khởi đến kinh sợ tác dụng. Phong lưu vân cùng ân diệu nhu lúc trước thương thảo nhiều ngày, cuối cùng quyết định dùng ân tuyết trước hóa ma lúc sau vậy, lấy độc trị độc. Dung Ân Tuyết trước hơi thở tới kinh sợ bên ngoài ma. Lúc trước bọn họ đem Ân Tuyết trước chấn áp ở luyện nguyên hạ nói theo Minh Su chân nhân, như cũ cắt lấy hắn sở hữu vậy, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Quả nhiên là hữu dụng, chẳng qua bọn họ không nghĩ tới nhanh như vậy. Dung Huyền băng lân dẫn linh mạch biện pháp, cư nhiên bị Ân Tuyết trước phát hiện, hắn muốn thu hồi chính mình đổ vỡ, thậm chí không tiếp trực tiếp va chạm nơi này linh mạch, cũng không sợ bị phản vệ. Phong Lưu Vân trầm ngâm nói: Chúng ta chưa hết cần lấy ra phía dưới Huyền băng lân lại thay tân pháp bảo một lần nữa tụ thành linh mạch thời gian cấp bách bằng không chờ nơi này kết giới hoàn toàn hủy diệt xích dương xuất lĩnh quần ma xâm nhập lâm xương thành chúng ta không có khả năng phòng ngự được những cái đó ma quá nhiều hùng chi ma giao xích dương nguyên hình khổng lồ vô cùng chỉ cần ở trong thành bay lên một vòng tất nhiên phòng ốc suy sụp trời sụp đất nứt không có người có thể may mắn thoát khỏi quý vân thanh biểu tình ngưng trọng thông linh kính bên kia nữ tử cũng lộ ra lo lắng thần sắc trách ta sau một lúc lâu Nàng rũ xuống con người, bên môi giật ra một tiếng thở dài, ta lúc trước hẳn là giết hắn, nếu không phải bởi vì ta, như thế nào có nhiều người như vậy chết ở trong tay hắn, xét đến cùng, hắn chỉ là tưởng trả thù ta thôi. Quý yên nghe được bên người ân tuyết trước phát ra một tiếng cười nhạo. Kêu một tiếng cười nhạo là từ trong cổ họng hừ ra tới, xứng với hắn giờ phút này tối tâm biểu tình, càng thêm có vẻ biến thái hung ác nham hiểm. Đại ma đầu thật sự thực không vui. Quý yên lại dựng lên lỗ tai nghe xong trong chốc lát, quả nhiên. Ân Diệu Nhu ngay từ đầu tự trách, bên trong hai cái nam nhân đều bắt đầu đau lòng, sôi nổi bắt đầu khuyên nàng, nghe đi xuống cũng không có gì ý tứ, Quý Yên cảm thấy vẫn là nhanh lên nhi lưu tương đối rượu, vì thế rỗi tay túm một phen Ân Tuyết trước. Không túm động. Ân Tuyết trước thoạt nhìn thực không ổn. Đồng tử phiếm quỷ dị hồng, mu bàn tay thượng mọc ra rậm rạp màu đen mạch lạc, xông ra khớp xương phiếm xanh trắng. Đen nhánh tóc dài không gió tự động. Phảng phất ngay sau đó liền biến thành nguyên hình, vọt vào đi đại sát đặc sát không thể làm hắn bạo tẩu. Quy yên cắn răng một cái, bỏ qua trên người tràn, cả người đâm vào trong lòng ngực hắn, tứ chi cùng sử dụng mà lay hắn. Ma đầu, xem ta, xem ta, bình tĩnh bình tĩnh, chúng ta chưa lưu. Ân tuyết trước chỉ cảm thấy ngực gột dừa ngập trời sát ý, mãn đầu góc chỉ có sát chi nhất tự, hắn trước mắt lập loè ngày xưa hình ảnh, từng màn mang theo huyết sắc, giống như năm xưa kết vảy hóa mù huyết, hư đến tận xương thủy. Như vậy nhiều năm trôn giấu thù hận. Phản phất trong nháy mắt bị sẻo cái sạch sẽ hoàn toàn. Hắn đôi tay ngưng tụ linh lực, hận không thể liền ở hiện tại hủy hoại hết thảy, giết mọi người, đồ lâm xương thành, dùng thông linh kinh nói cho ân Diệu nhu, tiếp theo cái chết chính là nàng. Nhưng hắn còn không có động thủ, liền cảm giác được trong lòng ngực đâm tiến vào một đoàn vật nhỏ. Ấm áp, mềm mại, thứ chi ngắn nhỏ, lay hán, liều mạng mà ở củng. Trưng 18 huyền băng lân bảy. Quý yên quá lạnh. Nàng chịu đựng ân tuyết trước khí. Còn đang liều mạng mà lay hắn, nàng liều mạng nỗ lực, trong chốc lát cảm thấy chính mình như là ở túm một con trâu, nhưng cũng không hắn quật, trong chốc lát lại cảm thấy chính mình thật là quá khó khăn, khuyên ma đầu gì đó, thật không giống nàng làm việc. Thối nay lúc sau, nàng khả năng lại đến sinh bệnh. Hảo lệnh A. Quỷ yên đông lạnh đến môi sắc trắng bệnh, thân mình mất tự nhiên mà đánh run run, thực mô liền cảm giác trên người ấm áp, ân tuyết trước đã vứt lên tràn, một lần nữa đem nàng gắt gao bao lấy. Hắn đột nhiên hoàn hồn ôm nàng nhanh chóng trở về nơi ở. Kia mấy cái nữ đệ tử còn không có tỉnh, Quý Yên ngồi ở trên giường, bọc chăn vẫn không núp núc, nhìn Ân Tuyết trước thanh song các nàng ký ức, lại về tới mép giường, yên lặng mà nhìn nàng. Quý Yên không biết hắn đang xem cái gì, nàng cũng nhìn hắn. Ân. Ân Tuyết trước hiện tại rung nhan, giống như khôi phục một chút. Phía trước muốn giết người bộ dáng thật sự quá giở người, khóe mắt phiếm quỷ dị màu đỏ, tóc dài không gió tự động, đã lanh khốc lại yêu dịễm giống từ địa ngục bỏ ra tới quỷ mị hiện tại đâu tuy rằng cũng vẫn là ma đầu bộ dáng lại thuận mắt nhiều sao quỳ yên yên lặng mà đem chăn bọc đến càng khẩn một chút vẫn là không cảm giác được cấm áp cả người đều xúc thành nho nhỏ một đoàn cắn môi không rên một tiếng ân tuyết trước nhìn nàng này phó khó chịu bộ dáng lại có chút táo bạo lên hắn nghĩ nghĩ đứng dậy đi đến kia mấy cái nữ đệ tử trước mặt rồi tay bắt lấy các nàng quần áo mắt thấy liền phải bái xuống dưới cho nàng quỳ yên sợ tới mức kêu to ngươi Đừng đừng đừng đừng đừng. Nữ hải tử quần áo không thể tùy tiện bái a. Hắn là chuyện như thế nào, hắn không biết nam nữ đại phòng sao? Quý Yên hồn đều phải bị hắn cấp qua bay. Ân Tuyết trước cấp ra trả lời thực đúng lý hợp tình, "Ngươi lãnh." Quý Yên một bên phát run, một bên khó thở nói, "Ta lãnh nói hoán một lát liền hảo sao, ngươi không cần bái nữ hải tử xiêm y đi." "Ngươi có biết hay không nhìn nhận ra thân mình là muốn phụ trách." Ân Tuyết trước yên lặng nhìn nàng trong chốc lát, thực nghiêm túc mà phản bác nàng, "Ta xem qua ngươi." Nhưng nàng chưa nói muốn phụ trách. Quý yên. Nàng hơi kém phải bị hắn khí ngất xỉu đi. Này có thể giống nhau sao? Này đương nhiên không giống nhau. Cũng không đúng, này đương nhiên là giống nhau. Nhưng là hắn không thể bởi vì nhìn nàng liền xem người khác. Cũng không đúng, hắn cũng không thể xem nàng a, Còn có, vì cái gì nàng đối với hắn xem nàng chuyện này, vì cái gì như vậy có thể tiếp thu a, Quý yên đều phải bị hắn giả hồ đồ, nàng toàn bộ đầu đều lớn, cũng táo bạo mà ở trên giường lăn lăn. Ân tuyết trước lại chiều nàng đi tới, thành thật mà ngồi ở mép giường, còn để sát vào bám vào người xem nàng, lấy ngón tay chọc nàng mềm một gương mặt. Ngươi vừa rồi vì cái gì ôm ta? Hắn biểu tình cổ quái, cảm thấy nàng là ở tự làm tự chịu, rõ ràng sợ lênh còn ôm, có phải hay không chóng váng? Hắn muốn là muốn giết những người đó. Nhưng Quý Yên ở trong ngực cùng tới cùng đi, ngạnh sinh sinh cùng đến hắn sát ý toàn vô, nhìn nàng này xuẩn bộ dáng, thoáng chốc không có tính tình. Quý Yên cảm giác thân mình ấm áp một ít mới toàn xúc thành một đoàn, lộ ra thanh triệt mắt đen, nhỏ giọng nói: Ân Tuyết trước, ngươi phía trước có phải hay không muốn giết bọn họ? Nhưng ngươi một xúc động, ngươi liền lấy không trở về Huyền băng lân. Nàng cũng nghe tới rồi. Linh mạch hạ đồ vật, cũng là hắn vậy. Nàng biết hắn là như thế nào phẫn nộ, đặc biệt là thương tổn người của hắn liền ở hắn trước mặt, còn nói cái gì hối hận lúc trước không có giết hắn. Ân Diệu nhu lúc trước rơi xuống luyện viên khi, là Ân Tuyết trước tránh thoát trên người cấm chế, liều mình cứu nàng. Nếu không phải hắn nàng liền côn ninh phái môn đều ra không được, càng đừng nói cái gì trừ ma vệ đạo, có được hiện tại thực lực cùng địa vị, nàng nếu là hắn cũng sẽ thực phẫn nộ, nhưng khí cũng vô dụng a, nhân sinh như vậy trường, ai ngộ không đến mấy cái cha nam cha nữ đâu, bị cha liền cha bái, túi chào liền túi chào, tiếp theo cái càng oan, chẳng lẽ vẫn luôn sống đến qua đi không thành? Quý yên không nói qua luyến ái, nhưng nhìn đến qua yêu đương bạn cùng phòng muốn chết muốn sống cuồng loạn bộ dáng, cảm thấy thật không cần thiết, ngươi khó chịu. Đối phương cũng sẽ không đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Ngược lại ủy khuất chính là chính ngươi. đương nhiên, trả giá quá cảm tình, rất nhiều khó chịu cũng là thân bất do kỷ. Quý yên ngồi trong chốc lát, cảm thấy chính mình cần thiết khai đạo một chút, vì thế nói: Ân tuyết trước, nếu không ta sướng một đầu thấp thỏm cho ngươi nghe đi, tặng cho ngươi lúc ấy thấp thỏm tâm cảnh. Ân tuyết trước. Quý yên bọc chân ngồi thẳng, thanh thanh giọng nói bắt đầu sướng. A a a a nga, a a a a, -a nga hắc. Ân tuyết trước. Hắn nhìn nàng quỷ khóc sói gào, nhìn trầm trầm sau một lúc lâu, yên lặng xoay qua đầu đi, nhất thời không banh trụ, lộ ra một mặt cười. Giây lát lướt qua, thực mau lại khôi phục lạnh nhạt biểu tình, vung tay lên, dùng pháp thuật phong nàng lết hầu. Quý yên há miệng thở dốc, cái gì đều phát không ra. Ân tuyết trước đứng dậy, nhưng vẫn không có xem nàng, chỉ là đưa lưng về phía nàng đi tới bên cửa sổ, hung ba ba nói, không được ca hát. Quý yên, ta hủy khuất. Nàng ở sinh động bầu không khí a, ca hát hương hắn. Hắn còn hung nàng. Quý Yên đối với hắn bóng dáng nhế răng trợn mắt mà làm cái sắc mặt, lại so đo ngón nó giữa, sau đó mới xả qua chăn, trở mình ngủ. Ân Tuyết trước đứng trong chốc lát, cảm giác được phía sau an tính lại, mới xoay người lại. Quý Yên đã ngủ rồi. Nàng ngủ thật nhanh. Ân Tuyết trước nhìn nàng ngủ nhan, giơ tay xoa xoa ngực, lại lộ ra một tia có điểm băng không được cười. Ngày hôm sau, Quý Yên lại ngồi không yên. Nàng ở chỗ này đại rất nhiều thiên. Đã nhiều ngày Quý Vân Thanh đều vội vàng sát nhập Sâm Ma, cùng với chống đỡ yêu thú, lần trước Quý Yên oanh khai Tường Thành còn không có bổ thượng, mắt thấy Linh Mạch cũng chống đỡ không được, tất cả mọi người sức đầu mẹ chán, không biết nên trước giải quyết nào một bên sự tình. Quý Yên lại tự phát mà nói muốn đi hỗ trợ tu Tường Thành. Quý Vân Thanh cũng không có cấm nàng đủ, Quý Yên đoán hắn có thể là cố kỵ lúc sau còn muốn lợi dụng nàng đi thăm dò Linh Mạch, hiện tại mới tưởng lâm thời cùng nàng phát triển một chút minh muội cảm tình, Quý Yên một chút cũng không mang theo khách khí trực tiếp dẫn theo váy sung sướng mà chạy tới lâm xương thành tường thành biên ngày xưa nàng anh ra đại lỗ thủng đã tu bổ hơn phân nửa quý vân thanh mang đến đệ tử tu vi cao thầm đang có điều không lộn xộn mà pháp thuật vận chuyển cự thạch, chậm rãi chồng chất khởi kiên cố không phá vỡ nổi tường thành quý yên tìm cái cục đá đôn ngồi xuống chi cằm nhìn kia đặc biệt cao tường thành đối với hư không nói ân tuyết trước ngươi nói ta muốn hay không đi hỗ trợ đâu ân tuyết trước ngày thường không yêu lý nàng lúc này lại phá lệ mà nói câu đi Hắn thực thích xem Quý Yên làm trở ngại chứ không giúp gì bộ dáng. Loại này kéo thù hận hành vi phi thường nguy hiểm, Quý Yên vô vô váy đứng lên, con ngươi thanh triệt sáng ngời, hưng phấn mà nói, ta đây nếu như bị người đuổi theo đánh nói, ngươi phải nhớ kỹ bảo hộ ta a. Nói, nàng hưng phấn mà một đầu chui vào đám người. Âm thầm ân tuyết trước nhìn tiểu cô nương giờ chân chạy như điên bóng dáng, mị mị con ngươi, cũng hóa thành hắc khí theo qua đi. Quý Yên tuy ràng phế, nhưng nàng phi thường có thể làm sự tình. Tỷ như có đệ tử thời gian dài dùng pháp thuật vận chuyển cự thạch, linh lực khô kiệt, có chút ăn không tiêu, Quý Yên chủ động hỗ trợ cho bọn hắn đưa khôi phục thể lực linh đan, luôn phân không rõ đan dược diện mạo, mỗi lần đều đưa sai dược. Đưa thành thuốc sổ nhiều lắm nháo làm cho cười, Quý Yên cư nhiên còn đánh bậy đánh bạ tặng độc dược, nàng thấy đối phương làm cho nàng mặt bắt đầu đỏ máu khi, quả thực là sợ ngây người. Các ngươi tu tiên nhân sĩ đều như vậy tùy tiện sao? Vì cái gì muốn đem độc dược cùng linh đan đặt ở cùng nhau a? Nàng cho rằng nhiều lắm chỉ là hiệu quả trị liệu không đối mà thôi. Quý Yên lại chạy nhanh làm ân tuyết trước mang theo nàng lưu. Quý Yên hoa một buổi trưa ba cái canh giờ thời gian, không sai biệt lắm đem có thể rút vội đều rút một lần, thành công mà làm mọi người hôm qua thật vất vả đuổi kịp tiến độ, hôm nay lần đầu tiên thực hiện phụ tăng trưởng. Nàng cảm thấy chính mình thật là quá tuyệt vời. Ân tuyết trước về sau hẳn là cho nàng ban cái thưởng, tỉ như ma vực tốt nhất gián điệp thưởng, ma vực tốt nhất diễn viên thưởng gì đó đương nhiên. Cũng có người nhận ra Quỳ Yên, biết nàng không có tu vi, cố ý khi dễ nàng. Bạch Tú, ngươi lại đây. Có người một bên thi pháp ra cố chống đỡ yêu thú loại nhỏ kết giới, một bên ồn ào gọi lại nàng, đi cho ta đem một bên pháp bảo lấy lại đây. Quỳ Yên bước chân dừng lại, cũng chưa nói cái gì, chạy đến một bên tìm tìm, nhìn đến một đống kỳ quái đồ vật. Nhiều như vậy đồ vật, cái nào là pháp bảo A? Nếu là tầm thường tu tiên nhân sĩ, tự có thể cảm ứng được pháp bảo linh khí, nhưng Quỳ Yên không có linh căn. Cái gì đều không cảm giác được, nàng do dự trong chốc lát, chọn cái lớn lên nhất giống pháp bảo hổ lô đưa qua. Là cái này sao? Đối phương bất thời giờ quay đầu liếc mắt một cái, lập tức nổi trận lôi đình trời ấm lên, ngươi con mẹ nó lấy cái uống nước hổ lô cho ta. Ngươi này phế vật ý định chơi ta có phải hay không? quý yên mạc danh bị giống lên một giọng nói, cũng thực quỷ quất cùng hắn giảng đạo lý, ngươi lại chưa nói trông như thế nào. Ta không nói chính ngươi chẳng lẽ không người nọ đang muốn tiếp tục phản bác. Đồng nhiên nhớ tới Quý Yên là cái cái dạng gì phế nhân, trên dưới nhìn nàng vài lần, cười lạnh một tiếng, đúng rồi, ngươi còn không phải là cái vô dụng phế vật, ngươi loại phế vật này cư nhiên còn chạy đến nơi đây tới mất mặt xấu hổ, ta nếu là ngươi, cùng với như vậy vô dụng, chi bằng đi ra ngoài cấp yêu thù ăn. Quý Yên cũng sinh khí, phế vật ăn nhà ngươi gạo, lại tới một cái không thể hiểu được ghét bỏ nàng lượng. Quý Yên cơ hồ không có chân chờ trực tiếp dôi trở về. nay đều cái gì thế đạo? Không có linh căn đều không xứng sống sao? Quý Yên nhớ tới phía trước lặng lẽ nghị luận nàng nữ đệ tử, này một đám, đừng nói là ác độc nữ xứng Quý Yên, nếu là đổi nàng tới, từ nhỏ đến lớn đi đến nơi nào đều bị người ta nói là phế vật, nàng cũng sẽ nhịn không được ác độc gấp 10 lần. Người nọ không nghĩ tới Quý Yên cư nhiên còn dám tranh luận, nháy mắt sắc mặt xanh trắng đan sen, tuyệt đối chịu đựng không được bị một cái phế vật răn dạy, hắn bỗng nhiên giơ tay nhất quyết, đang muốn hảo hảo giáo huấn Quý Yên một đốn. Cả người liền không chịu không chế mà bay đi ra ngoài. Thân mình hung hăng mà nện ở một thân cây thượng, tập đến lá cây rào rạt rơi xuống, người nọ che lại ngực ngã xuống đất, khó có thể tin mà nhìn Quỳ Yên. Ân tuyết trước sách lên người nọ, một cái tay khắc sách theo Quỳ Yên, trực tiếp đem bọn họ đưa tới không người góc. Hắn đem Quỳ Yên thả xuống dưới, lại đem người nọ vứt rác tựa mà ném tới một bên. Quỳ Yên nhìn hắn giơ tay điểm ra một thốc màu lam ngọn lửa, thực mau người nọ liền bắt đầu kêu thẳng thiết, thống khổ mà quay cuồng lên. Qua thật lâu mới hoán lại đây, thật phần hoảng sợ mà nhìn ân tuyết trước, run run không ngừng. Hắn muốn giơ tay thi pháp chạy trốn, lại cái gì pháp thuật đều xử không ra. Ngươi hiện tại cũng thành phế vật. Ân tuyết trước tươi cười máu lạnh mà biến thái, một chân đạp lên người nảy ngực, dùng sức nghiền nghiền, lại không đem người dâm chết, mà là xoay đầu tới, đối với quý yên nâng nâng cảm. Lại đây, tùy tiện tấu hắn. Trưng 19 huyền băng lần 8. Quý yên vui vẻ. Ân tuyết trước thật là quá hiểu nàng hắn như thế nào biết nàng tưởng đánh người đâu? quý yên vén tay háo vui tươi hớn hở tiến lên, ân tuyết trước thu chân lui về phía sau vài bước, ôm hai tay dựa vào một bên thụ, rất có hứng thú mà nhìn quý yên tính toán như thế nào đánh người. quý yên đánh người phi thường phóng đến khai, nàng trước hung hăng mà đá người nọ bụng mấy đá, lại cười ở người nọ trên người, trước tay năm tay mười phiến cái tát, vang rội bàn tay thanh làm ân tuyết trước hứng thú giật giảo, hắn để sát vào xem, quý yên lại néo năm tay đánh người chuyên vào mặt. Nháy mắt đem người nọ đánh đến mặt mũi bầm dở, máu mũi ràng rùa. Têu người mang ta. Đương phế vật cảm giác có phải hay không thực. Sảng. A. Tới A. Tiếp tục mang A. Lão nương này không gọi phế. Cái này kêu có. Dựa. Sơn. Tới. Têu ba ba. Têu ba ba liền không vả mặt nha. Phi hiện đại xã hội, đánh người không phạm pháp, uy yên thật là điên cuồng phát tiết. Hận không thể đem chính mình này đoạn thời gian chịu ủy khuất toàn bộ phát tiết đi ra ngoài, làm này quý tôn tử hảo hảo lĩnh giáo một lần. Nàng đánh người nhiều nhất dùng nắm tay, quý yên sức lực cũng không tính đại, đánh không chết người, nhưng là vũ nhục ý vị thực đủ. Đối phương ngay từ đầu còn điên cuồng kêu gạo, sau lại bị tấu đến không được xin tha, chỉ có thể dựa vào quý yên nói, điên cuồng kêu nàng ba ba. tiêu quý ba ba. Quý. Quý ba ba. Thanh âm không đủ đại. Lại đến. Quý ba ba. Quý Yên vén tay háo tấu ra hãn, liền nắm tay đều đánh đến nóng rát đến đau, không sai biệt lắm cảm thấy đã giền nguên giận, mới đứng lên nghỉ ngơi trong chốc lát, người nọ cuộn tròn thành một đoàn không ngừng xin tha, Ân Tuyết trước thấy thế tiến lên, đang muốn nhấc chân dẫm cổ diệt khẩu, bị Quý Yên ngăn cản. Quý Yên nói, ta đã phát tiết qua, cũng đừng giết hắn đi, hủy diệt hắn một đoạn này ký ức là được, hắn về sau phải hảo hảo đương hắn phế vật, người khác cũng hoài nghi không đến ta trên người. Ân Tuyết trước hừ cười một tiếng, thu tay Đôi mắt lại hứng thú mài nét lên, nhìn về phía nàng, ánh mắt liễm diễm lưu chuyển, ngươi mới vừa rồi ngươi làm hắn kêu ngươi. Ba ba, là có ý tứ gì? Quý yên mặt lộ vẻ rồi dám, nghĩ nghĩ, miễn cưỡng giải thích nói, têu ba ba ý tứ đâu, ngươi miễn cưỡng lý giải thành đối phương đối ta tâm phục khẩu phục, nhận ta đương đại cao ý tứ, cũng có hắn đương quy tôn ý tứ lạc. Nàng cũng không biết chính mình giải thích đúng rồi không, kỳ thật từ trước cùng bạn cùng phòng nói giỡn đùa giỡn. Cũng thường Xuyên nói cái gì hỗ trợ mang cái cơm phải kêu ba ba gì đó, bất quá chỉ là nói giỡn lạc. Quý Yên thuần túy khẩu hải. Ân Tuyết trước trầm tư một chút, dông nhiên đối Quý Yên nói, "Tiêu ba ba." Hắn chỉ vào trên mặt đất người nọ, bằng không ta liền giết hắn. "Quý Yên, không phải đại lao ngươi như vậy sống học sống dùng sao?" Quý Yên nhìn vẻ mặt của hắn nháy mắt xuất sắc ngu ngốc, Ân Tuyết trước biểu tình thực hưng phấn, còn không kiên nhẫn mà thúc dục nàng, "Mau, Tiêu ba ba." "Tiêu, Tiêu cái giám a." Ân Tuyết Trước quá sẽ chiếm nàng tiện nghi đi. Quý Yên vẻ mặt răng đau, sau này lui một bước, Ân Tuyết Trước chờ đến có điểm không kiên nhẫn, đầu ngón tay điểm ra một thốc ngọn lửa, mắt thấy liền phải đem người nhỏ sống sờ sờ đốt thành cho tẫn. Tổng không thể thật sự giết lung tung người đi, Quý Yên đầu góc vừa kéo, cư nhiên thật sự ngập ngừng kêu một tiếng ba ba. Thanh âm nhỏ như rồi mỗi oi, Ân Tuyết Trước lại nghe đến một chữ không rơi. Ân Tuyết Trước nâng nâng cằm, mỉm cười nhìn nàng, "Không đòi." Hắn vẻ mặt đắc ý, thậm chí thực hứng phấn. Vẻ mặt ngươi làm ta đương ba ba quả thực là nhặt tiện nghi bộ dáng, tựa hồ tự mình cảm giác phi thường tốt đẹp. Quý Yên một lời khó nói hết mà nhìn hắn. Ngươi hảo đồng đồng Nga. Ân tuyết trước tựa hồ thực thích ba ba cái này xưng hô. Sau lại Quý Yên nơi nơi hỗ trợ, giống chỉ hamster nhỏ qua lại nhảy, ân tuyết trước chậm gì gì mà đi theo nàng phía sau, thường thường lại đây quấy dày một chút, một hai phải nàng kêu ba ba. Hắn thật sự thực nhằm chán, Quý Yên không biết hắn vì cái gì như vậy làm không biết mệt. Một hai phải vẫn luôn nghe nàng đề, nàng nếu là không gọi, hắn còn sẽ đương trường trở mặt. Quý Yên muốn dĩ lại túng, không dám cùng ma đầu chính diện gương. Liền. Liên tiếp bị hắn chiếm tiện nghi, Quý Yên còn ý đồ cùng hắn nói rõ ràng, kỳ thật đâu, ba ba cái này từ, còn có một cái hàng nghĩa, chính là tra ý tứ, ngươi tổng không nghĩ khi ta cha đi. Ân Tuyết trước, ngươi gạt người. Quý Yên. Ân Tuyết trước vẻ mặt xem thấu nàng biểu tình, mặt mày phi dương, cười lạnh chọc thủng nàng âm u. Ngươi chính là không nghĩ kêu ta ba ba. Quý yên. Nàng này phá miệng A, nàng ruột đều hối thanh. Vì cái gì ngay từ đầu muốn nghiêm túc cho hắn giải thích cái gì kêu ba ba. Nàng phải nói ba ba chính là tôn tử ý tứ, sau đó hắn khả năng liền mỗi ngày kêu nàng ba ba. Quý yên một do dự, ân tuyết trước lại đứng ở nàng trước mặt, bất mãn mà nhéo nàng mặt, một hai phải nàng kêu. Quý yên kêu xong lúc sau, hắn lại một bộ bị thuận mau bộ dáng, tại chỗ biến mất, quá trong chốc lát lại đến tiếp tục quấy dày nàng làm không biết mệt. Quý yên, thứ này tâm lý tuổi tuyệt đối dừng lại ở 10 tuổi. Ấn 10 tuổi từ ham thích với giết người, dần dần biến thành ham thích với treo cận Quý yên. Hiện tại lại trầm mê thượng muốn Quý yên kêu ba ba. Quý yên vốn tưởng rằng hắn đã đủ ba lộn không nghĩ tới hắn ngẫu nhiên còn có thể gây mất hứng. Tỷ như Quý yên bỗng nhiên nhìn đến ven đường một gốc cây cực kỳ xinh đẹp hoa dại, chính ngồi sủa một bên thưởng thức. Ân tuyết trước sẽ bỗng nhiên lời bình một câu xấu. Quý yên bỏ tường thành. Ân tuyết trước, quá chậm. Quý Yên mệt thở dốc, Ân Tuyết trước chậc chậc chậc. Quý Yên, nàng hảo tưởng đem hắn miệng cấp lấp kín. Rốt cuộc là ai nói nhiều, rốt cuộc là ai tương đối xảo, hắn liền như vậy tịch mịch, một hai phải không có việc gì xuất hiện một chút xoát xoát tồn tại cảm sao? Hắn lúc ban đầu cao lãnh đâu. Hắn ngay từ đầu không phải thực không muốn phản ứng nàng sao? Tiếp tục bảo trì a. Quý Yên hảo sinh khí, nhưng vẫn là muốn bảo trì mỉm cười. Quý Yên còn không có mỉm cười thật lâu, lại bị Ân Tuyết trước tức giận đến phá công. Kia một ngày trời trong nắng ấm, Quý Yên thấy một đôi ân ái tiểu tình nữ. Là một cái nữ đệ tử cùng nam đệ tử, hai người đều ăn mặc thái huyền môn quần áo, ngồi ở cùng nhau nghỉ ngơi, thường thường nói nói cười cười, mặt mày đưa tình, ngẫu nhiên còn sẽ đến điểm nhi tứ chi tiếp xúc, thoạt nhìn là một đôi tình yêu cuồng nhiệt trung tiểu tình nữ. Quý Yên thân là độc thân từ trong bụng mẹ, mỗi lần nhìn đến loại này ân ân ái ái tiểu tình nữ đều sẽ tự giác tránh đi đi, nhưng thế giới huyền huyễn tiểu tình nữ không phải giống nhau tiểu tình nữ. Đương nhà trai lấy ra một cái bảo hộ, thi pháp triệu hồi ra bên trong tiểu linh nga khi, quý Yên chân thật bị tú tới rồi. Cảm giác bọn họ hảo ân ai a, lại là một môn phái, phỏng trừng là thanh mai trúc mã, tình đầu ý hợp đi. quý Yên nhịn không được cảm khái. Trung quanh hắc khí nhoang lên, ân tuyết trước phá lệ mà từ trong hư không đi ra. Hắn lạnh lùng nhìn lướt qua kia một đôi tình nữ, hừ lạnh nói, ân ai. Đều là biểu tượng thôi, nữ nhân này tuyệt đối là ở lợi dụng hắn được đến rất nhiều chỗ tốt trở về sau gặp gỡ tu vi càng vì cao tướng mạo càng tốt định là đảo mắt liền khắc tìm tân hoan nếu là lại tàn nhẫn một ít liền sẽ lợi dụng đối phương thiệt tình vì chính mình lót đường tu tiên chi lộ cực kỳ dài lâu tương lai nếu có hiếm quý pháp bảo định là còn muốn lợi dụng đối phương lấy mệnh tương bác cuối cùng dùng mệnh đổi lấy đồ vật ngược lại thành toàn những người khác quý yên hảo hảo câu chuyện tình yêu bị hắn bố trí thành như vậy ngươi như vậy có thể biến sao không biết đâu quý yên cảm thấy hắn tư tưởng quá cực đoan Liền cùng nàng trước kia xem võ hiệp nữ tử giống nhau, một khi bị một người nam nhân gây thương tích, liền luôn mồm khắp thiên hạ nam nhân không một cái thứ tốt, lợi hại điểm nhi còn phải thành lập cái gì phản nam nhân liên minh. Hắn không thể bị ân diệu nhu thương tổn lúc sau, liền cảm thấy toàn thế giới đều là ân diệu nhu a, Loại này tư tưởng không được, nàng vẫn là nhịn không được nói, kỳ thật đi. Trên đời này thật sự có rất tốt đẹp cảm tình, trừ bỏ tình yêu ở ngoài, còn có hữu nghị, thân tình a, ngươi không có gặp được nhưng là cũng không đại biểu không có, không phải tất cả mọi người chỉ là vì lợi dụng, chúng ta nhìn vấn đề vẫn là đến từ hai mặt. Ân tuyết trước mắt đen lạnh lùng, cười nhạo nói, thiên chân, nàng thiên chân. Quỷ yên khó có thể tin mà mở to hai mắt, trừng mắt hắn, ta như thế nào thiên chân. Ngươi lại không thể biết trước tương lai, ngươi như thế nào biết bọn họ không có hảo kết quả. Nếu là mỗi người cũng chưa hảo kết quả, ngươi chẳng phải là đã sớm tuyệt chủng. Ân tuyết trước nâng lên một ngón tay, ánh mắt buồn bã, âm chắc chắc nói Ta giết bọn họ, bọn họ liền nhất định không có hảo kết quả. Không thể. Quý yên sợ tới mức nhảy đến trước mặt hắn đi ngăn lại hắn, tức giận đến dòng chân. Ngươi đây là căn bản ở chơi xấu, ngươi chính là nói bất quá ta, cho nên mười muốn chơi xấu có phải hay không? Ân tuyết trước gục xuống mi mắt, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Biểu tình lanh đến giống băng. Quý yên dần dần bắt đầu tự tin không đủ, nhưng nàng vẫn là kiên trì mà cùng hắn đối diện. Sau một lúc lâu, ân tuyết trước chợt nheo lại hai chóng mắt không kiên nhẫn mà nói câu nhàm chán, vẻ mặt lười đến cùng nàng so đo biểu tình, tại chỗ biến mất không thấy. Quý Yên, mẹ ngươi, rốt cuộc là ai nhàm chán? Chương 20 Huyền băng lần 9. Quý Yên không ở bên ngoài chơi bao lâu, đã bị Quý Vân Thanh gọi đến. Quý Vân Thanh ngày gần đây rất đầu mẹ chán, buồn thuận miệng hỏi tùy tùng Quý Yên hướng đi, mới đầu nhưng thật ra rất bình thường, biết được nàng sau lại chủ động đi hỗ trợ tu bổ tường thành khí, nhưng thật ra nao nao, có chút ngoài dự đoán. Trong trí nhớ Quý Yên Ngung triều từ bé cũng không chủ động trợ giúp người khác, nhưng hắn nghĩ lại tưởng tượng, chỉ cần có thể tu bổ hảo kết giới, nàng cũng không có gì giá trị lợi dụng, nàng muốn sàng bậy cũng tùy nàng. Quý Yên bị gọi đến lại đây khi đã điều chỉnh tốt biểu tình, lại bày ra một bộ đã đáng thương lại có chút chờ mong bộ dáng. Tiên Nhi, Quý Vân thanh tiến lên, túi lầu nhìn nàng, hoan thanh hỏi, nghe nói ngươi đã nhiều ngày vẫn luôn ở hỗ trợ tu tường thành, hắn bỗng nhiên như vậy quan tâm nàng, một tới gần lại đây. Quý Yên đã nghe tới rồi một cổ mát lạnh hương khí, là độc thuộc về Quý Vân Thanh trên người lanh hương. Nếu là Quý Yên, có lẽ sẽ bị như vậy ôn nhu biểu tượng sở mê hoặc đi. Chỉ tiếc, hiện tại Quý Yên đối loại này nam nhân hảo cảm độ, thậm chí đều không đuổi kịp thân tuyết trước một nửa. Ta chỉ là tưởng tận khả năng giúp đỡ một chút vội Quý Yên giả vờ thẹn thùng, túi đầu cắn cắn môi dưới, ngước mắt ngóng nhìn Quý Vân Thanh, ca ca tìm ta lại đây, có phải hay không có chuyện gì, chỉ cần ta có thể làm đến nhất định sẽ đem hết toàn lực đi làm nàng trong mắt là không chút nào che giấu nóng bỏng quý vân thanh nhìn ánh mắt của nàng nhu hòa một chút giơ tay giống khi còn nhỏ như vậy sờ sờ nàng đầu hiện tại lâm xương thành nguy ngập nguy cơ vốn dĩ ta cũng muốn cho ngươi nhiều nghỉ mấy ngày chỉ là ba tánh tánh mạng càng vì quan trọng yên nhi ngươi có bằng lòng hay không tùy ta cùng đi linh mạch nhìn xem quý yên ngoan ngoãn gật gật đầu ca ca nàng đỗng nhiên tiến lên một bước túm chặt quý vân thanh tay áo vội vàng nói ta ta đã nhiều ngày suy nghĩ rất nhiều, ta cảm thấy ân tỷ tỷ xứng đôi ca ca, ta nàng ngập ngừng hồi lâu, muốn nói lại thôi, quý vân thanh hơi hơi như mày, ngựa khí như cũ ôn hòa mà trơn an, có cái gì ý tưởng, ngươi nói thẳng liền hảo, ta tưởng cùng ân tỷ tỷ giải hòa, tự mình hướng nàng xin lỗi, quý yên cắn môi nhìn quý vân thanh, nếu nàng là ta tẩu tẩu, nhưng sau này tổng hội ở cùng phiến mái hiên dưới ở chung, ta muốn cho nàng tha thứ ta, quý yên bị chính mình một phen lời nói toan đến răng đau. Thật là quá bạch liên hoa, Ân Diệu Nhu đối nàng hạ sát thủ, nàng cư nhiên còn nói muốn giải hòa. Quý Yên nói như vậy, chỉ là đơn thuần mà có điểm muốn kia mặt gương. Thông linh kính. Lần trước ở bên ngoài trộm liếc mắt một cái, cảm giác giống video trò chuyện giống nhau, đặc biệt mới mẻ, Quý Yên lần đầu tiên tò mò như vậy thế giới huyền huyễn công nghệ cao, tựa như loát lại đây chơi một chút nhi. Đến nỗi cùng Ân Diệu Nhu xin lỗi gì đó, đi một chút đi ngang qua sân khấu lạp, nghiêm túc nói Ân Tuyết trước sẽ bóp trên nàng. Quý Yên cư nhiên sẽ chủ động túi đầu, Quý Vân Thanh bất ngờ, hắn híp mắt xem kĩ mà nhìn Quý Yên, đáy lòng đông nhiên có vài phần hoài nghi. Tổng cảm thấy có vài phần kỳ quặc. Quý Yên thấy hắn nhất thời chưa ra tiếng, liền biết hắn có chút hoài nghi nàng. Nhưng là nàng biết, hắn sẽ không cự tuyệt. Quý Vân Thanh người này, nơi nào đều tính nói được qua đi, chính là đặc biệt tự phụ. Hắn tổng cảm thấy vạn sự toàn ở trong lòng bàn tay, trừ bỏ ân diệu nhu, cũng không sẽ đối những người khác có chứa lòng chắc gần, mặc dù là ân tuyết trước đều không có làm hắn hoàn toàn rối loạn đầu trận tuyến, huống chi là Quý Yên, nàng ở trong mắt hắn chỉ có giá trị lợi dụng, sơ qua khất thường, ở Quý Vân Thanh trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới. H huống chi, hắn là muốn lợi dụng nàng, lợi dụng xong liền ném, hà tất sợ nàng nháo ra cái gì chuyện xấu. Quý Vân Thanh nghĩ, liền từ trong tay háo móc ra thông linh kính, đưa cho Quý Yên nói, "Vật ấy ngươi trước thủ, tùy ý hai mặt thông linh kính chi gian, chỉ cần thi pháp liền có thể thông tin, sau đó đi linh mạch khí, cũng dùng được với vật ấy." Ta trước tiên ở mặt trên hơn nữa cùng ta liên lạc chú Quyết, đợi cho sự tình kết thúc, ngươi lại đi tìm nuôi nhi Quý Yên tiếp nhận thông linh kính, ôm vào trong ngực vốt ve một chút. Này gương quá đẹp. Lúc sau không bao lâu, Quý Vân Thanh liền đi trước linh mạch chỗ, ước chừng qua một canh giờ, Phong Lưu Vân tự mình lại đây đem Quý Yên mang đi linh mạch chỗ. Phong Lưu Vân đối Quý Yên cực không thích, một đường bước chân như bay, cũng mặc kệ nàng cùng không cùng được với, vạn tiên minh phạm vi thật sự là quá lớn. Dù sao cũng là làm ân ma đầu mê qua đường địa phương, Quý Yên vẫn luôn đuổi theo Phong Lưu Vân chạy, chạy trốn thở hổn hển, đặc biệt chật vật. "Quá, quá không thương hương Tiếc Ngọc." "Thảo, cậu nam nhân đi nhanh như vậy vội vàng đi đầu thai a?" Quý Yên nhìn kia Phong Lưu Vân bóng dáng, khí cũng lên đây. Nàng dẫn theo váy đi xuống một ngồi xổm, cũng mặc kệ tư thế ưu không yêu nhã, bắt đầu chơi xấu. "Đi con mẹ nó, lão nương không đi rồi. Người đi không đạo." Ân Tuyết trước xem nàng ngồi xổm xuống, lại thấu lại đây. Nhìn thoáng qua phong lưu vân bóng dáng, cổ quay nói, bất quá hai cái đuổi đi đường thôi, như thế chi chậm, ngươi còn đi bất động. Quý Yên, này tuyệt đối là kỳ thị trùng tộc. Ân tuyết trước lại tiếp tục tò mò, ngươi sẽ không sợ hắn thật sự ném xuống ngươi. Tuy hắn ném không ném, lại không phải ta muốn tu linh mạch. Quý Yên một bên ngồi sổn xuống thở phì phò, thẳng nói thầm, này người nào a, cô ý khi dễ nhỏ yếu, hắn tuyệt đối chính là cố ý, thảo, tức chết ta, khó trách hắn tranh bất quá quý vân thanh. Bất qua Quý Vân Thanh cũng không phải cái gì thứ tốt, mỗi lần thấy ta khi đều vẻ mặt giả cười, phòng trường ngầm cũng coi như kế ta đâu. Ân tuyết trước ở nàng bên thai đẹ nặng thanh em cười. Hắn hiện tại lại hứng thú bừng bừng, hoàn toàn đã quên chính mình phía trước còn ngại nàng nhảm chán. ngươi lại không đổi kịp, đã có thể cùng ném. Ân tuyết trước ý vị thâm trường mà nhắc nhở nàng. Quý Yên, ném liền ném đi, bọn họ không ta không được, khẳng định đến trở về tìm ta. Quý Yên phi thường có nắm chắc, quả nhiên nàng còn không có tại chỗ ngồi sồn bao lâu, phong lưu vân lại đi vòng vèo trở về, uy yên nhanh chóng đem trứng thai gai mắt ngồi sồn tư đổi thành dáng ngồi, treo lên nhu nhược đáng thương biểu tình, phong lưu vân sắc mặt tâm trầm, vốn đang tưởng chỉ trích nàng, vừa nhìn thấy nàng này phó biểu tình, hình như là bọn họ khi dễ nàng giống nhau, phong lưu vân nhăn chặt mày, nữ nhân này thật là quá yếu, quá phiền toái, phong lưu vân không kiên nhẫn mà suy một tiếng, làm người đi vài bước liền không được, uy yên nhược nhược nhỏ giọng biện giải. Ta không có tu vi, ta cũng không nghĩ cho các ngươi thêm phiền toái. Phong lưu vân nhăn lại mi, bực bội mà qua lại đi rồi vài bước. Tu tiên tất nhiên là lấy cường giả vi tôn, vô luận nam nữ, càng là ưu tú cường đại, càng là làm người xua như xua vị. Thí dụ như ân diệu nhu, chính là sở hữu môn phái đệ tử trong lòng nữ thần, tu vi cao thâm, ôn nhu cường đại, vô số người đều muốn cùng nàng ganh đua cao thấp. Cùng chi tương phản, chính là trước mắt cái này nhược mà ngồi ở chỗ này quý yên, lại không khí chất. Lại không năng lực, còn tâm cơ thâm trầm, quả thực từ trên xuống dưới trừ bỏ mặt liền không có ưu điểm. Có lẽ là Quý Yên ngồi sổn bộ dáng quá dẫn nhân chú mục, những đệ tử khác cũng sôi nổi hướng nơi này xem, khe khẽ nói nhỏ không ngừng mà truyền vào Quý Yên lộ thai. Người này cư nhiên liền tu vi đều không có, một nữ tử cứ như vậy ngồi sổn trên mặt đất, thực sự thô tục. Đây là nơi nào tới phàm nhân. Không có linh căn cũng có tư cách vào vạn tiên minh. Giống như cùng minh chủ có quan hệ. Quý Yên, thức hảo khắp thiên hạ đều khi dễ ta cái này nhược nữ tử. Nhược nữ tử Quý Yên quật tính tình lên đây, quyết định một nhược rốt cuộc, dùng trầm mặc cùng trước mặt vị này kháng nghị. Chỗ tối ân tuyết trước hưng thú bừng bừng mà nhìn, hắn thấy Phong Lưu Vân sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đen đi xuống, rất có hứng thú mà chống cảm, ý cười doanh doanh. Quý Yên tuy rằng ngẫu nhiên làm hắn cảm thấy phiền, có đôi khi có thể khí một hơi những người khác, đảo còn có điểm ý tứ. Tính. Giang co thật lâu sau, Phong Lưu Vân hung hăng cắn răng một cái. Quay đầu trừng mắt nhìn Quý Yên liếc mắt một cái, hoán hận nói, ta mang người ngự kiếm. Trưng 21 huyền băng lân 10. Ngự kiếm thuận gió phi hành, nhiều mang một cái, đối phong lưu vân tới nói cũng không tính cái gì. Nhưng mang theo Quý Yên phi, phong lưu vân toàn thân đều tràn ngập ghét bỏ, phản phất Quý Yên ở trong mắt hắn chính là một đống không thể miêu tả đồ vật, cái loại này ánh mắt làm Quý Yên hận đến ngưa răng. Bởi vì bị ân tuyết trước mang theo bay qua, Quý Yên đối loại trình độ này ngự kiếm đã miễn dịch nàng không chỉ có không có như Phong Lưu Vân ý sợ tới mức khóc lóc thảm thiết, còn cố ý cùng Phong Lưu Vân nói chuyện. Ngươi xem ca ca ta, cỡ nào ưu tú, vai rộng eo nhỏ, anh tư tấp sàng, lớn lên cùng Anh Tuấn Tiêu Sái, Ngọc Thụ Lâm Phong, Quý Yên ghé vào Phong Lưu Vân bên người, lặng lẽ từ trong tay háo móc ra Thông Linh kính, cố ý phóng đại thanh âm, điên cuồng dùng khen người tới châm ngòi ly dán, không hổ là Ân Tỷ Tỷ thích người, nếu không có Ân Tỷ Tỷ, ta nhất định sẽ không từ bỏ, bất quá ta hiện tại ta đã từ bỏ. Phong Lưu Vân cười lạnh, ngươi còn tính có tự mình hiểu lấy, ngươi liền nhu nhi một cây tóc đều không bằng. Đúng vậy, ta hiện tại đã không xứng với ca ca, ta đặc biệt có tự mình hiểu lấy. Quý yên chuyện vừa chuyển, ngươi xem ta đều như vậy có tự mình hiểu lấy, ngươi cũng có chút nhi tự mình hiểu lấy đi, không cần một ngụm một cái nhu nhi, ngươi như thế nào có thể như vậy thân thiết mà kêu ta tẩu tẩu đâu. Chẳng lẽ ngươi còn không có từ bỏ. Thường đem nàng từ ca ca ta trong tay đặt lại. Phong Lưu Vân Quý yên không có khả năng thành công, ca ta lại lợi hại lại ô nhu, luận tu vi, ngươi cũng không phải đối thủ của hắn, ngươi xem toàn bộ vạn tiên minh đều nghe hắn, luận thế lực cũng so ngươi cường, ta nếu là nữ nhân, khẳng định sẽ không tuyển ngươi. Phong Lưu Vân, cơ miệng, ai, ngươi nhưng đừng không tin. Quý yên nói hải, thao thao bất tuyệt, chúng ta không nói những cái đó vật ngoài thân, liền đơn nói cảm tình, ngươi không biết ca ta cùng ân Tỷ Tỷ cảm tình có bao nhiêu hảo, ta trước kiếp như vậy hám hại ân Tỷ Tỷ. Các ca đều chưa từng có đối nàng nhằn quá một lần mày, đúng rồi, ngươi có biết hay không, bọn họ vốn là muốn sớm chút thành thân. Phong Lưu Vân, cơm miệng. Hắn không biết Quỳ Yên vì cái gì mỗi lần đều như vậy chán ghét, Quỳ Yên đương nhiên sẽ không cơm miệng, nàng sinh động như thật mà cùng hắn miêu tả hai người ân ái cảnh tượng, ý đồ thẳng đánh Phong Lưu Vân yếu ớt tâm linh. Ngược cầu sao, quá đơn giản. Phong Lưu Vân nghe nàng nói một đường, tức giận đến thiếu chút nữa hơi thở không song, dưới chân kiếm quơ. Quỷ Yên à mà kêu một tiếng, Phong Lưu Vân lập tức đem nàng vớt trụ, không làm nàng ngã xuống đi. Quỷ Yên, cảm ơn. Phong Lưu Vân, cơm miệng. Quỷ muốn ngươi nói cảm ơn. Hắn nghe thấy nàng nói chuyện liền đau đầu, nếu không phải nàng còn có giá trị lợi dụng, hắn hiện tại liền đem nàng ném xuống đi. Quỷ Yên lặng lẽ ngắm hắn liếc mắt một cái. Hàm dưới căng thẳng, ngón tay ở run, sắc mặt biến thành màu đen. Tức giận đến không nhẹ a. Xem ra người này tố chất tâm lý không quá a bất quá ai kêu hắn đắc tội nàng, phong lưu vân người này trong mắt trừ bỏ ân diệu nhu, mặt khác nữ nhân vừa không là nữ lại không phải người, như vậy ngạo mạn vô lễ, nếu không phải quý yên vũ lực không được, nói không chừng còn muốn đánh hắn một đốn dạy hắn là người. Ngự kiếm phi hành tốc độ thực mau, dây lát liền đến linh mạch ngoại, nơi này so với phía trước thoạt nhìn càng doa người, ma khí bốn phía, thậm chí phủ qua linh khí, cùng quý yên lần đầu tiên nhìn đến nó bộ dáng một trời một vực. quý vân thanh ở linh mạch ngoại chờ đã lâu. Vừa thấy đến hai người bọn họ tới, nhanh chóng thu hồi trong tay thông linh kính. Vẻ mặt của hắn có chút phức tạp mà nhìn Quý Yên liếc mắt một cái. Mới vừa rồi Quý Yên nói những lời này đó, một chữ không rơi xuống đất thông qua thông linh kính truyền vào hắn trong hai. Tuy là lãnh đạm như Quý Vân Thanh, bị người khen thành như vậy, đều nhất thời không có thể tiêu hóa đến lại đây. Quý Yên, cảm động đi, vui mừng đi, cảm nhận được nàng thành ý đi. Quý Vân Thanh thoáng hoan hoãn, mới chậm rãi đi đến Quý Yên trước mặt, nhàn nhạt phân phó, ngươi đi vào lúc sau chỉ cần lấy ra thông linh kính, chúng ta liền có thể nhìn đến bên trong tình cảnh. Quý yên gật gật đầu, lấy ra trong tay háo thông linh kính, đem nó gắt gao mà nắm trong tay, từng bước một đi vào xương đen bên trong. trong xương đen ma khí, đối phạm nhân chi khu cũng không hữu hảo. Quý yên kỳ thật rất sợ ma khí, chỉ là ân tuyết trước ở bên người nàng, ở nàng đi vào trong ngay mắt, liền cho nàng bỏ thêm một tầng cái chắn, hắn ở xương đen bên trong hiển lộ ra thân hình tới, cứ như vậy đi ở nàng phía trước, tóc dài dừng ở bên hông. Áo đen đón gió phi động, vóc dáng rất cao, tứ chi thon dài, lỏa lộ ra tới làn da bạch đến rõ người. Nhưng là Quý Yên nhìn hắn, liền bỗng nhiên an tâm xuống dưới. Quý Vân Thanh đối nàng chỉ có lợi dụng, Phong Lưu Vân đối nàng tràn đầy ác ý, nàng chính mình ở trên đời này là sống không được tới, Ân Tuyết trước cường đại như vậy, nàng bất chi bất dã mà, làm hết thể sự tình tự tin đều là bởi vì có hắn ở. Tuy rằng, Ân Tuyết trước có lẽ cũng muốn sát nàng đi. Quý Yên có chút thất thần, đi tới đi tới, Liền một đầu đụng phải Ân Tuyết trước phía sau lưng. Hắn xoay người lại, Những mày nhìn nàng một cái, ngươi liền lộ đều không xem. Quý Yên. Nàng xấu hổ mà đối với hắn ngây ngô cười, Ân Tuyết trước cổ quái mà liếc nàng liếc mắt một cái, thu hồi ánh mắt, ngón tay nhẹ nhàng một câu, Quý Yên trong tay thông linh kính liền phiêu phù ở không trung, phát ra chói mắt bạch quang, đem chung quanh ma khí xua tan một chút, cũng đem linh mạch bộ dáng toàn bộ truyền tới bên ngoài. Lần trước chỉ là xa xa vừa thấy, hiện tại nhìn đến này một mảnh bạch quang, có chút giống hình chiếu giống nhau, Quý Yên có chút tò mò, nhịn không được dỗi tay chọc chọc trong hư không cảnh trong gương, cái gì cũng chưa sở đến. Thật thuần. Ân Tuyết trước nhàn nhạt lợi bình. Quý Yên, nàng lần đầu tiên thấy, sợ một chút như thế nào liền xuân. Quý Yên thở phì phì mà chừng hướng Ân Tuyết trước, Ân Tuyết trước xem đều không liếc nhìn nàng một cái, nâng tay háo vung lên, trước mặt cảnh trong gương liền biến mất không thấy, hắn lại điểm ra một con mẩu lam nhạt con bướm, đối với con bướm nói, đi tìm Sích Dương nói cho hắn, nơi này kết giới đã thực yếu đi, làm hắn ở hai ngày trong vòng hoàn toàn phá hủy kết giới, không cần cùng phàm nhân dây dưa, trực tiếp tấn công vạn tiên minh, trước sát tu tiên đệ tử. Kia chỉ con bướm ở Ân Tuyết trước đầu ngón tay dừng lại một lát, thực mau liền bay đi, Quý Yên biết nó kỳ thật không phải con bướm, nhưng vẫn là nhịn không được ở nó bay đi thời điểm rỗi tay vớt một chút, Ân Tuyết trước cười lạnh nhắc nhở, ngươi nếu sờ đến nó, có lẽ liền sẽ bị hút khô tinh khí mà chết. A. Quý Yên sợ tới mức lùi về tay. Ngọn ý nhi này còn có thể hút nhân tinh khí. Đây là cái gì tiểu yêu tinh? Quý yên chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn kia, chỉ con bướm càng bay càng xa, nhìn không được nói thầm nói. Quả nhiên là ma đầu dưỡng con bướm, liền biết không phải bình thường con bướm. Nàng nói thầm thanh âm đặc biệt tiểu, tự cho là không bị Ân Tuyết trước nghe được. Ân Tuyết trước cảnh cáo tính mà nhìn trầm trầm nàng liếc mắt một cái, liền một lần nữa ẩn thân. Quý yên lại lần nữa đi ra sương đen, đi ra ngoài khi nàng thấy Quý Vân Thanh cùng Phong Lưu Vân biểu tình đều thực nghiêm trọng. Phòng trừng không có nghĩ đến Linh Mạch cư nhiên chuyển biến xấu đến nhanh như vậy, Quý Yên đứng ở chỗ đó không nói gì, yên lặng nghe bọn họ thảo luận. Bọn họ giống như tính toán ở 2 ngày lúc sau liền động thủ tu bổ Linh Mạch. 2 ngày A. Đã quá muộn, Quý Yên nhìn không được nhìn bọn họ liếc mắt một cái, trong ánh mắt lộ ra vài phần thương hại. Ân tuyết trước muốn khai lớn, chỉ sợ chờ không được 2 ngày. Trưng 22 huyền băng lân 11. Quý Yên trở về lúc sau, lại bị bách đại ở chỗ ở, một đám nữ đệ tử bên người nhìn nàng. Gần lúc hoàng hôn, Quý Yên ngồi ở mép giường, nhìn ngoài cửa sổ sát trời. Bốn phía im ắng. Quý Yên bỗng nhiên nho nhỏ mà phiền muộn một chút. Có cổ không thể nói tới mọi mệt tập lên trong lòng. Đối với kế tiếp sẽ phát sinh sự tình, nàng đại để trong lòng biết rõ ràng, nàng cũng không biết chính mình sẽ thế nào. Nàng dựa vào đầu giường, cảm giác từ đi vào thế giới này lúc sau, quá nhiều quá nhiều sự tình làm nàng không thể thở dốc. Ngay cả tương lai, cũng là liếc mắt một cái vọng không đến cuối. Nơi này người đều rất mạnh. Các có các cách sống, nhưng chỉ có nàng. Cơ hồ không có bất luận cái gì lựa chọn đường sống, chỉ có thể ở trong kẽ hở sinh tồn. Quý yên vẫn luôn cảm thấy chính mình là cái thực tích cực lạc quan người. Lại ra nan nghịch cảnh đều không thể làm nàng tuyệt vọng, nhưng luôn có thời điểm, sẽ nhịn không được cảm thấy mỏi mệt vô lực. Nàng sẽ sống sót, sẽ không có việc gì. Nàng yên lặng an ủi chính mình, nhớ tới gần nhất chết những người đó, ít nhất nàng so với bọn hắn hảo quá nhiều. Nàng có bàn tay vàng, nàng có hệ thống. Nàng còn có kỳ tấu. Đối, không có người so nàng càng hiểu quyển sách này, nàng cảm thấy chính mình có thể. Cứ việc ân tuyết trước phía trước nói muốn sát nàng, nhưng hệ thống nói, chỉ cần nàng nỗ lực đứng ở hắn kia một bên, chưa chắc sẽ không nên đón chuyển cơ. Quý yên tùy ý tư duy chạy loạn, nhớ tới hai ngày lúc sau, ân tuyết trước dưới chướng ma tướng sẽ đánh vào Lâm xương thành. Hai ngày lúc sau, quý vân thanh muốn tu bổ linh mạch. Đều là hai ngày. Quá xảo, thời gian này đầm cho có chút nguy hiểm. Chỉ cần Quý Vân Thanh lại sớm một chút, liền khả năng phá hư ân tuyết trước kế hoạch. Nên như thế nào kéo dài thời gian đâu. Quý Yên dựa vào đầu giường, ngón tay rảo lộng làn váy thượng đai lưng, không chút để ý mà suy tư, nghĩ nghĩ liền ngủ rồi. Nàng ngủ đến mơ mơ màng màng, tổng cảm giác lại có cái gì lạnh leo lạnh leo đồ vật ở trên mặt nàng quét tới quét lui. Quý Yên mở mắt ra, quả nhiên, lại là ân tuyết trước. Ân tuyết trước chính con mày, hai ngón tay lôi kéo chăn, vụn về mà đem chăn hướng trên người nàng n hắn ngồi ở mép giường hơi hơi phủ thân mình lạnh lẽo ngọn tóc quét nàng gương mặt khó trách như vậy ngứa. bất quá đại ma đầu đây là đang làm gì đâu đột nhiên lòng tốt như vậy cho nàng cái chăn quỳ yên yên lặng nhìn hắn ân tuyết trước lệch về một bên đầu vừa lúc cùng nàng bốn mắt nhìn nhau ân tuyết trước quỳ yên hai người đều trầm mặc trong chốc lát quỳ yên dẫn đầu đánh vỡ bình tĩnh nàng thực thức thời mà hướng chăn phía dưới chui toản cuốn chặt chính mình thuận tiện đường hoàng mà cảm tạ một chút ân tuyết trước Ngươi thật là quá hiểu biết ta, ta nếu là không cái chăn ngủ, lại sẽ sinh bệnh, cảm ơn ngươi. Ân tuyết trước. Ân tuyết trước cổ quá em mà nhìn nàng, muốn nói lại thôi, lại xoay qua đầu không xem nàng. Quý yên Súc ở trong chăn, có chút buồn bực. Đại ma đầu đây là làm sao vậy? Quý yên Súc ở trong chăn, do ra một viên lông xù xù đầu, nhìn ân tuyết trước bóng dáng, lại nhịn không được tìm hắn nói chuyện. Uy, ân tuyết trước. Nàng lặng lây chọc một chút cánh tay hắn, ân tuyết trước xoay đầu hắc mà trường mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ân, quý yên cảm thấy hắn có chút nãi hung nãi hung, có thể là ở chung lâu rồi, lại kích thích trường hợp đều gặp qua, quý yên thật không phải đặc biệt sợ hắn, còn quấn lấy hắn hỏi, ân tuyết trước, hai ngày sau, ngươi thật sự sẽ giết ta sao? đem ta làm thành cái gì người cổ? ân tuyết trước không lý nàng, quý yên lo chính mình nói, kỳ thật, ta tuy rằng cho ngươi thêm phiền toái, nhưng là ta ở bên cạnh ngươi vẫn là rất hữu dụng nha, ngươi xem ta có thể giúp ngươi lừa quý vân thanh. Ngươi nếu là không như vậy chán ghét ta nói, có thể không thể phóng ta một con ngựa nha. Ân tuyết trước vẫn là không lý nàng. Tính, quý yên thở dài một hơi, túi đầu xoa xoa ngủ đến có chút mơ hồ đôi mắt. Nàng túi đầu thời điểm, không có thấy ân tuyết trước bóng dáng cứng đờ một cái trước mắt. Ân tuyết trước chỉ là yên lặng ngồi, rũ mắt nhìn chăm chú chính mình lòng bàn tay, ánh mắt đen tối không rõ. Nay chỉ tay giữ tợn khủng bố, không người không sợ nó. Nay chỉ tay bóp chết quá nhiều nhỏ yếu sinh mệnh. Hắn bóp chết những người đó thời điểm, thậm chí không có gì cảm giác, chỉ là ngay lập tức chi gian, những người đó liền liền một cái cho bụi đều không dư thừa. Quỷ yên so với kia những người này còn muốn gầy yếu 100 lần, dùng cái gì mới bước trong vòng tới kiểm chế hắn, thật là quá buồn cười chút. Hắn tốt xấu là thiên địa biến thành, sống mấy trăm năm, chấp trưởng ma vực, làm những cái đó chính đạo nhân sĩ hận đến ngừa răng, lại không người nề hà được hắn, như thế nào bị nhốt với loại này buồn cười sự tình thượng. hắn luôn luôn máu lạnh. Nhưng hắn nghe được Quý Yên hỏi hắn giết hay không hắn khi, hắn theo bản năng có chút mâu thuẫn, thậm chí cảm thấy thập phần mất hứng, thật giống như có ý tứ đổ vật đột nhiên không có, nhiều đại ở cái này lầm xương thành một giây, hắn đều táo bạo mà muốn giết người. Phía sau hồi lâu đã không có động tĩnh, tiếng hít thở đều đều lâu dài. Nàng lại ngủ rồi. Ân tuyết trước quay đầu nhìn nàng, nhịn không được đem nàng chăn kéo chặt một chút. Quá yếu ớt. Nhưng đừng lại bị bệnh. Quý Yên trước một đêm lại phiền muộn, ngày hôm sau theo thường lệ tung tăng nhẹ nhõm. Nàng rất ít vì không cần thiết sự tình vẫn luôn rồi dám, bởi vì Tăng cũng vô dụng, Tăng cũng sẽ không có chuyển cơ chủ động lại đây tìm nàng. Có lẽ đúng là bởi vì như vậy tính tình, quý Yên từ trước đọc đại học khi, nhân duyên đặc biệt hảo, sở hữu nhận thức nàng người đều nói nàng tích cực lạc quan, tính cách đại khí rộng rãi, ngày thường đối đãi bằng hữu, cơ hồ là không có tính tình. quý Yên vui sướng mà rời giường, lại chạy đi ra ngoài. Nàng khắp nơi đi bộ, nhìn đông nhìn tây, thanh triệt con người đôi đầy phấn cả khuôn mặt đều tràn ngập tưởng làm sự tình, quý yên nhớ tới chính mình có thông linh kính, quý vân thanh trong khoảng thời gian này phỏng trừng cũng có chút nhí sức đầu mệt chán, một cái xích dương khiến cho hắn có điểm ăn không tiêu, tưởng kéo dài quý vân thanh tiến độ nói, dứt khoát lợi dụng thông linh kính quấy dậy một đợt hảo, nàng liên bắt đầu gặp người liền nói thổi cầu vồng thí, thổi quý vân thanh cùng ân diệu nhu cầu vồng thí, quý minh chủ ngọc thụ lâm phong, tuổi còn trẻ tu vi siêu quần, quả thật là thiên hạ khó nhất đến nam tử. Hắn cùng Ân trưởng môn quả thật thần tiên quy lữ, thiên cổ giai thoại. Năm đó Ân Minh chủ còn niên thiếu, ở trong rừng Hoa Đảo sơ ngộ Ân trưởng môn, lúc đó Ân trưởng môn vì báo mối thù giết cha nhẫn nhục phụ trọng, cũng đúng là như thế cứng cỏi tính tình, mới thật sâu mà hấp dẫn cái này niên thiếu nổi danh thái huyền môn thiếu chủ. Ân trưởng môn chống đỡ ma tộc thân bị trọng thương là lúc, Ân Minh chủ buồn ở ngàn dặm ở ngoài, lại không màng tất cả mà ngự kiếm chạy về, một đêm giết hết quần ma, trùng quan nhất nộ vi hùng nhan. Thân là nguyên tác thư phấn, Không ai so nàng càng hiểu nam nữ chủ trải qua, Quý Yên thổi bay tới quả thực không mang theo trước mắt, Lâm xương thành thấp chỗ xa xôi, đều không phải là cường đại chủ thành, nơi này đệ tử càng là vô duyên chính mắt gặp qua đồn đãi trung ân diệu nhu, đối này thập phần tò mò, ngắn ngủi nửa ngày, Quý Yên liền thành công mà tản khai bọn họ câu chuyện tình yêu. Ai kêu người bản chất chính là bắt quái đâu? Quý Vân Thanh còn không có bị Quý Yên ảnh hưởng, Ân Tuyết trước chức, chức chịu không nổi, trực tiếp đoạt Quý Yên thông linh kính, muốn đương trưởng cho nàng bẻ gãy. Quỳ Yên nhào qua đi một bước, Ân Tuyết trước nháy mắt hóa thành hắc khí, một lần nữa xuất hiện ở nàng phía sau. Nàng phụ, không cần, không cần a đại lão. Ân Tuyết trước một tay kéo gương, chọn liếm diễm đôi mắt, ngẩng đầu nói, tiêu ba ba, Quỳ Yên, ngươi rốt cuộc đối ba ba có cái gì chấp niệm? Quỳ Yên không nghĩ hợp tác, nhưng là nàng lại luyến tiếc gương, dù sao không phải lần đầu tiên mất mặt, nàng một bên nhỏ giọng tiêu ba ba, một bên tưởng, nàng cùng Ân Tuyết trước có lẽ tồn tại vạn ác dài cấp mâu thuẫn. Ân tuyết trước lại không hài lòng, ước lượng gương, lênh đảm nói, thanh âm quá tiểu, không nghe được. Quý yên, ba ba. Ân tuyết trước, phúc. Hắn cười đến thẳng không dậy nổi eo tới, bởi vì cười đến thời điểm không có khống chế tốt lực đạo, bẻ gãy quý yên gương. Quý yên. Hảo, đồng quy vu tận đi. Trưng 23 huyền băng lân 12. Quý yên phải bị hắn tức chết rồi. Nàng gương A, như vậy đẹp thông linh kính, nàng mấy ngày nay ngủ đều ôm, hắn sao lại có thể. Liên như vậy bẻ gãy. Quý yên hận không thể tốn hắn cổ áo tử điên côn riêu, nàng đều kêu ba ba a, ba ba ngươi chính là như vậy lừa ngươi khuê nữ sao? Nàng hôm nay này ép gở liền lập nơi này, nàng lại kêu hắn ba ba nàng là cậu. Ân ma đầu nói không giữ lời, còn một chút đều không trở Dạ, vẻ mặt ta chỉ là muốn ngươi kêu ba ba lại chưa nói ngươi kêu ba ba ta liền trả lại ngươi gương. Quý yên tức giận đến gương mặt đỏ rực, giống thụt thấu tiểu quả táo. Ân tuyết trước còn cảm thấy thú vị, thò qua tới niết trên mặt nàng thì thìn. Quá mức. Quy Yên mở ra hai tay, sau này lui một bước, Ân Tuyết trước liền để sát vào một bước, nàng một mực thối lui tới rồi ven tường, phía sau lưng dựa vào tường, Ân Tuyết trước trên hướng cao nhìn xuống mà nhìn xuống nàng, cao gầy vóc dáng chụp xuống một bóng ma, khiếp con ngươi thấu đến cực gần, gần gũi nàng có thể số rõ ràng Ân Tuyết trước mượt mượt lông mi, lại cuốn lại tiểu hàng mi dài hạ mắt đen, giống như hắc rượu thạch giống nhau dạng dỡ sáng lên, hắn lạnh băng hơi thở phun ở nàng trên mặt, ánh mắt giấu giếm nguy hiểm. Quý Yên bị hắn lạnh lùng mà một nhìn chằm chằm, nháy mắt lưng lạnh cả người. Ân Tuyết Trúc dùng Miết hầu hừ ra một tiếng không vui cười nhạo, dám chúng ta, ngươi đã nhiều ngày, lá gan tựa hổ lớn không ít." Hắn càng rửa càng gần, Quý Yên súc cổ, quả muốn theo tường đi xuống, thanh âm nhỏ như rổi môi, "Ngươi, ngươi luôn chơi ta." Nàng thật sự càng hoạc càng rơi xuống đi, Ân Tuyết Trúc bị nàng chụp bay tay, buồn rất là không vui, tưởng cho nàng điểm nhi giáo hấn không nghĩ tới Quý Yên càng ngày càng lùn cuối cùng, cư nhiên ngồi sụp trên mặt đất, chúng thành một đoàn. Ân Tuyết trước, hắn đống nhiên biểu tình quỷ dị, giơ tay đỡ chán, thậm chí có chút muôn cười. hắn cúi đầu nhìn trầm trầm Quý Yên nhìn sau một lúc lâu, nắm Quý Yên sau cổ áo, đem nàng xách lên, cùng nàng tròn xoe đôi mắt đối diện. Quý Yên cán môi, con ngươi thủy quang xoay tròn, miên bản có bao nhiêu bị khuất, còn không phải là một mặt gương. Ân Tuyết trước không vui mà xách một tiếng, đem nàng thả xuống dưới, giơ tay điểm ra một con mẩu xanh băng tiểu hồ điệp ra tới. Nó kêu tiểu thất, có thể đưa tin, thậm chí có thể giúp ngươi giết người, thông linh tính bất quá là vụng về tiểu siếp, sao cập nó một phần vạn. Ân Tuyết trước đem tiểu hồ điệp đặt ở Quý Yên đỉnh đầu, tiểu hồ điệp ở Quý Yên đỉnh đầu vui sướng mà vẫy cánh, Quý Yên đỉnh đầu tiểu hồ điệp, bộ dáng rất giống là tiểu cô nương trát cái tiểu hồ điệp kết. Nàng mờ mịt mà nhìn hắn, hiển nhiên là không phản ứng lại đây. Đây chính là Ân Tuyết trước con bướm a. Thật liên như vậy cho nàng sao? Quý Yên, thu sủng nhược kinh di và gở. Sau lại Bởi vì gương không có, vì yên lại bị con bướm thuần mau, nàng cũng không lan lộn. Tính tính, gương cùng con bướm trên lệnh quá lớn, nàng của cho là của nợ, thật ngượng ngùng lại cùng ân tuyết trước áo. Nàng còn đem chính mình lo lắng sự tình cùng ân tuyết trước nói. Ân tuyết trước lệnh lệnh liếc nàng liếc mắt một cái, cười lệnh nói, cần gì ngươi nhọc lòng, ta tất nhiên là có an bài. Hắn đi đến bên cửa sổ tay háo rộng mà đứng, màu đen quần áo bị gió thổi đến tay háo rộng phi dương, sườn mặt vốn là tuyển tú vô song, lông mi nặng nề một h lại lộ ra bà phần cô lãnh ân tuyết trước có đôi khi luôn là như vậy có vẻ thực quái cở giống nhất hung ác mèo hoang, ngạo mạn lãnh đạm, cảnh giác tâm cường tùy thời đều sẽ cho ngươi cào ra một đạo vết máu ra tới quỳ yên ôm đầu gối ngồi ở trên giường nhìn hắn trong bóng tối con ngươi có vẻ mê mang mềm mại nàng nhẹ giọng nói vậy ngươi nhất định phải thắng a ta không phải chỉ lâm xương thành chuyện này ta là nói về sau nàng hy vọng hắn về sau đi lộ sẽ không cùng kia quyển sách chung viết giống nhau sẽ không liên tiếp bị người tính kế, sẽ không bạch bạch vì người khác làm áo cưới, sẽ không tới rồi cuối cùng thành toàn ân diệu nhu, lại làm người muôn đời thóa mạng, không có người minh bạch hắn ủy khuất. Ân tuyết trước không có quay đầu lại, chỉ là cao ngạo mà ngẩng đầu, lãnh đạo mà nói, đương nhiên là ta thắng. Hắn hảo có tự tin. Quy yên giơ tay thăm hướng đỉnh đầu, tiểu hồ điệp bay xuống dưới, dừng ở nàng mu bàn tay thượng, cánh chim chậm rãi vũ, thấu đến như vậy gần, quy yên có thể rõ ràng mà nhìn đến cánh thượng tươi đẹp hoa văn. Quả nhiên không phải con bướm, không có côn trùng đặc thù, cánh thượng cũng không có lân phấn. Ngược lại như là vô số nhỏ vụn tiểu vẻ, rậm rạp mà điệp, phản xạ lưu lệ quang hoa. Ân Tuyết trước chính là thích hù doà nàng. Lần trước Phi nói này con bướm sợ không được, nhưng nàng hiện tại sợ soạn, một chút việc cũng không có. Ân Tuyết trước khẩu thị tâm phi, hắn con bướm có thể so hắn ngoan nhiều. Ân Tuyết trước kế hoạch đích xác thực chu đáo chặt chẽ. Hắn tuy không tinh thông trận pháp chi thuật, lại cực kỳ hiểu biết huyền băng lân. Từ biết Lâm Sương Thành linh mạch hạ là Huyền Băng Lân lúc sau, hắn muốn cho chính mình dưới chướng ma tiến vào Lâm Sương Thành, cũng không nhất định cần thiết hoàn toàn tạm phá kết giới. Nhưng là Quý Yên không nghĩ tới, hắn làm việc như thế không chết thủ đoạn. Hắn lại nổ xuống chính mình một khắc khối vậy. Vậy phía cuối còn dính màu đỏ tươi huyết, vậy nơi thân thể bộ vị độc thuộc về Ân Tuyết trước nguyên hình, Quý Yên cũng không có cảm giác được nhiều đau, nhưng Ân Tuyết trước đột nhiên tái nhợt sắc mặt, đã thuyết minh hắn rất đau. Nhưng đau đến tựa hồ đã thành thâm nhập cốt tủy thói quen. Hắn liền mày đều chưa từng nhăn một chút, thậm chí khơi mào khoe môi, tươi cười biến thái lại hưng phấn, là một loại ngoa ngoe dục dịch, muốn đại sát tứ phương hưng phấn. Hắn con bướm đem vậy mang theo đi ra ngoài. Hai ngày kỳ hạn còn chưa mãn, hết thảy đều thoạt nhìn thực bình thường, thậm chí liền Lâm xương Thành rất nhiều đệ tử đều dần dần thả lỏng lại khi, chân chính tai hỏa ngập đầu mới lặng yên buông xuống. Quý Yên lúc ấy còn ở cùng con bướm chơi đùa, bị một tiếng vang lớn oanh đến cả kinh, kia thanh vang lớn từ bên ngoài truyền đến như là có cái người khổng lồ kén thiết chủ ý hung hăng nện ở bầu trời thanh âm bén nhọn trung hỗn loạn nặng nề âm thanh âm ỉ giống như hoanh mã tạp nứt ra trời cao ngay sau đó liền mơ hồ có tiếng thét chói tai truyền đến nguyên bản sáng sủa thiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tối sầm đi xuống giống nhật thực giống nhau giống như màn đêm buông xuống rối tay không thấy năm ngón tay vô số ma dốc toàn bộ lực lượng che đậy sở hưu ánh mặt trời một trận bén nhọn giống khiếu xuyên qua không trung thanh âm đau đớn mảng hai Khẩn cấp cuồng phong hô mà quân lên, đem vô số nóc nhà mái ngói mang đến phần phật bay loạn. Là kết giới hoàn toàn phá. Giờ khắc này rốt cuộc tới rồi. quý Yên nghe bên ngoài thanh âm, tim đập cũng đi theo dần dần nhanh hơn, tay chân cứng còn lạnh băng, chỉ là an tĩnh mà ngồi ở trong điện. Trung quanh ánh lửa từng cụm theo thứ tự tắt, chỉ còn lại có cuối cùng một chản lây động tiểu ngọn lửa, ở nàng trước mặt ngoan cường mà nhảy lên. Giám thị quý Yên mấy cái nữ đệ tử không biết đã xảy ra cái gì, hoàn toàn rối loạn đầu trận tuyến. Ngay sau đó, đại môn liền bị người cấp tốc đẩy ra. Tiên nhi, quý vân thanh hoảng loạn mà xông vào, trên tay còn cầm lấy máu trường kiếm, lại một tay đem nàng từ trên giường túng khởi, trầm giọng nói, hiện tại liền cùng ta đi tu bổ linh mạch. Hán quân quít vọt tới, cơ hồ không cho quý yên phản ứng thời gian, đầu ngón tay nhanh chóng bắn ra cái gì, quý yên chỉ cảm thấy sau cổ đau xót, cả người liền trở nên mềm mại vô lực, bị quý vân thanh túng vào trong lòng ngực, eo nhỏ bị cứng rắn cánh tay gắt gao mà kiềm chế. Mỹ nhân vô lực mà dựa vào hắn trước ngực, đầy mặt kinh hoàng. Từ nàng góc độ thượng xem, có thể thấy hắn căng thẳng cảm, trước mặt chói mắt kiếm quang cấp tốc chật lóe, nàng liền bị hắn mang theo lượt đi ra ngoài, mau đến giống một đạo đâm thủng không trung điện quang. Quý Vân Thanh rất mạnh, hắn thân mình lược ở trên hư không bên trong, kiếm quang lại quay trúng quanh thân hình không ngừng bắn về phía bốn phía, hình thành một mảnh chói mắt cái chán, lại giống hướng bốn phía phô khai vô biên sương trắng, đem trúng quanh tới gần ma nháy mắt đóng băng, lớp băng vỡ vụn nháy mắt. Hắc khí liền tại chỗ tiêu tán. Thái Huyền môn kiếm tu nhất phái đặc biệt xuất sắc, danh chấn thiên hạ, Quý Vân Thanh có nhất kiếm chọn Vân Sơn phá Vân kiếm chi danh, chính là không người cùng chi tranh phong kinh hồng cô kiếm, hiện giờ Quý Vân Thanh kế thừa môn chủ chi vị, càng là thực lực mạnh mẽ. Là không thể nghi ngờ cường, làm nhân tâm phục khẩu phục cường. Bằng không cũng sẽ không ở kế thừa môn chủ chi vị sau, lại như thế tuổi trẻ mà đoạt được vạn tiên minh minh chủ vị trí. Thân là vấn đạo nam chủ, ở chúng nam xứng bên trong chỗ hết tài năng không có chút ít bản lĩnh là không được. hiện tại, quý vân thanh liền nửa ôm quý yên ở trên chút lại đây vô biên ma triệu bên trong chém giết. nếu là người bình thường có lẽ đã sớm kiệt lực mà chết, mà hắn còn thành thạo. chỉ là rất nhiều lần ma đều muốn bắt đến quý yên gác áo, quý yên trong lòng rún sợ, chỉ có thể liều mạng mà ôm quý vân thanh không buông tay, lại muốn hắn chạy nhanh bỏ qua nàng. kỳ thật thật sự không cần bảo hộ a. hắn như vậy mang theo nàng, nàng cũng thành ma tập kích mục tiêu, ngược lại hắn nếu là đem nàng ném ở một bên có ân tuyết trước ở nàng cũng sẽ không bị thương tổng hảo quá hiện tại ôm nàng đánh một bên vương chân vương tay một bên hai mặt thù địch thường thường còn có mấy chỉ ma chảo tử xuyên qua phòng ngự khé hở thiếu chút nữa bắt được quý yên quý yên hồn đều phải dọa bay quý vân thanh lấy ra phụ triện, rốt cuộc nhất quyết thả ra một mảnh nóng rực ngọn lửa nháy mắt đem chúng ma đánh lui rất xa hắn không bao giờ kéo dài trực tiếp ngự kiếm cất cánh ôm quý yên bay về phía linh mạch chương hai huyền băng lân mười quý vân thanh Ngươi hôm nay liền chết ở Lâm Sương Thành đi. Một đạo âm trầm thanh âm, hỗn loạn long thiếu, từ chân trời truyền đến. Ngay sau đó lại là âm vang thanh, như là phương xa sấm rền, Quý Yên cảm giác chính mình màng thai bị chấn động, liền cảm giác một cổ nồng đậm ma khí chiếu chính mình thổi quét lại đây. Quý Vân Thanh ở không trung quay người lại, hiểm hiểm cọ qua kia một kích, đụng tới ma khí phía sau lưng nhanh chóng biến hắc, xi y lìa dây lát hóa thành từng trận khói bụi, mơ hồ có vết máu thấm ra tới. Tịch Dương Quý Vân Thanh cắn răng, lạnh lùng nói, có bản lĩnh lăn ra đây, cùng ta giáp mặt một trận chiến. Xích Dương, ân tuyết trước ma tướng, kìa chỉ giao long. Xích Dương lại ở nơi tối tăm suy suy cười lạnh, các ngươi kín người khẩu đường hoàng nói, ai cùng ngươi giáp mặt một trận chiến. Ngươi còn không có tư cách, ta cũng lười đến cùng ngươi chiến. Quý Vân Thanh bị hắn nghẹn một chút. Quý Yên, không hổ là ân tuyết trước bộ hạ, nói chuyện đều có phong cách của hắn. Nàng yên lặng mà xúc. Quý Vân Thanh còn đang không ngừng mà hướng linh mạch phương hướng hướng, Sĩ Dương một đường đuổi theo hắn, Thường Thường làm điểm đột nhiên tập kích, nhìn như muốn ngăn cản hắn chạy tới nơi, lại có vẻ không phải như vậy chuyên tâm, thật giống như là đặc biệt lại đây gây mất hứng. Thường Thường cãi lại tiện một chút, Sĩ Dương, Quý Vân Thanh, ngươi cái kia xinh đẹp mỹ nhân đi đâu? Trong lòng ngực ôm cái này giống như không phải a, ngươi khác tìm tân hoan. Sĩ Dương, ngươi đoán ta mà chủ ở đâu? Ngươi cho rằng ngươi có thể đem linh mạch cứu trở về tới? Xích Dương, cái này Lâm Sương Thành thật sự là quá hiểu lánh, ta còn là tưởng bắt lấy các ngươi cao đô, bất quá tương lai còn dài, trước hủy hoại Lâm Sương Thành rồi nói sau. Xích Dương, bất quá nói thật, Lâm Sương Thành cũng quá hào đoạn, ngươi có phải hay không cố ý, tưởng đưa chúng ta ma chủ một tân tình. Quý Vân Thanh, Quý Vân Thanh, Lan, tuy là chấn tĩnh đạm nhiên như Quý Vân Thanh, cũng bị Xích Dương toái toái niệm làm cho cả người không thoải mái, hắn một tiếng lăn tự xuất khẩu, cùng lúc đó, tay háo rộng vung lên tay áo đế phụ truyện phần Phật bay vút đi ra ngoài, không cần tiền tựa mà hướng Xích Dương phương hướng ném tới, trong phút chốc vô số hỏa cầu nháy mắt đem không trung ánh nhiễm thành màu cam. Một mảnh chói mắt ánh lửa trùng, Quý Yên thấy rõ Xích Dương bộ dáng. Thật đúng là, một cái dao long a. Thật lớn một cái hắc long, kia thật dài xúc tu liền so nàng cả người đều thô thượng một vòng, màu đen vảy phiếm ngân bạch lênh quang, một đôi kim sắc dựng đồng băng băng lánh lánh, chợt vừa thấy làm người lông tơ dựng ngược sinh dương tránh né công kích kia một cái trước mắt, quý vân thanh thay đổi phương hướng, tiếp tục gia tốc, rốt cuộc đem hắn ném đúng ra. hắn phi đến quá nhanh, nếu không có hệ thống giả thiết, quý yên đều lo lắng ân tuyết trước cùng ném. trong ngay mắt, liền tới rồi linh mạnh ngoại, phong lưu vân cùng vài vị kiếm tông đệ tử đã đáp hảo trận pháp, vô số người ở bên ngoài hộ pháp, quý yên tiến đại trận, liền cảm giác một cổ nói không rõ cảm giác gáp bách nặng nề đè xuống, làm nàng cảm thấy không thở nổi. còn hảo bên hông có huyền băng lân mảnh nhỏ che chở quý yên miễn cưỡng có thể chống đỡ, chỉ là môi sắp tái nhợt một ít. đây là hồi linh đan, ngươi ăn vào lúc sau sẽ ngắn ngủi mà hội tụ ra linh can, cũng đủ ngươi tiến vào linh mạch phía dưới, dùng ra một ít đơn giản thuật pháp lấy ra bên trong đổ vỡ. quý vân thanh tử trong lòng ngực lấy ra một cái thuốc viên, tiếp tục công đạo nói, ngươi niệm quyết đồng thời, chúng ta sẽ lập tức điều khiển pháp trận, trợ ngươi lấy ra linh mạch hạ đổ vỡ, ngươi được đến kia vật lúc sau, không cần có bất luận cái gì do dự, lập tức ở trong trận hủy diệt nó kế tiếp trọng tố linh mạch liền toàn quyền giao từ chúng ta quý vân thanh nói rất nhiều mục đích của hắn là muốn lợi dụng quý yên hủy diệt linh mạch hạ đồ vật hắn lại dùng tân đồ vật trọng tố linh mạch đến lúc đó hết thể đều sẽ khôi phục bình thường nhưng quý yên tâm lại trầm trầm hồi linh đan hắn muốn nàng ăn hồi linh đan quý yên rất muốn tiếp tục giảng ngu, nhưng hồi linh đan thứ này ở vấn đạo bên trong xuất hiện số lần quá nhiều đây là cái rất có kỳ hiệu đan dược có thể nháy mắt làm phế nhân khôi phục cường thịnh thời kỳ lực lượng Cũng có thể làm người thường mọc ra linh căn, nhưng nó thần kỳ chỗ không ở với này đó hiệu dụng, mà ở với ăn vào lúc sau hậu quả. Chỉ cần ăn vào này viên dược, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa không phải giống nhau cách chết, mà là thất khiếu đổ máu, dần dần mất đi ý thức, cuối cùng hóa thành một bãi máu loãng. Cho nên, vẫn đạo chung, trừ bỏ những cái đó cá chết lưới rách muốn kéo người đệm lương vai ác, này dược giống nhau tác dụng, chính là đặc biệt đem người tra tân đến chết. Nguyên văn bên trong Kiếm Tiên tiểu Bạch vì cứu ân Diệu Nhu, cuối cùng ăn vào loại này dược tăng trưởng thực lực, cuối cùng thi cốt vô tổn, mà ân Diệu Nhu cuối cùng vì cấp tiểu Bạch báo thù, đem hồi linh đan đút cho những cái đó hại chết hắn vai ác. Nhưng Quý Vân Thanh hiện tại, đem này viên dược đưa cho nàng. Dùng ôn hòa ngữ khí, từng câu từng chữ mà hướng nàng, muốn nàng phát huy cuối cùng lực lượng, cho bọn hắn tu bổ linh mạch. Quý Yên gắt gao nhìn chằm chằm kia viên thuốc viên, nhất thời không núp ních. Quý Vân Thanh nhìn nàng, mỉm cười nói, "Tiên Nhi, làm sao vậy?" Ngươi yên tâm, ca ca ở chỗ này, sẽ không có việc gì. Quý yên ngẩng đầu nhìn hắn. Nàng tâm nháy mắt lạnh đi xuống. Không biết sao, nàng lại bỗng nhiên nghĩ tới ngày đó buổi tối, đầy trời mảnh nhỏ xinh đẹp đến giống mưa sao băng, cái kia hai chân bị phế, lại đem nàng kéo đến trước mặt ngăn cản mảnh nhỏ thiếu niên. Nàng đối này nhóm người không có ác ý, cho dù không có ngăn cản ân tuyết trước, cũng không có chủ động muốn bọn họ tánh mạng. Ngày đó buổi tối nàng thậm chí bởi vậy thiếu chút nữa bị ân tuyết trước bóp chết nhưng bọn họ vẫn là lựa chọn như vậy phương thức một đám đều muốn nàng chết đi con mẹ nó cái gì ma cái gì người quản hắn ai đúng ai sai ai yếu hại ai nàng cho dù chết cũng sẽ không tiện nghi này nhóm người quỳ yên ở trong lòng cười lạnh một tiếng không chút do dự cầm thuốc viên ngửa đầu nuốt đi vào này trong ngay mắt trên người bỗng nhiên cảm giác được một cổ nóng bỏng nhiệt lưu theo đan điền nhanh chóng thăng lên bỏng cháy ngũ tạng lục phủ quỳ yên giơ tay quả nhiên nhìn đến lòng bàn tay có nhàn nhạt linh khí kích động Quý Vân Thanh ánh mắt hơi lóe. Hắn mỉm cười càng thêm ôn nhu, giơ tay sờ sờ Quý Yên mềm mại tóc dài, "Năn, đi thôi, chỉ cần ngươi đi, liền có thể cứu vớt toàn bộ Lâm Xương Thành, tất cả mọi người sẽ cảm kích ngươi đại ân." Giống như Ôn Nhu mê hoặc, Quý Yên ngơ ngẩn mà ngẩng đầu lên. Quý Vân Thanh tươi cười, thật là trơ trọc. Nàng không phải lần đầu tiên chán ghét hắn, nhưng lúc này giờ phút này, nàng cảm thấy ghê tởm. Quý Yên đến tột cùng là vì cái gì không có liên can? nếu không phải nàng khi còn nhỏ vì bảo hộ quý vân thanh bị thương như thế nào không có linh can làm cả đời phế vật quý yên liên tiếp nhắm vào ân diệu nhu quý vân thanh cảm thấy chính mình ba lần bốn lượt chịu đựng quý yên làm sàng làm bậy đã tận tình tận nghĩa nhưng cuối cùng liền cấp cái độc dược đều là mang theo nói dối quý yên đột nhiên hỏi quý vân thanh ca ca nếu ta đã chết ngươi sẽ hối hận sao quý vân thanh con ngươi hơi lóe ngươi sẽ không chết ta chỉ muốn biết ngươi có thể hay không hối hận Quý Vân Thanh như như mày, nhưng ngại với thế cục, hắn tạm thời áp xuống trong lòng không kiên nhẫn, trầm giọng nói, sẽ. Quý Yên chiều hắn nét nét môi, lộ ra một cái cười như không cười tươi cười, xem đến Quý Vân Thanh đáy lòng mạc danh trầm xuống, nàng không chờ hắn nói chuyện, liền xoay người đi hướng Linh Mạch, vừa đi tiến xương đen bên trong, nàng thấy từ trong xương đen đi ra ẩn tuyết trước, không biết vì sao, nước mắt liền không chịu không chế mà chảy xuống dưới. Ngươi liền như vậy khổ sở, bởi vì hắn muốn giết ngươi. Ân Tuyết trước tay háo rộng đứng ở bên người nàng, nhìn nàng lại khóc lại cười, nước mắt như thế nào đều ngăn không được, mày nhíu lại nhăn, phát ra một tiếng ghét bỏ lẩm bẩm, "Ngươi thích Quý Vân Thanh?" Quý Yên khóc lóc phủ nhận, "Ta không thích." Ân Tuyết trước, "Không thích ngươi khóc cái gì?" "Quý Yên, ta không nghĩ khóc a." "Ô, ta chính là hảo sinh khí, khí khóc. Ta kỳ thật cũng có chút nhi muốn khóc, đó là hồi Linh Đan, ta đều phải đã chết." Nàng khóc đến một phen nước mũi, một phen nước mắt, bộ dáng đặc biệt chật vật dứt khoát ngồi sùm xuống dưới hảo hảo mà lấy tay hóp sắt nước mắt ân tuyết trước rũ mắt nhìn nàng môi mỏng hơi hơi nhấc hở lộ ra một cái hơi hoang mang biểu tình giây lát lướt qua hắn dừng một chút đung nhiên thấp giọng nói kỳ thật ngươi có thể không ăn hắn lúc ấy là nhìn nàng thậm chí đã làm tốt động thủ chuẩn bị kết quả nàng ăn xong hồi linh đan hắn thật chưa thấy qua giống nàng như vậy buồn người nếu biết hồi linh đan sẽ muốn nàng mệnh, nàng cư nhiên còn ăn quỳ yên dơ tay lau lau nước mắt nước nở nói Chính là, ngươi không phải muốn thu hồi ngươi đổ vật sao, ta không ăn nói, ngươi đổ vật lấy không trở lại. Ngươi cũng sẽ không cao hứng giết ta. Tả hữu đều là chết, nàng thà rằng thành toàn ân tuyết trước, không cho đám kia người thực hiện được. Ân tuyết trước không nói chuyện, đen nhánh con ngươi vẫn không núp nhích mà nhìn nàng. Hắn sát thật nói qua muốn sát nàng lời nói, hiện tại hồi tưởng lên, hắn ánh mắt mang theo điểm nhi mờ mịt, cư nhiên không lời gì để nói. Bốn phía xương đen càng thêm nồng đậm, gió thổi đến hắn tay háo rộng bay tán loạn Tóc đen ở sau người Phi Dương, kia một trương như ngọc tạo hình khuôn mặt dần dần trở nên yêu diễm, làm như cảm giác đến linh mạch hạ quen thuộc hơi thở ở Triệu Hoán, ân tuyết trước môi sắc càng hồng, thượng tròn khỏe mắt phiếm quỷ dị diễm sắc. Hắn ở dần dần mất không chế, mắt đen quay cuồng lệ khí, trong tay háo tay lại nắm chặt chặt muốn chết, lại không thấy hắn phía sau linh mạch, chỉ là nhìn Quý Yên. Nàng cũng là bị vứt bỏ người, cùng hắn giống nhau. Nhưng bị vứt bỏ lại như thế nào? Hắn hưởng thụ trả thù khoái cảm mắt lạnh nhìn bọn họ thống hận hắn muốn giết không được bộ dáng của hắn cũng là một kiện cực kỳ mỹ diệu sự tình đâu. Ân Tuyết trước nheo lại mắt đen, khoe môi đột nhiên lướt trên một màn quỷ dị tươi cười, lạnh lùng mà hử cười một tiếng. Hà Tất hiếm lạ bọn họ, hắn đem nàng nắm cổ áo tử nhấc lên, không lưng dán ở nàng bên hay, đừng khóc, lấy ra phía dưới huyền băng lân, ta thế ngươi giết bọn họ. Hắn tươi cười nháy mắt trở nên điên cuồng, đem quý tiên nữ ở kia cự hú ven, bọn họ không cần ngươi, ta muốn ngươi. Hắn ngữ khi ôn nhu xuống dưới, từng câu từng chữ giống như ôn nhu mệt hoặc, làm ta người cổ, ngươi sẽ không phải chết, còn có thể bồi ta vĩnh sinh vĩnh thế, không phải rất mỹ diệu sự tình sao. Quý yên an tĩnh mà nhìn hắn, lông mi phẩy phẩy. Như vậy, tựa hồ cũng không tồi. Bồi ân tuyết trước vĩnh sinh vĩnh thế. Hắn tuy rằng luôn khi dễ nàng chơi, nhưng hắn đãi nàng sắc thật thực hảo. Nàng biểu tình mơ mịt, tâm như là một mảnh mây đen dần dần bao lại, trung quanh không khí loang lên, làm nàng đầu có chút vượng hôn hôn chầm trầm, suy nghĩ phân loạn, thận không thể như vậy trầm luân. Quý Yên thong thả gật gật đầu, thanh âm thấp đi xuống, như vậy, giống như cũng không tồi, dù sao đi theo người, ta còn có thể sống thật lâu thật lâu, ai cũng sẽ không khi dễ ta, chỉ có ta có thể khi dễ người. Ân Tuyết trước đống nhiên tới gần, dán ở nàng bên hai, nửa khí thực ôn nhu. Quý Yên mở mịt lặp lại, chỉ có ngươi. Ân Tuyết trước cười, tươi cười tà khí, chỉ có ta. hắn lạnh lẽo đầu ngón tay lướt qua nàng gương mặt. Đen nhánh đầy mắt lập lòe hưng phân quang, lại đem nàng kéo đến cự hố trước, mu bàn tay thượng hoa văn màu đen dày đặc, màu đen móng tay gắt gao mà bóp Quỳ Yên vai. Hắn gấp không chờ nổi, khóe mắt phiếm huyết sắc, thích giết chóc hưng phấn cảm dần dần ăn mòn lý trí. Quỳ Yên giơ tay, lòng bàn tay chút xuống ra nhàn nhạt linh lực, lôi kéo linh mạch phía dưới đồ vật. Cùng lúc đó, bên ngoài người bắt đầu thi pháp, trung quanh pháp trận bay nhanh vận chuyển, trợ nàng rút một tay. Bên trong dần dần có một cái đồ vật bay ra tới. Đó là ân tuyết chứ vậy? hắn ném mười mấy năm đồ vật, hôm nay rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời. Kia phiến vậy nổi tại không trung, dần dần bay vào quỹ yên lòng bàn tay, nó toàn thân đen nhánh, lại phiếm u lam sắc quang, mặc Danh làm Quý Yên nhớ tới Ân Tuyết Trước dưỡng kia chỉ thập phần xinh đẹp con bướm. Nàng phùng Huyền Băng lần, đưa cho Ân Tuyết Trước. Ân Tuyết Trước trong ánh mắt lập lòe hưng phân quang, ngón tay đụng tới Huyền Băng lần trong nháy mắt, trung quanh áp lực ma khí rốt cuộc toàn bộ phóng xuất ra tới. Giống sóng to gió lớn, một tẢ mà xuống, chôn vùi thiên địa. Trung quanh kiếm trận bị này không chút nào thu liễm một kích đánh tan, vô số ma đều dụng hướng về phía nơi này. Gần gũi quý yên cái gì đều nhìn không tới, chỉ có thấy một con vô cùng thật lớn cánh. Phi thường đại, quý yên cơ hồ nhìn không tới giới hạn. Là một đôi trong suốt màu lam cánh, như là chuồn chuồn mỏng cánh, lại giống con bướm cánh chim, trải rộng diễm lệ hoa văn, lấy một loại mắt thường không thể thành tốc độ cấp tốc chớp. Thực đáng sợ, cũng thực mỹ, mang theo trí mạng lực hấp dẫn. Quý yên sợ ngây người dựa đến như vậy gần, quý yên thậm chí có thể nhìn đến mặt trên mạch lạc, này cánh không giống con bướm giống nhau che kín lân phấn cùng lân mao, mặt trên lại trải rộng vô số vẻ, dẫm dặm, tất cả đều là huyền băng lân. kia phiến vậy quý vị, Ân tuyết trước ở nàng bên thai cười khẽ một tiếng, ôm quý yên xông thẳng không trung, vô số tiếng kêu sợ hãi đồng thời vang lên, thật lớn cánh chim cuốn lạnh lùng phong, nơi đi qua đóng băng ngàn dặm. quý yên ôm ân tuyết trước kêu, cúi đầu nhìn phía dưới, cái gì pháp trận, cái gì kiếm tông đệ tử. Giờ này khắc này đều loạn thành một đoàn. Dùng ân tuyết trước nói tới nói, chính là một đám đám ố hợp mà thôi. Tân thủ thôn tiểu thái kê, ở mãn cấp đại lao trước mặt bất khang một kích. Quý yên thật là bị chấn động tới rồi. Đây là ân tuyết trước thực lực sao. Một đạo kiếm quang đuổi sát tới, quý vân thanh thực mau liền giết lại đây, thả người một phách như lôi đỉnh. Ân tuyết trước nghiêng người tránh thoát, nâng tay háo vung lên, quý vân thanh bị bức lui mấy thước, nổi tại không trung, lạnh lùng nhìn hắn. Hán thực mau liền chú ý tới ân tuyết trước trong lòng ngực Quý Yên. "Quý Yên." Hắn rốt cuộc phản ứng lại đây, hung hăng cắn răng, cả giận nói, "Ta nói vì sao trận pháp sẽ đột nhiên hỏng mất, nguyên lai ngươi vẫn luôn ở gạt ta." Quý Yên nắm ân tuyết trước xem ý gì tay nắm thật chặt. Nàng thật sâu mà hít một hơi, rốt cuộc rốt cuộc nhịn không được. "Ngươi có thể gạt ta uống thuốc độc, ta liền không thể lựa ngươi sao?" Quý Yên cười lạnh, chửi ầm lên, "Ngươi mẹ nó như thế nào không chính mình đi tìm chết, khuyến khích ta đi chịu chết?" Ta trước kia đến hạt thành cái dạng gì mới có thể coi trọng ngươi, Triết cha nam cấp lao nương lăn xa một chút, lăn trở về mẹ ngươi từ trong bụng mẹ trọng tạo. Quý vân thanh bị nàng mắng lốc, ngươi, quý yên, cho ngươi hồi linh đan chỉ là vì lấy ra huyền băng lân, ca ca đều không phải là là muốn giết ngươi. Hắn hít sâu một hơi, thực mau bình tĩnh lại, ta là ca ca của ngươi, ta lại như thế nào còn sẽ hại ngươi. Hồi linh đan giải dược liền ở ta trên tay, ta bổn tính toán sự thành lúc sau lại cho ngươi giải dược. Ngươi thả rằng tin cái này ma đầu, còn không tin ta sao. Quý yên cười lạnh, ngươi sẽ không hại ta. Quý vân thanh nữ mày, tiếp tục nói, tiên nhi, ngươi có cái gì hoán hận? ngày sau lại nói, ngươi hiện tại đi theo ta, tổng hảo quá đi theo cái này ma đầu, không ai có thể ở hắn bên người sống được xuống dưới, ngươi nếu đầu nhập vào ta, giết cái này ma đầu, ta sẽ lập tức cho ngươi giải dược, đem ngươi mang về cao đô. Hồi linh đan căn bản không có giải dược. Đều sắp đến lúc này, hắn còn tưởng lừa nàng. Quý Yên không nghĩ để ý đến hắn, đem đầu hướng Ân Tuyết trước trong lòng ngực một chạm, kêu hắn, "Ân Tuyết trước." "Ân." Ân Tuyết trước lười biếng mà lên tiếng. Hắn thoạt nhìn tâm tình thực hảo, không chút để ý mà vướt nàng phát đỉnh. Động tác ôn nhu, như là vướt một con tiểu sủng vật. Quý Yên rầu rì nói, "Ngươi tùy tiện giết đi, ngươi giúp ta báo thù, thọc chết đối diện cái kia dừng bút, nó bức, thọc bất tử nói, đánh hắn một đốn cũng hảo." Ân Tuyết trước nao nao, thực mau liền hưng phấn mà giơ lên khóe môi. Đôi mắt lập lòe thích giết chóc huyết quang. Hảo. Chương 25 Huyền băng lần 14. Quý Yên nhớ rõ, Ân Tuyết trước nói qua, hắn nếu có hiện ra nguyên hình này định là đại khai sát giới là lúc. Kia đôi cánh chim che trời lấp đất, tua nhỏ trời cao, Vậy thượng lưu quang giống như bao trùm một mảnh sương tuyết, vũ giáp sở lực chỗ, đều là một mảnh huyết sắc luyện ngục. Quý Yên cái thứ nhất ý niệm lỗi thời mà nhảy ra tới, như thế nào giống như điệu nhân đâu. Chim bay cá nhảy, có một đôi cánh, kỳ kỳ quái quái nga giống chơi game giống nhau. Nàng thực Mao liền phát hiện chính mình tưởng sai rồi. Nàng gắt gao ôm nam nhân hóa hình. Nàng bị hắn ném tới trên lưng, trong lòng run sợ mà ôm hắn cứng cỏi cốt cánh, băng tuyết trước thân thể dần dần trở nên nhỏ dài, đôi mắt biến thành một đôi lạnh băng dựng đồng, răng nanh sắc bén, tứ chi dần dần rối trưởng, tay thành sắc nhọn màu đen móng vuốt, tóc dài vô hạn mà biến trưởng, một đôi tai nhọn từ đầu phát giò sét ra tới, bởi vì dựa đến như vậy gần, nàng ngược lại khó khuê toàn cảnh. Nàng rôi tay sờ soạn một phen hăn cánh. Sau đó mới cảm giác không thích hợp. Từ từ. Này cũng rất giống con bướm đi. Quý yên ôm con bướm cánh, hoàn toàn chấn kinh rồi. Ấn tuyết trước nguyên hình cư nhiên là cái dạng này. Nhưng là nói là con bướm, lại không hoàn toàn giống. Toàn bộ cánh bướm mỏng như cánh ve, lưu chuyển nửa trong suốt quan mang. Doanh doanh trải ra ở không trung, chạy dài đến cơ hồ nhìn không tới cuối. Cơ hồ cùng ánh mặt trời hòa hợp nhất thể, nhìn như diện tích rộng lớn mô biên lại giống giống như không có như vậy đại cánh bướm sau còn có thập phần xinh đẹp kéo đuôi như là quý yên từ trước từ phổ cập khoa học thư thượng nhìn đến đủ dạng gì ạ dịp hở ất cánh chế thật nhỏ vẻ phiếm vô số ánh huyền quang rực rỡ sáng lạn diễm lệ đoan mục lại mang theo trí mạng từ đầu quý yên nói không ra lời không hổ là ân tuyết trước liền nguyên hình đều như vậy đáng chết mỹ lệ cho nên nàng ôm nui là chỉ tinh linh cùng con bướm tạp giao loại sao nói tốt giữ tận khủng bố đại ma đâu đâu Quý Yên đều tưởng nhân cơ hội giũ hắn. Quý Yên tùy ý tư duy phát tán, lại nghĩ tới Ân Tuyết trước dưỡng kia mấy chỉ màu xanh băng tiểu hồ điệp, lớn lên tuy rằng cùng Ân Tuyết trước có chút khác nhau, hình thể cũng không như vậy làm cho người ta sợ hãi, chính là cũng là có răng nanh cùng sắc bén móng vuốt, thoạt nhìn tựa hồ có chút tình duyên quan hệ bộ dáng, nên không phải là Ân Tuyết trước tộc tôn gì đó đi. Quý Yên tư duy một khi phát tán, liền hoàn toàn dừng không được tới, thẳng đến dưới thân con bướm cánh ong động, đột nhiên một cái quay nhanh, chớp nhấc lên một trận cuồng phong. Thôi kém đem nàng cấp cuốn đi xuống. Quý Yên vội vàng đi phía trước bò bò, bất chấp tất cả mà ôm lấy Ân Tuyết trước cánh hệ dễ, ngoan ngoãn làm nàng vật trang sức. Ân Tuyết trước, hắn có chút ngỡ. Hắn dừng một chút, rất muốn đem phía sau treo vật nhỏ ném xuống đi, Quý Yên tựa hồ không có ý thức được nàng là ở cào hắn ngứa, còn không ngừng mà vướt ve cánh ven. Ân Tuyết trước không công phu lý nàng, thực mau chuyên tâm lên, nhìn về phía đuổi sát lại đây Quý Vân Thanh. Quý Vân Thanh. Ân Tuyết trước đáy lòng cười lạnh bởi vì hưng phấn, cánh chuột đánh đến càng nhanh, cuốn lên phong cơ hồ đem trung quanh tầng mây thổi tan. Một tiếng tiếng rít, phía sau cuốn lên vô biên sóng gió, hắn vọt qua đi. Cánh thượng vô số vẩy, giống như vô số lưỡi dao, đem không khí đều tua nhỏ đến vô cùng sắc bén, hiểm hiểm xoa quý vân thanh thân mình, ở trên người hắn lưu lại vô số đạo máu chảy đầm địa vết thương. Những cái đó miệng vết thương tản ra hắc khí, quý vân thanh thân mình cất quơ, quơ, đông dương đối phía dưới mở giống, phong lưu vân. Phía dưới Phong Lưu Vân đã chuẩn bị hảo tân pháp trận, lấy ra tân Huyền Băng Lân, giơ tay niết quyết, một lần nữa vận chuyển khởi tân trận pháp. Đó là linh nghiệm vậy. Theo vô biên linh khí bị hấp dẫn lại đây, Phong Lưu Vân phía sau các đệ tử đã một lần nữa sắp hàng hảo tân trận hình, bọn họ tựa hồ sớm có chuẩn bị, Quý Yên trên cao nhìn xuống, lúc này mới phát hiện bốn phía núi đá sắp hàng đến phi thường kỳ quái, càng như là một cái trước chuẩn bị tốt bấy giờ. Lấy linh nghiệm vậy vì môi giới, chuyên môn đối phó ấn tuyết trước bấy giờ, Quý Yên tâm hơi hơi hồi lên rõ ràng cảm giác được dưới thân đại hồ điệp hơi hơi trệ trệ ngay sau đó quanh thân sát y càng thêm lạnh thấu xương đây là ân tuyết trước đấy lòng nhất âm u trải qua chi nhất là hắn máu chảy đầm địa vết sẹo cũng là hắn nghịch lân bọn họ một lần lại một lần mà lấy đồ vật của hắn còn luôn miệng nói hắn là tà ám ân tuyết trước không chút do dự hướng về phía phong lưu vân vọt qua đi thật lớn cánh chim cấp tốc rơi xuống vũ giáp bị không khí cọ sát đến mấy dục thiêu đốt trung quanh ma đều bắt đầu lui về phía sau không dám tới gần bọn họ ma chủ Những cái đó vận chuyển đại trận đệ tử mặt lộ vẻ hoảng sợ, nỗ lực chống cự, trận pháp đụng phải ân tuyết trước cánh chim, phát ra một đạo bén nhọn thứ là thanh, như là vũ khí sắc bén thổi qua xương cốt, trầm đột bén nhọn, tiện đà ầm ầm rách nát, tiếng gió thổi quét hết thảy. Đó là một cổ lệnh người kinh hãi lực lượng, phong lưu vân không địch lại, quý vân thanh không địch lại, thậm chí thế nhân không người nhưng địch. Cái này thời kỳ ân tuyết trước là toàn trong sách mạnh nhất tồn tại, không đến chọn buộc cuối cùng một khắc, này chỉ buộc có thể vẫn luôn tùy tâm sở dụng mà giết chóc. Quý yên ở thật lớn sung lượng dưới, liền tính bị Ân Tuyết trước trước tiên bỏ thêm cái chán, cũng như cũ hoảng đến một đám. Nàng chỉ liều mạng ôm hắn đại cánh, chỉ nghe được bên thay một tiếng vang lớn, ngay sau đó có cái gì ấm áp đồ vật rác lên nàng sườn mặt. Nàng mơ mịt chớn mắt, ánh mắt đầu tiên là đầy người là Huyết Phong Lưu Vân, Quý Vân Thanh hoành kiếm che ở Phong Lưu Vân trước mặt, nhưng cũng đã thân bị trọng thương. Bụng bị Ân Tuyết trước sắc nhọn móng nuốt thọc xuyên, Ân Tuyết trước chợt rút ra tay phải, Quý Vân Thanh thoát lực mà quỳ giảm xuống đất. Bông Dương phun ra một mồm to máu tươi, sắc mặt phiếm thanh. Khắp nơi đều là một mảnh thi hại, phòng ốc rơi tan, không người còn sống. Chỉ có ân tuyết trước một người là bình yên đứng. Quý yên kinh hãi mà nói không ra lời. Tùy cơ thân mình rơi xuống, nàng đã đến ân tuyết trước trong lòng ngực. Ân tuyết trước đã hóa thành hình người, phía sau trong suốt cánh bướm dần dần thu nhỏ, vung xuống xuống dưới, kéo ở sau người, tiện đà biến thành vài đạo trôi nổi quan điểm, biến mất không thấy. Ân tuyết trước một tay ôm nàng. Công Lương ghé vào nàng bên tai cười, báo thủ, vui vẻ không?" Hắn mỉm cười, đáy mắt lấp loè hưng phấn biến thái tươi cười, đáng sợ tay hơi hơi bóp nàng sau cổ, "Một bộ ta là vì cho ngươi hết giận ngứa khí." Nhưng hắn cố tình đem bốn phía biến thành bộ dáng này, nơi nào là ở tranh công, rõ ràng là ở hù do nàng. Ân Tuyết trước hưng phấn mà nhìn chằm chằm Quý Yên, liền đang chờ nàng ngay sau đó bị dọa khóc túng dạng. Nhưng nàng lại bỗng nhiên đem hắn một ôm, gật đầu nói, "Ta nguôi giận làm, Ân Tuyết trước, cảm ơn ngươi." Đã trải qua này đó, nàng đã nghi kỹ rồi. Nàng không sao cả có làm hay không người xấu, ai chiết khấu nhục nàng, nàng liền chán ghét hay, ai đối nàng hảo, nàng liền tin tưởng ai. Là người xấu thì thế nào? Người tốt dung không dưới nàng, nhưng cố tình chỉ có người xấu bao dung. Ân Tuyết trước đột nhiên không kịp phòng ngừa bị nàng một ôm, tối đầu nhìn trong lòng ngực nữ tử, chợt híp híp mắt, còn không có động tác, nàng trước tự giác mà buông ra tay. Sau đó hút hút cái mũi, ghét bỏ mà chỉ vào hắn nói: Trên người của ngươi thật sự hào băng, ta lại muốn sinh bệnh. Ân Tuyết trước, Ân Tuyết trước lười đến cùng nàng đi ôn nhu lộ tuyến, trực tiếp đem này tiểu vật trang sức một sách ở nàng tiếng thét chói tai trung ném cho phía sau Xích Dương đều phải bị làm thành nhân cổ, sinh cái bệnh làm sao vậy? Ân Tuyết trước cảnh cáo mà liếc nàng liếc mắt một cái, bị hắn như vậy rỗi một chút, quý Yên treo ở Xích Dương trong lòng ngực, gục xuống hạ đầu. Xích Dương vẻ mặt ngượng bức mà ôm này nhân loại nữ tử có điểm không làm rõ ràng tình huống trong lòng ngực này đoàn tiểu cô nương có điểm mềm mại hắn cũng không dám dùng sức sợ một không cẩn thận đem nàng bóc chết đây là ma chủ tân coi trọng nữ nhân tân dưỡng sủng vật tân tìm đồ ăn cái kia trong lòng ngực nhân loại ngẩng đầu nhìn hắn nhỏ giọng nói ngươi chính là xích dương đi ta cùng ân tuyết trước không thể cách xa nhau vượt qua 10 bước ngươi theo sát hắn à, bằng không hắn sẽ báo nổi xích dương xích dương thấy nhà mình ma chủ lại quay đầu nhìn qua hung ba ba mà chừng mắt nhìn này nhân loại liếc mắt một cái Nàng có rúm lại một chút, ngoan ngoãn mà không núp nhích Sinh dương, hắn không phải rời đi ma chủ một tháng Vì cái gì cảm giác bỏ lỡ thật nhiều Có lẽ là quý yên ngữ khí quá mức với nghiêm túc Sinh dương không biết sao, thật đúng là ấn nàng nói Một tấp cũng không rời mà đi theo ma chủ Bất quá toàn bộ lâm xương thành cơ hồ bị bọn họ hủy đi đến không sai biệt lắm Hiện tại cũng không có gì nhưng nội Hơi thở thoi thóp, phong lưu vân cơ hồ đã đánh mất hành động năng lực Chỉ có quý vân thanh còn gắt gao mà che chở hắn Cho dù thân bị trọng thương, cũng như cũ cùng ân tuyết trước rằng co Không biết tự lượng sức mình Ân tuyết trước rỗi một cây ngón trỏ Móng tay đen dài không chút để ý mà thổi mạnh cằm. Quý vân thanh, một màn này giống như đã từng quen biết đâu Từ trước ngươi đối ta hạ sát thủ thời điểm Có nghĩ tới còn có ngày này sao Ân tuyết trước đông nhiên cười rộ lên Tiếng cười càng ngày càng càng rỡ Sống thoát thoát một cái biến thái vai ác Đúng rồi, ta còn phải cảm tạ ân diệu nhu Nếu không phải nàng phóng ta một mạng ta như thế nào có cơ hội giết ngươi đâu? Quý Vân Thanh gắt gao nhìn chăm chăm hắn, phi mà phun ra một ngụm máu tươi tới. ngươi cho rằng chính mình liền thắng sao? Ân Tuyết trước khinh miệt mà nâng nâng cảm, hơi hơi xách một tiếng, đống dưng nhấc chân, một chân dẫm lên hắn phía sau lưng thượng. hắn dùng sức nghiền nghiền, Quý Vân Thanh gắt gao chống mà, trên trán gân xanh bạo khiêu. Ta tự nhiên sẽ thắng, đem ngươi đạp lên dưới chân, rất là thoải mái. Ân Tuyết trước hơi hơi mỉm cười, da vẻ suy tư nói, ta bỗng nhiên không nghĩ giết ngươi. Không bằng đem ngươi trước quan nhập luyện uyên, thể nghiệm một chút ta năm đó thống khổ. Ân Diệu nhu nói không chừng sẽ đến cứu ngươi đâu, sau đó ta lại làm cho ngươi mặt, đem nàng thưởng cho ta ma tướng nhóm như thế nào. Ân tuyết trước lời nói hết sức các động, dùng nhất khiêu khích ngôn ngữ chọc giận quý vân thanh. Quý yên nghe, cảm thấy thể xác và tinh thần sảng khoái. Từ trước này ma đầu chỉ thích tổn hại nàng, lúc này nhìn hắn tổn hại người khác, cảm giác này quả thực không cần quá mỹ diệu. Bất quá, quý vân thanh dù sao cũng là nam chủ. Quý Yên cảm thấy hắn không dễ dàng như vậy đối phó, vẫn là thực cẩn thận mà nhắc nhở một chút, ân quyết trước, ngươi đừng cùng hắn nhiều lời, trực tiếp giết hắn đi, lưu chữ hậu hoạn vô cùng. Quý Vân Thanh tìm theo tiếng nhìn về phía Quý Yên, khó có thể tin, nàng cư nhiên thật sự như vậy tưởng hắn chết. Hắn cắn răng nói, Quý Yên, ngươi, ngươi không xứng kêu tên của ta. Quý Yên quả quyết đánh gây hắn, cười lạnh nói, ta không nợ ngươi cái gì, từ trước là ta khờ, thích thượng ngươi như vậy ích kỷ máu lạnh đồ đệ. Ta cũng vì thế trả giá đại giới, từ nay về sau, ta và ngươi không có nửa điểm quan hệ. Ngươi trong cơ thể hồi linh đan, sắp thật có biện pháp như giải. Quý Vân Thanh nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không cam lòng nói, giết này ma đầu, lấy hiểm tộc vì thuốc dẫn, tự nhiên có thể cứu ngươi. Quý Yên trào phúng mà nhìn hắn, ngươi cho rằng ta hiện tại sợ chết sao. Quý Vân Thanh nhất thời ngơ ngẩn, không nghĩ tới nàng cư nhiên còn có như vậy quyết tuyệt một mặt. Ở trong mắt hắn, Quý Yên vẫn luôn là nhỏ yếu. Nàng nhỏ yếu làm nàng tham sống sợ chết, nàng chưa bao giờ đối hắn lộ ra như vậy thần thái. Nói câu khó nghe nói, ta sống hay chết Quý Yên lạnh lùng phun ra bốn chữ, nói năng có khí phách, quan người đánh dám. Quan người đánh dám. Quý Vân Thanh bị nàng này một tiếng cơ hồ mắng ốc, nhưng thật ra một bên Ân Tuyết trước, càng thêm mà rất có hứng thú, Quý Yên mỗi một câu nói, hắn khẽ môi liền hướng lên trên giường một tấc. Hắn thích nghe Quý Yên mắng chửi người. Ân Tuyết trước lười biếng mà thu hồi chân, cũng đi theo Trảo Phúng một câu. Quý Vân Thanh, các ngươi người đều như vậy thích làm vây thú chi đấu sao? Thanh Thanh thật thật tự sát mà chết, ta mới kính ngươi có vài phần cốt khí. Quý Vân Thanh sắc mặt trong sạch, dưới thân huyết càng lưu càng nhiều. Ân Tuyết trước không hề do dự, đầu ngón tay điểm ra u la ngọn lửa. Lúc này, Quý Yên mắt sắc mà nhìn đến Phong Lưu Vân giật giật. Phong Lưu Vân chống ở trên mặt đất cái tay kia, đung nhiên vói vào ống tay áo trung, móc ra một phen phủ chìa tới. Ân Tuyết trước, Quý Yên cái thứ nhất phản ứng lại đây, Đông Dương hét to một tiếng. Cùng lúc đó, vô số đạo kiếm quang, giống như một mặt trời mắt tường băng, đông rừng bay về phía Ân Tuyết Trước. Ân Tuyết Trước biến sắc, chợt cười lạnh, lách mình tránh thoát một đòn chí mạng, kia vài đạo kiếm quang lại theo hắn ở không trung quẹo vào, theo sát tới, hung hiểm dị thường. Nháy mắt bám trụ Ân Tuyết Trước, liền này cuối cùng một cái trước mắt, một đạo đại trận chợt đất bằng dựng lên. Lấy Phong Lưu Vân huyết vì môi giới, lấy Huyền Băng Lân linh lực thêm vào, lập tức đem Phong Lưu Vân cùng Quý Vân Thanh bọc nhập trong đó. Bọn họ muốn chạy trốn còn muốn chạy trốn, xích dương gầm lên một tiếng, theo bản năng buông ra quy yên, vọt đi lên, vung lên hắn vũ khí một phách, hung hăng nện ở trận phát ngoại, lại chỉ có thể phát ra một tiếng chói tai âm thanh âm nhí, có huyền băng lân ở, ngoại lực khó phá. ấn tuyết trước mắt thấy bọn họ muốn chạy, cuối cùng một cái chớp mắt cư nhiên không né kiếm quang, ngược lại nên diện mà thượng, bạo chính mình bị thương nguy hiểm, xông thẳng quý vân thanh phương hướng, lại ở cuối cùng một khắc, đại trận chợt biến mất, bọn họ chớm mắt mà từ trong tay đào thoát. Ân Tuyết trước khó có thể tin, ở không trung hơi hơi cứng lại, này trong nháy mắt do dự lại là mệnh môn bại lộ bên ngoài, ngay sau đó đó là kêu lên một tiếng, kia mấy cái kiếm xuyên qua vai hắn giáp. Kiếm ở xuyên qua thân thể trong phút chốc hư không tiêu thất, đầu vai bị chát cái lỗ thủng, hắc khí bốn phía, nhìn liền đau. Ân Tuyết trước tựa không biết đau đớn, chỉ gắt gao mà nhìn chằm chằm Quý Vân Thanh biến mất cái kia phương hướng. Hừ. Hắn cười lạnh, vô vô tay, "Hảo, hảo thật sự." Lúc này thả ngươi một mạng. Lần tới đã có thể không may mắn như vậy Nói, hắn xoay người lại Sắc mặt bỗng nhiên trở nên cổ quái Hắn thấy được khóc đến rơi lệ đầy mặt Quý Yên Quý Yên ôm đầu vai Đau đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh Ngồi sổm trên mặt đất cuộn tròn thành nho nhỏ một đoàn Ân tuyết trước Trên mặt nàng treo nước mắt Bởi vì đau đớn, liền hàm răng đều ở run run Tức muốn hụt máu mà mắng Vai ác chết vào nói nhiều a. Người thiếu tất tất hai câu liền thành công a. Liền thiếu chút nữa nhì a. Nhưng Phong Lưu Vân đột nhiên như vậy một chút, ai cũng không có dự đoán được. Phong Lưu Vân hơi thở thoi thoát, còn có thể bộc phát ra lực lượng như vậy. Quý Yên gắt gao cắn răng, thập phần không cam lòng. Cầu nhật nam chủ quang hoàn. Đau chết nàng. Chương 26 Cửu U Chi hỏa 1. Quý Yên khóc thành như vậy, chung quanh ma đều nhìn nàng khóc. Xích dương nhìn nhà mình ma chủ, lại nhìn nhìn cái này phàm nhân cô nương, có chút kinh ngạc. Cô nương này ai à, lại là đối ma chủ thẳng hô đại danh lại là cười ở ma chủ nguyên hình trên người, còn như vậy miệng lưỡi sắc bén, ma chủ cư nhiên đều không giết nàng. Ân Tuyết trước nhìn Quý Yên, hậu chi hậu giác mà giơ tay, dùng đầu ngón tay chạm chạm bị thương bả vai, một cổ bén nhọn đau đớn xông thẳng đi lên, xác thật có chút đau, nhưng hắn cơ hồ không có gì phản ứng. Có lẽ là bởi vì hàng năm bị thương, đã làm hắn dần dần đối đau đớn cười xe nhẹ đi đường quen, quen thuộc đến thậm chí liền nhíu mày đều không có. Thậm chí loại này tầm thường thương sẽ làm hắn càng thêm thanh tỉnh. Ân Tuyết trước hai mắt hẹp dài, quẹt mắt phiếm tươi đẹp màu đỏ, đầu ngón tay chảy xuống huyết làm hắn hưng phấn dị thường. Quý Yên nước mắt lại manh liệt đến càng thêm lợi hại. Ân Tuyết trước cổ quái mà nhìn nàng một lát, chậm rãi đi đến nàng trước mặt, lạnh băng tay nắm nàng cằm, làm nàng ngẩng đầu lên. Thấy rõ nàng đầy mặt nước mắt, càng thêm bực bội, lạnh lùng trách mắng, điểm này nhi đau đớn đều chịu không nổi. Hắn càng là như vậy, Quý Yên lại là khóc, cánh môi đều run cái không ngừng, mặn đầu gốc đều xoay quanh mắng hắn chữ lại một chữ đều phun không ra nàng bởi vì hắn mà đau hắn còn ghét bỏ nàng sợ đau người này thật là quá mức quý yên hảo sinh khí nhưng nàng nắm hắn xiêm y hể nước mắt xôn sao mà lưu khóc lóc khóc lóc liền mạc danh càng khóc càng ủy khuất cuối cùng đều phân không rõ là bởi vì đau vẫn là bởi vì ủy khuất ở khóc hết thể đều trần ai lạc định quý vân thanh đào tẩu lâm xương thành diệt huyền băng lân bắt được nàng cũng trúng đầu hắn sẽ không bồi nàng cùng chết hắn muốn đem nàng làm thành nhân cổ Quý Yên khóc đến choáng váng đầu, thân mình một nhẹ, Ân Tuyết trước đem nàng ôm lên. Không phải ôn nu mà chặn ngang ôm, mà là ôm hải tử như vậy mặt đối mặt mà ôm, hắn gắt gao nhấp môi mỏng, bắt Quý Yên tay phóng tới chính mình bên hông, muốn cho Quý Yên giống thường lui tới giống nhau ôm hắn, hắn lại mang theo nàng bay lên tới, nhưng nàng đau đến không có sức lực cho dù dựa vào hắn, thân mình cũng không ngừng đi xuống, ngay cả đều khó khăn. Ân Tuyết trước nhíu nhíu mày, đáy mắt nháy mắt hiện lên một tia tao ý, tay ba lần bốn lượt thăm thượng nàng cổ hận không thể hiện tại liền bóp chết nàng, lại mặc danh mà buông lỏng ra. hắn lại cong lưng, đem Quý Yên chặn ngang ôm lên, nàng thân mình tự nhiên mà cuộn tròn, đầu trôn ở hắn bên cổ, phun ra hơi thở là ấm áp ướt át, phảng phất tam phiến lông chim phất quá giống nhau mềm nhẹ. Ân Tuyết trước biểu tình cứng đờ, hồi lâu lúc sau mới yên lặng buộc chặt cánh tay, phía sau triển khai thật lớn cánh chim, Ân Tuyết trước bay lên, Quý Yên chỉ cảm thấy bên thay có phong thanh âm, trung quanh không khí dần dần loãng lên liên ánh mặt trời đều dần dần biến mất lên, nàng lại đau lại vượng, chỉ biết chính mình bị mang hướng về phía địa phương nào. Trung quanh thanh âm đều ở đi xa. Tay nàng chỉ vô ý thức mà bóp chính mình lòng bàn tay, ý thức đã hôn độn không rõ. Đau, chỉ là đau. Lại đau lại mệt, trong đầu vẫn luôn banh một cây huyền, làm nàng ở hôn mê cùng thành tỉnh bên trong lặp lại bồi hồi. Ấn tuyết trước cảm giác được lòng bàn tay truyền đến hơi hơi đau đớn, thấp mắt thấy hướng nàng. Cổ lại căng thẳng. Quỷ yên giơ tay ôm cổ hắn Cơ hồ là theo bản năng mà, đem cả người đều rán hương hắn. Ta đau nàng nước mắt nóng bỏng, từng viên nện ở hắn lạnh băng làn ra thượng, năng đến ân tuyết trước điện giật mà cứng đờ. Trong lòng ngược người thành phòng tay khoai lang, hắn thiếu chút nữa nhi liền đem nàng quăng ra ngoài. Quỷ yên lại không hề sở giác không biết chính mình làm cái gì, chỉ là ôm ân tuyết trước, lặp lại nói đau cái này tự. Nàng thoạt nhìn thật sự rất đau. Tuy rằng không phải đặc biệt lý giải, cũng không hiểu nàng vì sao như thế sợ đau, ân tuyết trước lại nhanh hơn tốc độ Trở lại ma vực lúc sau, hắn ai cũng không gặp, trực tiếp ở vạn ma trước mặt lắc mình biến mất, về tới chính mình cư trú trong cung điện, đâu một vòng, muốn tìm cái địa phương đem Quý Yên buông xuống, lại phát hiện liền trương giường đều không có. Ma hiểm không cần ngủ, ân tuyết trước trong cung điện không có nhưng cung nhân loại nghỉ ngơi địa phương. Ân tuyết trước bực bội mà nhữ như mày, trong lòng ngực Quý Yên còn ở không ngừng têu đau, hắn dứt khoát đi ra ngoài điện, giơ tay hoanh khai ngoài điện một cây cây hoẹ, trực tiếp dùng pháp thuật tạo thành giường bộ dáng phóng tới cung điện góc lại đem Quý Yên phóng tới trên giường, Ân Tuyết trước cứ như vậy ngồi ở nàng bên cạnh, yên lặng mà nhìn nàng. Nhân loại là yêu cầu ngủ, nếu không ngủ được nói cũng sẽ chết. Lúc trước Quý Yên là như vậy nói với hắn, chính là hắn hiện tại đem nàng đặt ở nơi này, làm nàng ngủ, vẫn là có thể cảm giác được nàng hơi thở chính dần dần trở nên mỏng manh. Nàng còn đau không? Ân Tuyết trước giơ tay điểm ra một con con bướm, phân phó nói, đi đem thu mật kêu lên tới. Thức mau, một thân áo lam nữ tử chậm rãi đi vào cung điện. Thân ảnh thức tha, hai chân đạp ở lạnh băng gạch thượng, đế dày cùng gạch đánh nhau, phát ra tiếng vang thanh thúy. Thu mật sinh thật sự mỹ, thậm chí mỹ đến yêu diễm, tóc dài rối tung ở sau người, vũ mị đôi mắt hơi hơi cắn câu, môi đỏ liễm diễm phiến quang. Ma chủ! Thu mật đi đến ân tuyết trước trước mặt, cung kính gật gật đầu. Ân tuyết trước lãnh đạm mà ân một tiếng. Thu mật không nghĩ tới ma chủ trở về chuyện thứ nhất, cư nhiên là triệu nàng lại đây, nàng có chút kinh ngạc, nhìn không được hơi hơi ngẩng đầu. Ánh mắt lại dừng ở này trương lâm thời nặn ra trên giường, lại nhìn thoáng qua mặt trên phàm nhân quý nhịn không được tò mò, ma chủ đây là muốn ăn nàng sao. Muốn ăn hầm vẫn là chiên. Người A, thu mật phản ứng đầu tiên chính là sát. Nếu không phải dùng pháp thuật trực tiếp cắn nuốt nói, như vậy một cái đại người sống, ăn lên liền có điểm phiền toái. nhưng ma tộc ở cắn nuốt phàm nhân phương diện từ trước đến nay rất có kinh nghiệm, cũng có thể làm được tương đối ăn ngon. Chính là yêu cầu điểm kỹ xảo. Ân tuyết trước. Không phải. Ân tuyết trước hơi hơi ngồi thẳng, tóc dài theo hắn động tác trên vai trên lưng lung lây một chút. Hắn vóc dáng rất cao, tứ chi thon dài, cho dù lười biếng mà ngồi, như cũng mang theo cao ngạo vương giả khí thế, bệ nghệ đứng thẳng thu mật. Ân tuyết trước giơ tay chỉ vào chính mình vai, cho ta chữa thương. Thu mật, a, chữa thương. Ân tuyết trước hở hứng quét nàng liếc mắt một cái, ánh mắt khiếp người mà lãnh, ta bị thương, nàng. Ta đau. Hắn lạnh mặt, rốt cuộc là không có nói ra hắn cùng Quý Yên liên hệ ngạnh sinh sinh mà nói ra ta đau, toàn thân đều tràn ngập biến nhiễu, cùng hắn đầy người lạnh nhạt cao ngạo khí chất không hợp nhau. Quý yên nếu là tỉnh, phỏng chừng còn phải cười hắn một chút. Nàng chính là thực làm nhảm, còn thực phiền. Ân tuyết trước mặt danh nôn nóng, nghĩ thầm, chờ nàng không đau, hắn liền lập tức đi đem nàng luyện hóa thành nhân cổ. Nghĩ đến luyện hóa người cổ, lại mạc danh bực bội đến muốn giết người. Thu mật nhìn Ân tuyết trước, biểu tình nháy mắt quỷ dị lên, làm cái gì? Ma chủ nói, hắn đau. Hắn sẽ đau không? Trước kia ma chủ thiếu chút nữa chặt đứt cánh, cũng không gặp muốn nàng chữa thương A. Ma chủ, thuộc hạ nàng có chút chân chờ, càng có rất nhiều không dám tới gần. Nàng tuy tinh thông trị liệu chi thuật, lại chưa từng vì ma chủ liệu quá thương, một là ma chủ quá mức cường đại, cơ hồ sẽ không bị thương, nhị là. Ân tuyết trước không tin mọi người, cũng sẽ không để cho người khác tới gần hắn ba bước trong vòng, càng đừng nói đụng tới hắn. Mặc dù bị thương, hắn cũng luôn là như vậy yên lặng chịu đựng. Nam ở sau điện phong trên đài, dựa vào ma hiểm tự lành năng lực chậm rãi hào lên, phảng phất vĩnh viễn đều không cảm giác được đau đớn. Đây là lần đầu tiên, hắn muốn thu mật cho hắn chữa thương. Thu mật cả người căng chặt, trong lòng run sợ mà đến gần rồi một bước, bước vào ba bước khoảng cách khi, nàng có chút khẩn trương, càng có một loại thuộc về ma chủ uy áp nặng nghề bao phủ xuống dưới, làm nàng không thở nổi. Thu mật giơ tay, chậm rãi phủ lên ân tuyết trước đầu vai miệng vết thương, nhàn nhạt bạch quang, giống xuân phong nhu hòa tinh tế. Trầm rãi dụng manh vào xé mở ra thịt chi gian. Phong Lưu Vân bác mệnh một kích, cơ hồ dùng hắn toàn bộ lực lượng, có thể bị thương ân Tuyết trước, cũng tuyệt đối không phải là vết thương nhẹ. Thu Mật thật cẩn thận mà vướt phẳng miệng vết thương, khẩn trương mà quan sát đến ân Tuyết trước sắc mặt. Hắn hai tròng mắt hơi hạ, lông mi nặng nề áp xuống, vẫn không nhúc nhích. Phảng phất không có cảm giác. Nhưng, theo thời gian trôi đi, một cổ sát y dần dần từ quanh thân tràn ra, đó là Thu Mật trời sinh cảm giác nguy hiểm bản năng, nàng có thể cảm giác được. Ân Tuyết trước muốn giết nàng, rời khỏi ba bước ở ngoài khi thu mật sắc mặt tái nhợt, quỳ trên mặt đất cúi đầu cung kính nói, thuộc hạ đã vì ma chủ dừng lại đau, ma chủ là bị phù triện gây thương tích, không có trở ngại, thực mong là có thể khép lại như lúc ban đầu. Ân Tuyết trước không chút để ý mà ân một tiếng, thu mật chính thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nghe được hắn nói, ngươi đi chuẩn bị kiểu lưu chi hỏa. Kiểu lưu chi hỏa là ma vực u sơn chỗ sâu trong quanh năm thiêu đốt hỏa, ngọn lửa là màu lam, giống băng giống nhau lạnh. Lại nhưng luyện hóa thế gian hết thảy, nhưng dùng cho luyện chế pháp khí, cũng như luyện hóa vật còn sống. Nếu thu vi không đủ cao thâm, chỉ cần tới gần, hồn phách liền sẽ bị liệt hỏa nướng nướng. Ân tuyết trước từ nhiều năm trước tới ma vực lúc sau, liền đem cửu u chi hỏa chiếm làm của riêng, cũng đem nó một bộ phận luyện hóa vào thân thể của mình bên trong, chỉ là chưa hoàn toàn dung hợp. Hắn muốn luyện hóa bảo vật khí, nếu theo đuổi hoàn mỹ, như cũ sẽ lựa chọn đi lấy hỏa. Thu mật lên tiếng, lại hỏi Quy Yen, cái này phàm nhân. Ma chủ cần phải giao cho thuộc hạ xử lý. Từ trước phàm nhân, đều là giao cho phía dưới người tùy tiện xử trí rớt. Ân tuyết trước nhíu một chút mi, không cần, ta chính mình chăm sóc. Thu mật. Nàng không phải chiếu cố ý tứ A. Từ từ. Ma chủ vừa mới nói, hắn muốn đích thân chăm sóc, chăm sóc cái này phàm nhân. Thu mật biểu tình mờ mịt một chút, thực mau chấn tĩnh xuống dưới, túi đầu cáo lui. Sau lại không quá thật lâu, quý yên liền từ từ chuyển tỉnh. Nàng nằm ở trên giường. Ý thức hôn hôn chầm chầm, chỉ mơ hồ cảm thấy dưới thân ngạnh băng băng, cộm đến nàng cả người không thoải mái, liền cái gối đầu đều không có, Quý Yên không thoải mái mà vặt mèo mở to mắt khi, mới phát hiện ân tuyết trước đang túi đầu nhìn nàng, là một loại xem tiểu ngốc từ ánh mắt. Quý Yên, ngươi cái này biểu tình là mấy cái ý tứ. Nhận thấy được nàng nhìn lại đây, ân tuyết trước nháy mắt chuyển khai ánh mắt. Tình cũng đừng ngủ. Hắn đứng dậy, ở chống trải đại điện trung đi rồi vài bước, cùng miêu nhi giống nhau đạp mà không tiếng động. Đen nhánh tóc dài rừng ở sau lưng, bị trong điện một tia ánh sáng nhạt ánh, giống như tơ lụa giống nhau mềm mại mà có ánh sáng. Quý Yên lúc này mới phát hiện, nàng đang nằm ở một cái giường thượng, vẫn là ngủ ở trống rông trong cung điện. Cái này giường lớn lên buông vước, đặc biệt khó coi, có thể thấy được chế tác cực kỳ có lệ, cùng với nói là giường, nàng cảm thấy càng giống một ngụm quan tài. Quý Yên bị chính mình não bổ cấp sắt một chút. Hơn nữa này khẩu quan tài, còn cùng bốn phía tráng lệ huy hoàng không hợp nhau. Cái này cung điện cực kỳ rộng lớn, nếu một hai phải hình dung một chút nói, chính là nửa cái quảng trường như vậy đại, có thể cất chứa 50 cá nhân ở chỗ này hoa thức trượt băng, hơn nữa mặt trên phi thường cao, quý yên phòng trường một chút, đại khái là 2 3 tầng lầu phòng độ cao. Chiếm địa diện tích quảng, hơn nữa vách tường cực kỳ tinh xảo, điêu khắc tinh mỹ đồ án, còn được khảm sinh đẹp ngọc thạch, tản ra sâu kín quang, đều không cần nốt đèn. Rất có thế giới huyền huyễn phong cách. Nay hẳn là chính là ân tuyết trước trụ cung điện. Ân đại lao tuy rằng trải qua tương đối thảm, nhưng ở ma vực quá đến là thật xa xỉ, Quý Yên nhớ tới chính mình hiện đại thuê nhỏ hẹp trung cư, thập vào trước mặt đều là trần chuỗi bẩn phú chính lệnh. Quý Yên nhịn không được bỏ dậy khắp nơi nhìn xem. Nàng vòng quanh vách tường đi rồi một vòng, còn nhịn không được giơ tay sờ sờ, bởi vì Ân Tuyết trước không thể ly nàng mới bước cho rằng, chỉ có thể đi theo bên người nàng, biểu tình cổ quái mà nhìn nàng đuốt những cái đó tượng, trong ánh mắt phảng phất ảnh ngược lộng lây ngôi sao. Nàng tựa hồ thực hưng phấn. Ân tuyết trước không quá minh bạch nàng cảm xúc, hắn liền nhìn nàng nơi nơi nhảy nhót, giống nhìn một con mới tới tiểu sủng vật ở quen thuộc hoàn cảnh, sau đó đem cung điện đi rồi một vòng lúc sau, nàng thở hồng hộc mà ôm một cái đại cây cột, cảm khái nói, thật đại a, mệt chết ta. Ân tuyết trước. Đại sao? Quý yên khắp nơi nhảy nhót một vòng, ra một thân hãn, phát hiện chính mình hiện tại tinh thần cũng không tệ lắm, giống như vai cũng không đau. Gì? Nhanh như vậy thì tốt rồi sao? Quý Yên tò mò mà tiến đến Ân Tuyết trước bên người, dùng tay chọc chọc vai hắn, lại cảm giác được một cổ đau đớn đánh úp lại, đau đến nàng nho nhỏ mà mắng một chút nha. Tự mình chuốc lấy cục khổ. Ân Tuyết trước giun mi mắt, ánh mắt u ám, nhìn nàng hậm hực mà thu hồi tay. Ta muốn nhìn ngươi một chút có phải hay không đã hoàn toàn hảo. Quý Yên lẩm bẩm một chút, ta cho rằng ngươi tự lành năng lực kinh người đâu, chính là bị thọc thành cái sàng, đều có thể nháy mắt trưởng tốt cái loại này, không nghĩ tới vẫn là ta đánh giá cao ngươi a. Ân Tuyết trước, hắn giơ tay đánh một chút nàng đầu, câm miệng, câm miệng liền câm miệng, hung cái gì hung. Quỳ yên giơ tay bụng chắn đầu, thật mau vài phút, thực mau liền héo. Ân Tuyết trước lúc này đánh không phải rất đau, nàng thực mau lại bị địa phương khác hấp dẫn lực chú ý, đem đại điện môn kéo ra một cái phủng, tò mò mà thăm đầu ra bên ngoài xem. Hoa, đây là ma vực a, không có nàng tưởng tượng hỗn loạn, ngược lại thực trắng lệ, chung quanh đều là một mảnh kéo dài sơn hải, liếc mắt một cái vọng không đến cuối ấy. Nàng nơi cái này cung điện, cư nhiên là nổi tại giữa không trung, xung quanh chót vót vô số tháp sát, bầu trời hồng quang bao phủ, một vòng trăng tròn ở chân trời treo, cư nhiên là màu đỏ ánh trăng. So mưa sao băng gì đó đổ sộ nhiều. Ân Tuyết trước, ta tưởng đi xuống nhìn xem. Quý Yên chạy về tới, lôi kéo hắn ống tay áo giều, phi thường hưng phấn, như là lần đầu đi công viên giải trí tiểu hải tử. Ân Tuyết trước dụ mắt thấy liếc mắt một cái nàng lôi kéo hắn góc áo tay, không biết từ khi nào bắt đầu Quỳ Yên không có việc gì liền thích túm hắn, muốn đi chơi muốn túm hắn, tình huống nguy cấp túm hắn, không có việc gì thời điểm cũng túm hắn, có đôi khi túm xong còn sẽ ghét bỏ hắn sờ lên quá lãnh. Phản phất là vì xác minh ân tuyết trước ý tưởng, hắn vừa định đến ngày đó, Quỳ Yên liền lập tức thu hồi tay, nói thầm nói, hảo bằng A. Ân tuyết trước. Quỳ Yên lại vẫn là không cam lòng, lại duỗi thân chân ở hắn bên chân chạm chạm, đi sao. Ân tuyết trước nhanh chóng thu chân, lui về phía sau một bước, muốn cùng nàng bảo trì khoảng cách Kết quả hắn vừa mới lui về phía sau một bước, Quý Yên lại đi phía trước thấu một bước, hắn lại lui, nàng lại đi phía trước, thẳng đến hắn dựa lưng vào vách tường, trừng mắt cùng nàng đối diện. Quý Yên tổng cảm thấy cái này chạm vị kỳ kỳ quái quái. Ân Tuyết trước cũng sửng sốt một chút, tựa hồ ý thức được như vậy chạm vị không phù hợp hắn thân là đại lão bức cách, lập tức hóa thành một đoàn hắc khí từ Quý Yên bên thái lao qua đi, dừng ở nàng phía sau. Têu hắn trầm âm, còn chưa nói ra ba ba hai chữ, Quý Yên liền rất thuần thục mà thê, ba ba phi thường chi không cốt khí. Đi. Hắn ghét bỏ mà nhìn nàng một cái, giơ tay đem nàng xách lên, hạ mình hàng quý mà lược ra cung điện. Ma chủ bước ra cung điện ngáy mắt, bên ngoài liền nổi lên dị động Vô số tiểu ma cảm nhận được ma chủ tới gần hơi thở, bách với cường đại uy áp đều sôi nổi sau này lui tán, quần ma lui tán thanh âm giống như chân trời sấm rẻn, quần cuộn ma đến, mà phía dưới là một mảnh phập phồng màu đen song chiều, có thể thấy được số lượng nhiều. Quý yên lại bị chấn động một phen ập vào trước mặt chính là Ân Tuyết trước bức vương chi khí, Long Bang chân thật thật sự sự dẫm đến thực địa khi nàng lại bắt đầu dơ chân chạy như điên, nàng dọc theo ước trưởng có một trăm cấp bậc thang đi xuống chạy, chạy đến phía dưới đã thở hừng hực, còn không có nghỉ hảo, lại nhìn đến phụ cận có cái đặc biệt cao đài, chung quanh dắt vô số xích sát, mặt trên truyền đến tiếng gào, tựa hồ thực náo nhiệt, nàng lại tốn Ân Tuyết trước muốn đi lên, Ân Tuyết trước đem nàng sách đi lên, quỳ yên ngồi ở ước trưởng có nàng cánh tay thâu ba điều xiềng xích thượng. Xa xa mà tránh ở chúng ma hậu, tò mò mà đi xuống nhìn xung quanh, là hai chỉ ma đang ở đánh nhau. Trung quanh ma trong ba tầng ngoài ba tầng mà vây quanh vài vòng, đều ở hưng phấn mà gào giống, một con ma bỗng nhiên xé xuống đối phương cánh tay, một ngụm muốn ở trong miệng, máu tươi bắn đầy đất, trung quanh hò hét thanh lại bị đẩy hướng một cái tân cao trào. Quỳ yên, hình ảnh quá hung tàn, nàng không nên đi lên. Này có chút giống đấu võ đài, chẳng qua này đó ma là thật sự lấy lộng chết đối phương vì mục đích Một con ma cắn nuốt một khác chỉ lúc sau, rõ ràng trở nên càng thêm thích giết chóc hiếu chiến, ngay sau đó lại sẽ có mặt khác ma tiến lên, cùng hắn tiếp tục chém giết, xem ai cắn nuốt dễ hay. Này sẽ không dẫn tới dân cư sầu hàng sao. Ma tộc không có bởi vì nội đấu mà diệt sạch, thật sự thần kỳ. Quý yên thất thần gian, một con ma đã liên tiếp cắn nuốt ba con ma, chẳng qua thực mau lại có một cái rất mạnh ma vọt đi lên, nháy mắt đem kia chỉ ma sẽ thành mảnh nhỏ. Sách, phế vật. Ân tuyết trước cẩn thân thơm mang nhẹ chào lánh đạm tiếng nói truyền tới nàng lỗ thai Hiển nhiên là cảm thấy bị chết quá nhanh quỳ yên sợ hãi sao ân tuyết trước mắng xong phế vật lại thò qua tới đe dọa nàng ma vực cường đại ma tướng nhưng đều là dùng phương thức này trổ hết tài năng quỳ yên tò mò vẫn luôn sát một ngày xuống dưới sẽ chết nhiều ít ma a ngươi sẽ không sợ thủ hạ của ngươi không người nhưng dùng sao ân tuyết trước cười nhạo một tiếng ma tộc tu luyện cực kỳ thông thả phần lớn sẽ lựa chọn cắn nuốt nhỏ yếu tăng trưởng tu vi Nhưng cái đó nhỏ yếu, liền tính bất tử ở chỗ này, cũng sẽ chết ở nhân tộc trong tay, còn không bằng trở thành đại ma lực lượng một bộ phận. Ma tộc không cần nhiều ít số lượng, chỉ cần các đều là tinh nguyện. Ngươi xem, hắn chỉ vào kia mặt sau thật dài một cái đội ngũ, vô số ma một đám bài đội, một đám no ngoe rục dịch, hai mắt phiếm màu đỏ tươi, hận không thể lập tức xông lên lôi đài, nhất quyết sinh tử. Ta cấm bọn họ cho nhau căn ướt, chỉ có ở chỗ này, bọn họ có thể dùng thực lực tăng trưởng lực lượng, ngươi xem bọn họ đều gấp không chờ nổi mà muốn biến cường đâu, trở thành cường đại ma, hoặc là vì cường giả dâng lên chính mình tánh mạng, mới có thể đi thế gian, đem những người đó sẽ thành mảnh nhỏ. Ân tuyết trước ngữ khí nhẹ nhàng, tựa hồ là lại nói một kiện thực vinh quang sự tình, nhìn hắn các con dân như thế, rất là vui mừng. Quý yên theo hắn tư duy tưởng, lại cảm thấy giống như rất có đạo lý bộ dáng. phảng phất hắn là cái yêu dân như con, thống trị có cách mình quân đâu. Ở chỗ này háo trong chốc lát, Ân Tuyết trước lại đem Quý Yên từ phía trên sách xuống dưới, làm nàng tiếp tục tham quan. Nhỏ yếu phàm nhân Quý Yên bước chân ngắn nhỏ, vẫn luôn đi a đi, trên đường gặp vài chỉ ma, đối phương muốn cắn nuốt nàng, đều bị đột nhiên hiện thân ân Tuyết trước sợ tới mức thỉnh thề quỷ. Quý Yên nhìn bọn họ từ mặt mũi hung tận bộ dáng, nháy mắt biến thành quỷ trên mặt đất run bần bật tiểu đáng thương, nhỏ yếu bất lực lộ ra một cổ không thể nói tới uy khuất, trong đó mấy chỉ nguyên hình đều bị dọa ra tới, lông sù sù lô thai không ngừng phát rào, có vẻ càng nhìn thấy mà thương trước sau tranh lệch quá lớn, Quý Yên không nhìn xuống, bật cười lên. này đó ma đều tốt như vậy chơi sao? Ân Tuyết trước nhìn nàng một cái, như suy tư gì, về sau có thể cho ngươi quải cái thẻ bài, viết thượng không thể dùng ăn. như vậy nàng ở ma vực hành tẩu, liền sẽ không bị ma mơ ước. Ân Tuyết trước nghĩ như vậy, tựa hồ còn não bổ một chút Quý Yên treo thẻ bài bộ dáng, càng thêm cảm thấy như vậy rất có ý tứ. hắn hưng thu bừng bừng, dứt khoát ngay tại chỗ lấy tài liệu, dùng phía trước miết giường thủ pháp thật sự nhéo một cái một bài, hương phấn mà phải cho Quý Yên treo lên. Quý Yên, lại không phải bán mình tăng phụ, nàng quải cái thẻ bài làm gì? Ta không cần. Quý Yên sau này nhảy một bước, cảnh giác mà nhìn hắn, tùy cơ nghĩ đến cái gì, nàng hồi sạt nói, ta lập tức liền phải bị ngươi làm thành nhân cổ, không dùng được thẻ bài. Đại lão, ngươi ở ta trước khi chết buông tha ta đi. Lời này vừa nói ra, Ân Tuyết trước động tác dừng một chút, chật meo lại đôi mắt. Quý Yên, không xong nàng giống như nói gì đó không tốt lắm nói. ân đại lao khả năng chính mình đều đã quên muốn đem nàng làm thành nhân cổ sự hiện tại chính tâm tình tốt lắm đùa với nàng chơi đâu nàng hiện tại nhắc nhở hắn chuyện này còn không phải là thúc giục hắn nhanh lên lộng chết chính mình sao? quý yên cắn cắn môi cảnh giác mà nhìn hắn phía sau lưng chậm rãi rửa thượng thân sau đại cây hoe nàng cả người căng chặt chết cái này tự giống như cái gì cấm kỵ một khi đưa ra liền đem không khí toàn hủy ân tuyết trước dụ mắt thấy nàng. Cặp kia hẹp hẹp mắt hai mí buông xuống, sắc bén khí chàng hơi liễm vài phần, nhìn không ra cái gì dư thừa cảm xúc. Hắn không nói lời nào, Quý Yên nhất thời cũng không hé răng. Cứ như vậy đối diện. Hắn yên lặng nhìn Quý Yên sau một lúc lâu, ngón tay điểm ra một thốc màu lam ngọn lửa, đem một bài đốt thành cho tẫn, nói, vậy không đeo đi. Nói xong, liền xoay người đi phía trước đi đến. Quý Yên nhìn hắn bóng dáng, cảm thấy hắn giống như có chút không cao hứng, như là sinh hờn dỗi giống nhau nhưng rõ ràng hẳn là khổ sở chính là nàng A. quý yên đều cảm thấy chính mình tâm thái có phải hay không thật tốt quá, một cái sắp bị giết người, cư nhiên còn có thể làm sát nàng người cao kỉnh. Ân tuyết trước. Nàng đối với hắn bóng ráng tê ơ, ngươi đi chậm một chút nhi a ta mau cùng không thượng, ngươi nếu là đi ra mười bước, sẽ lập tức trở lại tại chỗ. Ân tuyết trước. Trưng 27 kiểu lũ chi hòa 2. quý yên cảm thấy chính mình tâm thái thật tốt quá. Có lẽ là bất chấp tất cả đi Nàng cư nhiên một chút đều không có đi đến Tuyệt Lộ Ai Lạnh. Ma vực phong thực lãnh, thổi đến Quý Yên làn váy tung bay, nàng ở phía trước chậm rãi đi tới, Ân Tuyết trước liền ở nàng phía sau, an an tĩnh tĩnh mà đi theo, hai người đều không có nói chuyện, nhưng chỉ cần Quý Yên quay đầu lại, là có thể nhìn đến hắn trước sau ở nàng ba bước ở ngoài, chưa từng rời đi. Đứng ở chỗ này, làm sở hữu ma đều vô pháp tới gần thương tổn nàng. Quý Yên đi đi dừng dừng, một đường nhìn phong cảnh, vòng qua rất nhiều đường nhỏ. Ma vực có rất nhiều kỳ kỳ quái quái sinh vật, liền thực vật đều có chứa có rất nhỏ công kích tính. Quý yên chỉ cần một tới gần, chúng nó liền sẽ ruồi trưởng vụn vật công kích quý yên. Có một gốc cây dây đằng thậm chí trực tiếp đem quý yên chấn lên, mắt thấy liền phải cắt đứt nàng cổ. Bị Ân Tuyết trước nháy mắt cắt thành mảnh nhỏ. Ma đằng giống nhau không công kích so nó cường đại sinh vật. Ân Tuyết trước cao mày, ánh mắt lạnh lạnh mà liếc nàng liếc mắt một cái, đều lười đến tổn hại nàng. Quý yên tới Ma vực phía trước, này đó thực vật là Ma vực nhỏ yếu nhất sinh vật. Quy yên tới lúc sau, liền thực vật đều đánh nàng chủ ý. Nay tiểu phế vật, mỗi lần đều có thể phế đến làm hắn mở rộng tầm mắt. Quy yên ngồi sồn xuống, nhìn lớn lên so với chính mình cánh tay đều thô dây đằng, lòng còn sợ hãi mà dùng mình một cái, ngoan ngoãn cọ đến Ân Tuyết trước bên người, không cần cùng hắn chạm quá xa. Ân Tuyết trước còn lạnh một khuôn mặt, trên mặt trói lọi mà viết phi lễ chớ gần. Quy yên đều trực tiếp làm lơ rớt. Ân Tuyết trước, đó là cái gì a? Quý Yên bỗng nhiên mắt sắc mà liếc đến chân trời một bó như ẩn như hiện hồng quang. Như là có thứ gì tản ra chói mắt quá mang, giống cực quang giống nhau, cùng không chung dung hợp ở bên nhau, thập phần xinh đẹp. Ân Tuyết trước theo nhìn thoáng qua, bỗng nhiên hứng thú mà gợi lên khóe môi, cười khẽ một tiếng. "Nơi đó a, nơi đó đóng lại ngươi đồng loại đâu, có nghi đi gặp nàng đồng loại." Quý Yên có chút mê mang, Ân Tuyết trước lại tới hứng thú, chút nào không đợi nàng trả lời, đem nàng xách lên, hướng nơi đó bay đi. Quý yên mãi cho đến ma vực địa lao mới nhớ tới nàng đồng loại là vị nào, Thiều Tân A. Ma vực địa lao cùng quý yên trong tưởng tượng rất là bất đồng, nơi này cùng với nói là địa lao, càng như là một cái không đáy luyện ngục, từ phía trên đi xuống, vô số lồng sắt tử đều cầm tù các loại kỳ quái sinh linh, có ma có yêu cũng có người, có mặt như Xuân Hiểu, thập phần câu nhân, có xấu xí bất ham, ba đầu sáu tay, còn có lớn lên giống dị hình, quả thực là phim khoa học viễn tưởng ngoài không gian sinh vật. Xem đến quý yên sờn tóc gáy. Ân Tuyết trước hiển nhiên là cố ý dọa nàng. Quý Yên sợ tới mức ôm chặt hắn eo, đem đầu nhỏ vùi vào hắn ngực, Ân Tuyết trước hơi hơi cường một chút, lúc này mới nhanh hơn tốc độ, không ở những cái đó khủng bố lồng sắt biên lưu lại. Nhất phía dưới lồng sắt giam giữ Thiếu Tân. Thiếu Tân mặt mày buông xuống, bị xích sắt chặt chẽ mà buộc, quần trô đó vẫn không lúp lích, quần áo vẫn là sạch sẽ hoàn hảo, cũng không có gì vết thương, chỉ là nhìn mảnh khảnh, liên thông thân khí chất đều tối tăm rất nhiều. Nay đó lồng sắt thể tích cũng không tiểu. So người còn muốn cao một ít, bốn phía dùng linh lực phòng, bên trong người đã nhìn không tới bên ngoài, lại nghe không được bên ngoài, bên ngoài người lại có thể rõ ràng mà biết bên trong hết thảy. Tưởng cùng hắn ôn chuyện sao? Ân Tuyết trước cười đến ý vị thâm trường, nói không chừng, đây là cuối cùng một mặt. Quý Yên hơi chút do dự một chút, vẫn là đi vào lồng sắt. Nàng đi vào khi tiếng bước chân đánh thức Thiếu Tần, thiếu niên buồn vô lực mà rũ đầu, nghe tiếng nâng lên mắt tới, thấy Quý Yên là lúc, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc lập tức dây rủa lên, là ngươi, chính là nàng, cùng ma làm bạn, cho tới nay đều ở lừa hắn. Thiếu Tân mấy ngày nay bị nhốt ở cái này đại lồng sắt, không biết Lâm Sương Thành rốt cuộc như thế nào, hắn mỗi ngày đều ở lo lắng trùng vượt qua, vừa thấy đến Quý Yên bình an xuất hiện, lập tức trong lòng chầm xuống, trong lòng đã có cực kỳ không ổn dự cảm, tay chân lạnh cả người, hàn ý thấu cốt. Quý Yên nhìn Thiếu Niên kinh động ánh mắt, hơi hơi dừng một chút, vẫn là không chút do dự nói cho hắn, Lâm Sương Thành đã bị giết, Thiều tân đồng tử bỗng dưng co rụt lại. Thân mình run lên, kéo xiềng xích xôn sao rung động. Thiều tân gắt gao mà nhìn chầm chầm quý Yên, kích liệt mà thở phi phò. Sau một lúc lâu, mới từ kẽ răng bài trừ một tiếng chất vấn. Ngươi cũng là người, vì cái gì một hai phải giúp đỡ ma hại người. Này đối với ngươi có chỗ tốt gì? quý Yên bình tĩnh mà nhìn hắn, nhàn nhạt nói, ta không phải giúp đỡ ma hại người. Ta chỉ là đơn thuần mà lựa chọn đứng ở ân tuyết trước kia một bên. Này có gì khác nhau? Thiếu niên cực kỳ mà phẫn nộ, ách giọng nói phẫn nộ hỏi nàng, ân tuyết trước giết người vô số, nếu không phải hắn, này đó ma sao lại làm hại nhân gian. Ngươi là người, ngươi cứ như vậy tàn hại chính mình cùng tộc sao. Quý yên nhìn hắn, lại đống nhiên có chút muốn cười. Ta là người, chính là muốn ta chết, cũng đều là người. Nàng đống nhiên giơ tay, nghiêm túc mà bẻ khởi ngón tay đếm đếm, thái huyền muôn người, quý vân thanh, phong lưu vân, ân diệu nhu, còn có ngày đó đánh ta một chưởng người còn có rất nhiều rất nhiều người. trừ bỏ thiểu tân, tất cả mọi người chưa từng đãi gặp qua nàng. Thậm chí làm nàng ăn vào hồi linh đan, toàn tâm toàn ý muốn nàng mệnh. Quý yên đều không phải là cựu thị nhân tộc, nhưng nàng cũng không phải cái gì thánh mẫu bạch liên hoa, nếu bọn họ đãi nàng không tốt, ân tuyết trước đãi nàng hảo, nàng liền hướng về ân tuyết trước, liền đơn giản như vậy thôi. Nơi này đối nàng tới nói, cũng không tính cái gì chân chính ý nghĩa thượng thế giới, chỉ là một quyển sách mà thôi. Xin lỗi. Nàng thật sự làm không được như thế có tình cảm. Thiêu tân, ta tới gặp ngươi, là bởi vì ngươi là người tốt, ta chán ghét quý vân thanh người như vậy, nhưng là ta không chán ghét ngươi. Quý yên nhìn hắn, ta xem ngươi muốn biết, ta đây liền đem ngọn nguồn đều nói cho ngươi đã khỏe. Linh xương thành linh mạch dưới, đích đích sát sắc, sắc cất dấu ân tuyết trước huyền băng lần, quý vân thanh cùng phong lưu vân muốn lấy ra huyền băng lần, trọng tố linh mạch, bọn họ yêu cầu một người liều chết trở thành bọn họ quân cờ, bọn họ lựa làm ta xâm nhập tất cả đều là ma khí linh mạch, lấy ra huyền băng lân, ta chẳng qua là đem huyền băng lân vật quy nguyên chủ thôi. Quý yên thương hại mà nhìn tiểu tân, hỏi ngược lại, là ngươi nói cho ta, đồ vật nếu là người từ linh nghiệm trên người trộm tới, vậy phải làm hảo một ngày kia đổi về đi chuẩn bị. Tiểu tân, ta đạo lý có sai sao? Tiểu tân sắc mặt tái nhợt, gắt gao mà nhìn trầm trầm quý yên, hắn sắc thật vô pháp phản bất nàng, người xâm nhập ma khí, vì cái gì không có việc gì? Tiêu Tân nhìn chằm chằm nàng, chú ý tới nàng trong lời nói mặt khác nội dung, nửa tin nửa ngờ, cái gì kêu liều mình? Ngươi là nói, Quý minh chủ vì tu bổ linh mạch, không tiếc hy sinh mạng người? Quý minh chủ đều không phải là như vậy không từ thủ đoạn người. Ở trong mắt hắn, Quý Vân thanh niên thiếu danh khắp thiên hạ, thanh lãnh độc tuyệt, sáng trong như nguyệt, cùng thế hệ bên trong vô gia này hữu, chính là đương thời nhất thanh chính vô song người, hiện giờ càng vấn đỉnh tiên minh minh chủ chi vị, tuyệt đối không thể dùng như vậy thủ đoạn đạt thành mục đích. Ngươi tin hay không tùy thích đi. Quý Yên cũng không tính toán một hai phải thuyết phục hắn. Thiếu niên rũ mặt mày, cũng chầm mặt lên. Hắn bị bó ở chỗ này nhiều ngày, chưa uống một giọt nước. Nếu không có tu tiên người thể trạng không tầm thường, đã sớm chống đỡ không được. Nhưng dù vậy, thiếu niên sắc mặt cũng lộ ra suy yếu tái nhợt. Quý Yên nhìn hắn suy yếu bộ dáng, lại dẫn đầu đánh vỡ bình tĩnh. Nếu ngươi nguyện ý vì ân tuyết trước hiệu lực, còn chưa có nói xong, thiếu niên giận mà đánh gãy nàng. Ngươi mơ tưởng? Thật lớn hỏa khí. Quy Yên lại nhắm lại miệng, nhưng vẫn là nhắc nhở hắn một câu: Đây là ngươi duy nhất lộ, dừng ở Ân Tuyết trước trên tay, ngươi không quy phục, liền chỉ có một cái khác kết cục, đó chính là chết. Ân Tuyết trước quá cường, hắn xưa nay tiêu ngạo, ở trong mắt hắn, thậm chí không người xứng cùng hắn là địch, cho dù Quy Yên nói qua có thể lợi dụng Tiểu tân kiểm chế hắn, ca ca tiểu bạch, Ân Tuyết trước cũng chưa chắc để ở trong lòng, hắn sẽ không, thậm chí khinh thường với lợi dụng một cái nho nhỏ phàm nhân, đi uy hiếp một cái khác phàm nhân. Quy Yên luôn tồn tại đây. Lại nhiều nói nàng nói cũng vô dụng, liền xoay người muốn ly khai, ở đẩy cửa ra cuối cùng một khắc, thiều tân bỗng nhiên cứ gọi lại nàng, ngựa khí kịch liệt nói, ma chủ tàn bạo thích giết chóc, không hề nhân tính, hắn có thể giết người tộc, cũng từng thân thủ giết qua chính mình cấp dưới, cũng có thể không lưu tình chút nào mà giết người, ngươi cho rằng ngươi đi theo hắn sẽ có kết cục tốt sao. Quý yên bước chân hơi đốn, lông sắc ngoại ân tuyết trước phù không mà đứng, thủy nhuận con ngươi nhìn đầu ngón tay hỏa, nhảy động ánh lửa ánh đến hắn ánh mắt u ám Nghe được Thiểu Tân chất vấn, hắn bỗng nhiên nâng lên đôi mắt, lạnh lẽo ánh mắt dừng ở Quý Yên trên mặt. Cái này vật nhỏ, trong khoảng thời gian này cho hắn mang đến không ít lạc thú. Nhưng hắn giết chóc quá nhiều. Thân cận, quy thị, thậm chí là hắn thích, càng thích, giết được càng quyết đoán. Ân Tuyết trước ánh mắt một tấc tấc xẹt qua Quý Yên mảnh khảnh cổ. Nếu nàng hiện tại do dự, Quý Yên đưa lưng về phía Thiểu Tân, cái gì đều nhìn không tới, chỉ là nhìn chăm chú vào trước mặt lồng sát tử, nghe Thiểu Tân cuối cùng chất vấn kia cũng là ta chính mình tuyển. Nàng xoay người nhìn về phía thiểu tân, ánh mắt thanh triệt, không có do dự, từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng, các ngươi trong miệng tàn bạo ma đầu, lại so với người đãi ta càng tốt, hắn không được người khác mắng ta phế vật biết ta sợ lánh, sẽ nhớ do ôm ta phía trước lấy chăn bao lấy ta, hắn từ trước kiểu tử nhất sinh, chỉ là vì cứu một cái cho chính mình lấy quá tên nữ hài tử, đây là các ngươi trong miệng ma. Ta không tin các ngươi ta chỉ tin tưởng ta nhìn đến, hắn tuy hỉ nộ vô thường lại với ta mà nói, lại so với rất nhiều người đều thật tình rất nhiều, hư đến hết thuốc chữa lại như thế nào, ta cùng định hắn, nàng nói, lộ ra một tia thoải mái tươi cười tới, nói nữa, ngươi cho rằng ta hiện tại còn sợ chết sao? làm như ở xác minh nàng lời nói giống nhau, thiếu tân nhìn quỳ yên ánh mắt dần dần trở nên kinh nghi bất định, quỳ yên cảm giác có cái gì lạnh leo chất lòng chảy ra, duỗi tay một sở, mới phát hiện tất cả đều là huyết, máu mũi không chế không được mà mấy liệt, quỳ yên một trận đầu váng mắt hoa. Theo bản năng giơ tay đỡ lấy Song Sắc côn, trước mắt lại từng đợt biến thành màu đen. Tầm mắt hoàn toàn đêm đen đi khoảnh khắc, thân thể đã rơi vào một cái lạnh băng ôm ấp. Quý Yên. Ân Tuyết trước lược lại đây, giống như một cổ sắc bén phong, vững vàng tiếp được hạ truy Quý Yên, nhìn trong lòng ngực sắc mặt nháy mắt hôi bại thiếu nữ, hắn ánh mắt chìm nổi không ngừng, ánh mắt đông dương hung ác lên. Hắn ôm chặt Quý Yên, hóa thành một đoàn xương đen, đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Quý Yên ý thức chìm nổi không ngừng. Nàng hôn hôn chậm chậm. Lại vượng lại lãnh như truy hầm băng, rồi lại nhịn không được nắm chặt trước mặt siêm y hề, nỗ lực gần sát trước mặt nam nhân, lại không có hấp thu đến nửa phần ấm áp. Có, chỉ là thấu cốt lãnh Quỷ yên không nhớ rõ qua bao lâu, nàng bị bình đặt ở cứng rắn trên giường, dưới thân đầu gỗ cụm đến nàng khó chịu, ôm nàng cái tay kia cánh tay vừa muốn bùng ra, nàng lại nhanh chóng ôm lấy nó, gắt gao mà ôm vào trong ngực, giống như chỉ có ôm, mới có cảm giác an toàn. Ân tuyết trước nhíu mày mặc danh mà nhìn thần trí không rõ quý yên nàng chạy thật nhiều huyết còn cuốn lấy hắn không chịu buông tay ân tuyết trước bị nàng như vậy ôm cánh tay mạnh nhãn đều là lạnh băng lệ khí hắn bực bội mà muốn giết người không biết là bởi vì bị nàng cuốn lấy vẫn là bởi vì nàng huyết lộng tới hắn trên người vẫn là bởi vì khác ân tuyết trước cực muốn giết người trong mắt quay cuồng hương phấn sắc ý tay phải không chịu không chế mà bóp lấy quý yên sau cổ ngón tay lại chậm chạp không cần lực hắn dụ mắt nhìn nàng đấy mắt hỏa dần dần tắt Cuối cùng lệnh lùng nhấp môi, bàn tay đi xuống, ngược lại dán ở nàng giữa lưng, vì nàng truyền linh lực. Tỉnh lại. Hắn lệnh băng môi dán ở nàng bên hai, từng câu từng chữ, rõ ràng mà đánh thức nàng thần trí. Quý yên trước mắt cái gì đều nhìn không thấy, chỉ cảm thấy thân thể bị rút ra sở hữu sức lực, đầu váng mắt hoa, thậm chí nghiêm trọng mà phiếm lê tẩm, rào đến nàng cả người khó chịu. Một cổ dòng nước gấm từ giữa lưng lan tràn mở ra, giống như một sợi quang đâm thùng hắc ám, bắt vân thấy sưng ngủ đem hết thể khó chịu xua tan. Ân Tuyết trước lạnh băng thanh âm nháy mắt đâm vào nàng ý thức bên trong.